chăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 13 chương 305 xứng cái này là tham gia nhằm vào thần tộc khí tức rồi sao, một bên bí mật quan sát chí thượng long thần cũng là kinh ngạc. Còn tốt hắn từ đào tẩu về sau, không một lần nữa đạp vào nhân tộc cương vực. Nếu không có lẽ tao nộ cảm bẫy này liền là hắn quá âm ngủ long thật quá âm chí thượng long thần kinh hãi không thôi. Một bên khác, huyết nguyệt thần vương cuồng chiến vô song, trước người huyết nguyệt chi ảnh kinh khủng hơn, ầm trước uy thế kinh người, chỉ dùng không đến một khắc đồng hồ liền xé nát thánh hoàng chi kiếm hình chịu. Người nhóm đám xác rữa này đều cho ta hóa thành huyết thực đi huyết nguyệt thần vương cười quái dị hướng biên quan thành trì phóng đi. Biên quan thành trì huyết khí dư giả, hiển nhiên đều là tu sĩ. Phổ thông người vô pháp trấn thủ cương thiết chi tường ngay tại lúc này, Một cách càng thêm kiệt ngạo thanh âm xuất hiện khạc khạc chí thượng long thần ngươi cuối cùng xuất hiện ngụy long người còn chưa tới. Thanh âm trước đến, nếu thật là so ngạo khí, một cách ngụy long có thể đỉnh vô số cái huyết nguyệt thần vương. Theo một người một chó xuất hiện, muốn tàn sát biên quan chi thành huyết nguyệt thần vương sững sờ. Song phương đều sửng sốt cầu vật ngụy long khí mắng một tiếng. chí thượng long thần cái kia tai họa đâu, cái này một cái mắng để lão hỗn độn không khỏi to lên thân thể. Rõ ràng không phải lỗi của nó. Vì cái gì muốn mắng nó, ngươi chính là Ngụy Long Huyết Nguyệt Thần Vương nheo mắt lại. Hắn cảm thấy Ngụy Long không đơn giản. Ngụy Long lúc này mới dò xét Huyết Nguyệt Thần Vương, cùng trước đó thấy qua Ngân Nguyệt. Bạch Ngân hai vị thần vương khí tức vì cách không sai biệt lắm. không có gì bất ngờ xảy ra là vạn thần điện nổi tỉnh. Ngụy Long suy nghĩ một lát, từ ký ức bên trong một chỗ chiến trường bên trong tìm được huyết nguyệt thần vương khí tức. Cái này tộc dù tại chỗ kia khủng bố chiến trường cũng có một chỗ cắm rồi. Chí thượng long thần đâu Ngụy Long không nói nhảm nói thẳng. Hắn liền là để ngươi đi tìm cái chết, ha ha. Triệu chết huyết nguyệt thần vương tự nói. Ngư khí trở nên khiếp người. Người cũng quá cuồng quả nhiên là một cách đi tìm cái chết, Ngục Thiếu Ngụy Long dần vừa viết xuống một phần văn thải nổi bật dẫn phát cộng minh mỹ diệu nhật ký. Sau đó nhân tộc đại trận xuất hiện ba động. Tựa hồ là chí thượng long thần đụng vào hắn trong tay Ngụy Long còn tưởng rằng thêm thanh xuân. Một ngày có thể trở về hai lần đâu không nghĩ, tới chỉ là một cái có chút điên có chút ngốc. Trọng yếu nhất là rất yếu, mặt hàng huyết nguyệt thần vương cảm thấy Ngụy Long rất có ý tứ. còn muốn nói gì nữa, liền gặp được một vệt kiếm quang chém tới, sát na ở giữa yên lặng như tờ, không thể nói nói đại khủng bố đánh lên trong lòng. Nguyên Lai, Thuyết Nguyệt Thần Vương mở to hai mắt, Nguyên Lai chí thượng long thần không lừa hắn cái này nguỵ long, đã vô pháp dùng khủng bố để hình dung bất động lúc, một điểm uy thế đều không có. Khẽ động, liền một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Chỉ có chết Ngụy Long hướng huyết nguyệt thần vương chém ra một kiếm. Sau đó, huyết nguyệt thần vương đánh ra gơ gơm. Liền cái quá trình đều không có. Một quả huyết nguyệt hình dạng bảo thạch xuất hiện tại huyết nguyệt thần vương vẫn lạc tư không, muốn phá vỡ tư không đào tẩu. Hắc cầu tấn Ngụy Long vỗ vỗ hắc cầu. Lão hỗn độn lập tức ngầm hiểu. Một cái lắc mình. Dẹp yên tư không chấn động. đem viên kia huyết nguyệt hình dạng thần lực hạt tâm ngậm lấy, làm không tệ Ngụy Long tiếp nhận huyết nguyệt hướng về thần lực hạt tâm. Khích lệ một cái. Cái này khen một cái không sao, trước đó còn có chút thất lạc lão hỗn độn lập tức liền là mặt mày hớn hở. Chó đuôi lay động lay động, liếm liếm Ngụy Long mu bàn tay. Bị liếm, Ngụy Long chợt tay đem lão hỗn độn đầu chó cho đánh xuống. Lão hỗn độn ủy khuất rên rỉ một tiếng. Ngụy Long hướng lão hỗn độn đen dài lông chó sờ sờ nước bọt. Khiển trách, không cần liếm ngâm ngâm lão hỗn độn thấp giọng ủy khuất gọi hai tiếng. Đây chính là liếm cẩu. Làm cái gì đều là sai, Ngụy Long quý đầu nhìn qua huyết nguyệt thần lực Hạc Tâm. Lần trước gặp được Bạch Ngân. Ngân nguyệt chép đi về sau, cũng xuất hiện loại tình huống này. Sau khi trở về, ta muốn giải tỏa kết cấu cái này loại tự mình bảo hộ phương thức. Gia cường phá vỡ tư không tốc độ chạy trốn. Như thế có thể làm độc môn bí thuật tiến hành truyền thừa. Lại nhiều nhất môn thủ đoạn bảo mệnh. Ngụy Long thủ đoạn bảo mệnh rất nhiều. Có thể không người hồi rét bỏ mạng của mình nhiều. Thánh hoàng võ vận hưng thịnh thánh hoàng võ vận hưng thịnh chính tại gặp đại ác biên quan hành trì. Vô số người hô to Cái này loại trở về từ cõi chết cảm giác thật quá kích thích. Ngụy Long khoác tay áo, không nói gì thêm chuyển thân tiêu thất ở trong hư không. Mẹ nó lại biến cường chí thượng long thần nhìn qua huyết nguyệt thần vương dứt khoát lưu loát chết đi. Liền thần lực hạch tâm đều không trốn thoát được. Nội tâm sinh ra một chút hơi lạnh. Bất quá hắn mặt ngoài không hiển lộ. Liếc nhìn còn dư ba vị thần vương, nói khẽ Như thế nào, cái kia liền là Ngũ Long. Người nhóm còn nhận là ta có sai lầm chí thượng Long thần mượn cơ hội này. Thu nạp nhân tâm. Cái này ba cái thần vương đều là kiệt ngạo bất tuần hạng người, Huyết Nguyệt thần vương vẫn lạc liền là tốt nhất hiện thân thuyết pháp. Ba vị thần vương lần lượt trầm mặc. Hắn nhóm đều đang hồi tưởng, nếu là chính mình tao ngẫu Ngũ Long một kích kia có thể hay không sống sót. Thôi diễn vô số lần, kết quả là không được. Đại Lực Ngưu Thần Vương lên tiếng trước nhất, "Ngươi bại không oan, ta lão Ngưu không phải là đối thủ của hắn." Về sau, Huyết Điện Thần Vương, Lam Ma Thần Vương cũng là lần lượt tỏ thái độ. Loại thời điểm này, biện pháp tốt nhất liền là đoàn kết nhất trí, mà không phải tùy tiện đơn độc hành động. Thực lực như hắn, chúng ta dù cho liên hợp cũng không thể nói có nhiều lớn hiệu quả. Lam Ma Thần Vương cảm giác nhất là minh mẫn, người kia quá đáng sợ. Nếu là thật sự dựa theo lời ngươi nói, tu luyện thời gian ngắn ngắn trăm năm, ta nghĩ hắn chắc chắn có bất phàm lai lịch, ngươi nhóm có thể yên tâm. Chỉ cần ngươi nhóm phối hợp ta, ta đã có một bộ kế hoạch chí thượng long thần phát hiện giết gà giò khí kích thích có chút quá mức, vậy mà để trước mặt ba người sinh ra lui bước chi tâm, khó mà làm được. Ngươi nhóm cho ta đến chí thượng long thần mang theo ba vị thần vương tiêu thất này hoang chỗ sâu. Chí thượng Long thần tại một chỗ hùng vĩ sơn phong trước đứng sững. Chí thượng Long thần cười nhạt nhìn qua sơn phong. Lão bằng hữu đến. Chân Long ngươi chẳng lẽ liền mở mắt cũng không nguyện ý ầm ầm ngọn núi kia bỗng nhiên chấn động một đầu tử vật chân Long chấn động rớt xuống núi đá. Dẫn phát chung quanh mặt đất rung chuyển, liền gặp tham thiên cử ảnh biến thành trăm trường lớn nhỏ. Thu nhỏ rất nhiều. có thể nhìn yêu nguyên đáng sợ, ác bách bên trong yêu nguyên không ít. Chân long toàn thân thành sắc long lân, không giận tự uy. Một đôi long giác phân ra quá nhiều xóa. Bốn cái long trảo bảo chỉ một loại thoải mái dễ chịu tư thái. Kim sắc long đồng giống như hồ nước trong veo, tựa hồ có thể soi sáng ra một người trái tim. Uy hiếp lẫm liệt chí thượng long thần ngươi tới đây ta làm cái gì? Chân long thanh âm tràn ngập lực áp bách. cơ hồ khiến không gian vỡ vụn. Chí thượng Long thần mắt sáng lên, mắt bên trong có thật sâu kiên nghị. Chân Long nhục thân đến tột cùng mạnh bao nhiêu, liền hắn đều không thể đánh giá. Nếu là chân Long nghĩ, hắn đã sớm có thể siêu thoát. Dù cho phóng nhãn bản nguyên chi hải vô số giới vực, chân Long nhất tộc cũng là phi thường khủng bố tồn tại. Ta nghĩ chúng ta có thể hợp tác." Chí thượng Long thần nói khẽ. Trân Long ánh mắt ngưng lại. Thế nào cái hợp tác pháp ngươi giúp ta đối phó Ngụy Long? Ta giúp ngươi mở âm cực giới con đường phía trước." Chí Thượng Long thần nói, cái này là cả hai cùng có lợi hợp tác. Long thần a, Long thần Trân Long trầm mặt một lát, bỗng nhiên cười kha kha. "Còn nhớ rõ mấy năm trước, cái kia mang theo lời nhắn của ngươi tới tìm ta thần vương, ta sở dĩ đáp ứng ngươi." Ngươi thật tưởng rằng bởi vì ngươi cái gọi là đệ nhị long thần, người khác không rõ ràng ngươi mưu đồ. Ngươi cho rằng ta thật cái gì đều không nhìn thấy chân long nhìn chằm chằm chí thượng long thần. Ánh mắt rất là tàn khốc. Chí ít từ mục đích bên trên, ta cùng Ngụy Long đều muốn cứu vớt cái này giới vực, mà ngươi cho tới bây giờ không nghĩ như vậy qua chân long. Ta đại biểu cho Lạc Vũ Hóa thần triều, ngươi đại biểu cho là yêu ma sơn. Ngươi nhận là Ngụy Long có thể đại biểu cái gì chí thượng long thần thần sắc có chút biến hóa. Đi theo bên cạnh hắn ba vị thần vương thần sắc khác thường. Hắn nhóm coi là chuyến này hội rất thuận lợi, không nghĩ tới tựa hồ có điểm gì lạ lạ. Long thần, thừa dịp ta còn có thể áp chế đối ngươi sát ý, tự lãnh địa của ta rời đi. Ngươi đắc là chó nhà có tăng, không cần tại tự rước lấy nhục chân long cảnh cáo. Ta biết rõ ngươi là ai, ngươi đến từ nơi nào, muốn làm là cái gì, mục đích của ngươi, ngươi mưu đồ, ngươi mong muốn hết thảy, không muốn bước ta chân long mỗi chữ mỗi câu hoang thú cùng nhân tộc quan hệ chưa định, chân long cũng vô pháp xác định, Ngụy Long cuối cùng sẽ làm ra lựa chọn như thế nào? Nhưng ít ra, Ngụy Long không phải một cái kẻ phá hoại, mà chức mắt chí thượng long thần lại là từ đầu đến đuôi kẻ phá hoại. Chí Thượng Long Thần không tính quá ngu, còn biết đi tìm đến mình hợp tác, liên hợp hoang thú tới đối phó Ngụy Long. Nhưng mà, đây chính là ngu xuẩn tự đại chi chỗ, Chí Thượng Long Thần thật coi là người khác nhìn không thấu hắn, tự cho là tự tin chân long. Chí Thượng Long Thần cảm thấy một tia không ổn. Hoang cổ thánh thể, vạn pháp chi thể, chân long không nói ra, mà là dùng đặc thổ bí thuật đem thanh âm rót vào chí thượng long thần trong lỗ tai, tựa hồ những nãy chữ đủ có ma lực. Trên thực tế cũng là như thế. Chân Long nói ra nói cũng không phải gì đó hoàng tộc, mà là chấn động pháp tắc, mà có chút chữ bản thân liền có sức mạnh. Tốt nhất chấn động pháp tắc nói ra, nhất định liền có thể dẫn phát một loại nào đó đáng sợ biến hóa. Ngươi chí thượng long thần cái này nhất khắc sắc mặt đột biến trạng thái nhìn có chút khủng bố, cả cây người tâm cảnh đều có chút áp chí không nổi. Chí thượng long thần ngươi đã bại. Cái kia liền lăn đi. Hợp tác với ta. Ngươi cũng sững chân long lạnh lùng buông xuống một câu. Chí thượng long thần thật sâu nhìn chân long một mắt. Long thần phát hiện chính mình thật đúng là xem thường chân long. Chân long cái này sống mấy chục vạn năm lão gia hỏa, nhìn quá xa, lại thêm chân long nhất tộc huyết mạch truyền thừa, thật hồi giải rất nhiều thứ. Chí thượng long thần mang theo ba vị thần vương rời đi, có mấy lời không cần nói rõ, trên thực tế nói rất mờ. Chí thượng long thần bại, thực lực để bại cho Ngụy Long, mưu đồ bại cho Chân Long. Long long sắp khí bảo mưu kế còn chưa phát ra, âm mưu vẫn không được lập, liên kết thúc ta cũng xứng Chí thượng long thần bị thật sâu tổn thương. Hắn ở trong lòng gào thét, "Ta cầm lại thuộc về ta hết thảy. Ta hồi cầm lại tất cả những thứ này đi theo Chí Thượng Long Thần bên cạnh ba vị thần vương căn bản không dám nói ra." Chí Thượng Long Thần khí tức rất đáng sợ, ầm ầm càng thêm thuần khiết, có một loại ảnh hưởng nhân tâm lực lượng. Một bên khác, Long Thần rời đi sau, cùng nhân tộc Đàm Phán cũng muốn bắt đầu chân long nhìn về phía hư không. Hắn có thể cảm giác được Ngụy Long quật khởi phá vỡ cơ hồ vô giải cục, không có để giới vượt đi vào bế bát nhất hoàn cảnh. Vài ngày sau, hoàng cung, Trần Long phái tới sứ giả, muốn cùng ta thương lượng Ngụy Long nghe đến yêu cầu như vậy, có chút sững sờ. Người đến là ai thánh thú môn môn chủ? Ty lễ đại thần triệu hoàng để nói, hắn nói, hắn đại biểu cho Tứ Linh, hướng ngài đưa lên nhất là chân thành tha thiết chúc mừng. Thánh thú môn môn chủ Ngụy Long tự nói, lập tức lộ ra một vẻ khinh thường, nhân tộc phản đồ, chí ít vạn thần điện còn là đứng vững thần tộc lập trường. Hắn thánh thú môn tính cái gì một người môn chủ cũng muốn gặp qua Ngụy Long nhìn qua Triệu Hoàng để nói, để hắn xéo đi nói cho Trần Long, muốn nói liền để chính nó cùng ta đàm. Mặt khác, nếu là hóa đàm liền để nó chuẩn bị kỹ càng bạch hổ thi thể nếu muốn hóa đàm. Bạch hổ tất chít ngụy Long web qua ôm tay áo. Không thể nghi ngờ, hoang thú man di vậy hóa đàm. Người nhóm cũng sững trăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 13 chương 306 chân long tại triệu hoán không gặp thánh thú môn môn chủ. Ngụy Long là có một phen suy nghĩ. Chủ yếu thánh thú môn môn chủ vị cách không đủ một cách nhận tứ linh điều động người gian tổ chức đầu lĩnh cùng dạng này người đảm, Ngụy Long mặt mũi còn muốn hay không? Chẳng lẽ hắn Ngụy Long không cần mặt mũi cái này loại một cách bốn phía kích động hoang thú tập kích nhân tộc tổ chức? Ngụy Long không tự mình xuất thủ diệt đi, đã rất khắc chế. Đương nhiên sẽ không lại cùng hắn trò chuyện. Ngụy Long là cao quý thánh hoàng, tất nhiên phải có hoàng giả tôn nghiêm. Hơn nữa hoang thú cùng nhân tộc vấn đề là không vòng qua được đi vấn đề lớn. Từ nhất Đại Thánh Hoàng thành lập nhân tộc liền không cách nào tránh khỏi vấn đề. Chân Long truyện cần nói, chắc chắn cùng giới vực siêu thoát có quan hệ. Sự tình liên quan âm cực giới tương lai. Nếu là âm cực giới duy trì liên tục trầm luân, thật triệt để rơi ra bản nguyên chi hải. Hậu quả không cách nào tưởng tượng. có giới vực siêu thoát, cái này như nghẹn ở cổ họng mâu thuẫn, mới có nhân tộc cùng hoang thú hợp tác cơ sở. Cũng chính là nhân tộc chống đỡ lấy Xích Hà bản nguyên một bên, cho nên tứ linh tại nhất đại thánh hoàng vẫn lạc về sau, bảo trì khắc chế. Nhưng mà, một ngày giới vực vấn đề giải quyết, cái kia tứ linh cầm đầu thập tam thuần huyết hoang thú sẽ không còn lo lắng, tất nhiên sẽ cầm nhân tộc khai đạo. Lúc kia, kết quả tốt nhất là nhân tộc thần phục với hoang thú, rốt cuộc không cần nói độc lập phát triển. Dù cho ta võ công cái thế, nhưng mà ta trung quy hội siêu thoát âm cực giới. Lúc kia, nhân tộc liền như là trên thớt thịt cá. Ngụy Long tin tưởng dùng chính hắn thực lực có thể áp đảo hoang thú, có thể chân long tuyệt đối không thể khinh thường. Dùng hoang thú thỏa nguyên, hoàn toàn có thể kiên nhẫn chờ đợi. ký kết hợp tác minh ước, đồng lòng giải quyết giới vực vấn đề. Đợi đến Ngụy Long siêu thoát về sau, lại đi quyết ra âm cực giới chủ đạo người. Luyện hóa giả lập âm cực đạo quả thời điểm, Ngụy Long liền thấy mấy chục vạn năm trước, Chân Long liền ngưng tụ giả lập âm cực đạo quả. Hắn sớm đã có thể siêu thoát, lại vì mở lại giới vực, giải quyết âm cực giới kiếp số ở đây ngừng lại. so sánh bị nhất đại thánh hoàng trảm quả vị, rõ ràng bản tâm bị hao tổn chí thượng long thần. Ngụy Long càng kiên kỵ không hiển sơn không lộ thủy chân long. Bạch hổ đánh giết tiền triều hoàng thái tử Triệu Quân vụt, lửa cháy đổ thêm dầu. Tại ta cùng thánh hoàng quan hệ ở giữa, đẩy một cái, triệt để diễn biến thành chính thống tranh. Quyết sa ta như vậy một cái cái thế khó tìm nhân tộc chí cường giả. Chỉ cái này liền không thể xem thường chân long. Chân long yên lặng nhiều năm, vừa ra tay, liền là tuyệt sát Triệu Quân Vũ, liền phản kháng cơ hội cũng không cho. Chỉ là một cái hạ cờ, liền triệt để kích thích Ngụy Long cùng đương đại thánh hoàng mâu thuẫn. Nếu là Triệu Quân Vũ tại, chí ít có tạo thành nhân tộc xong bích cơ hội, chính là Triệu Quân Vũ chết đi, để thánh hoàng đối Ngụy Long cuồng dã quật khởi. Kiên trì tới cực điểm Có lẽ, nếu là cùng hoang thú hợp tác, có thể tốt hơn giải quyết giới vực vấn đề, cuối cùng đại gia cùng bình hạnh phúc sinh hoạt tại hết thảy. Có lẽ chỉ là ta lòng tiểu nhân, có thể có một số việc không thể không phòng. Chí ít ta Ngụy Long không phải một cái thích đem quyền lựa chọn chắc tay nhường cho người người Ngụy Long sẽ không đi cược Ngụy Long không thể đi ký thác tại hoang thú nhân tử kia là đi cược. Đánh cược nhân tộc tộc vẫn kỳ kỳ Nếu là trước hợp tác, đợi đến giải quyết giới vực vấn đề, ta không sai biệt lắm có thể triệt để trưởng thành, đến thời điểm ngang nhiên xé bỏ hợp tác minh ước, sát lục thuần huyết hoang thú, cách làm như vậy càng cao minh hơn. Ngụy Long còn có một cách khác tuyển trạch, trước cùng hoang thú hợp tác, đợi đến giới vực vấn đề giải quyết, hắn chủ động xuất kích, sát lục thuần huyết hoang thú. dịch tới song phương cân bằng, kỳ cực liền có thể, có thể là nếu thật là con đường phía trước mở, những siêu cấp cường giả kia có đường lui, lại sẽ sinh ra biến cố. Ngụy Long thở dài, hắn dựa vào cái người võ công và giọt nước không lọt làm việc, mới đưa nhân tộc trên dưới triệt để nắm giữ. Ngụy Long không hoàn toàn tin tưởng siêu cấp cường giả, hắn càng hy vọng thế cục nắm giữ tại chính hắn trong tay. Hơn nữa nếu muốn tẩy đi mục nát, để cổ hoa hoàng triều chân chính đứng sững sờ vượt bên trong, thiếu không được một trận huyết chiến, thánh thú môn môn chủ nổi sận đùng đùng rời đi hoàng đô. Hắn mang theo chân long sứ mệnh trước đến thương nghị song phương khả năng hợp tác và tương quan hạng mục công việc. Hắn đại biểu đã không phải là chính hắn, mà là phía sau chân long và tứ linh ngụy long quá cuồng ngạo. cho dù ngươi là nhân tộc đế nhất nhân, nhưng ở chân long trước mặt, ngươi lại tính được là cái gì thánh thú môn môn chủ hóa thành nhất đạo hồng quang hướng nhân tộc phía tây mà đi. Đêm tối xong rồi, làm ngày cài đêm, bằng nhanh nhất tốc độ đi tới chân long vị trí. Chân long khắc hạ, Ngụy Long diệt ngạo vu xong, căn bản liền gặp cũng không gặp thánh thú môn môn chủ liễu mạng báo cáo. gặp Trần Long, hắn rất là cung kính. Dù cho tức giận chưa tiêu, nhưng vẫn là bảo trì khắc chế, tuyệt không thêm mắm thêm muối. Trần Long không yêu thích thủ hạ nói dối. Hơn nữa dù cho không thêm mắm thêm muối, Ngụy Long đã rất quá đáng Trần Long nghe xong thật lâu không nói. Từ rất nhiều tư liệu bên trên, Trần Long đã sớm giải đến Ngụy Long cuồng ngạo vô song. Cực độ tự luyến Lúc này nhìn đến đâu chỉ như thế có phải là thật hay không cho là có thánh hoàng chi hiếm. Ngươi liền phiêu đây chân long đáy lòng không vui. Chân long nhìn về phía thánh thú môn môn chủ, hắn không gặp ngươi. Ngươi không nói rõ ý đồ đến hoang thú nhất tộc cùng nhân tộc có hợp tác cơ sở. Chúng ta có cộng đồng khó khăn. Ta nói, có thể căn bản không gặp được Ngụy Long người. Thủ hạ của hắn rất là hung tàn. không cho gặp mặt ta cơ hội. Thánh thú môn môn chủ cáo trạng. Chân Long từ chối cho ý kiến, ngươi đi xuống đi. Các hạ, Thánh thú môn môn chủ còn tưởng rằng Chân Long hội biểu một lần quá đâu. Chân Long ánh mắt ngưng lại, nhìn Thánh thú môn môn chủ lạnh cả tim, chỉ cảm thấy có vô tận áp lực áp ở trên người hắn. Thánh thú môn môn chủ lúc này mới nhận rõ hiện thực. Trân Long căn bản sẽ không để ý một con kiến hôi hỉ nộ. Đợi đến thánh thú môn môn chủ thân ảnh biến mất, Trân Long ánh mắt mới triển lộ sát cơ. Long đồng vô tình mà tàn khốc, hóa đàm cơ sở là để bạc hổ vì Triệu Quân vu bội mệnh ngươi ngụy long. Thật không biết trời cao đất rộng Trân Long nội tâm cuồng nộ hắn. Trân Long phẫn nộ có một loại bị người đùa bỡn phẫn nộ là hắn. Là hắn Trân Long Biến hướng kích thích ra hiện nay Ngụy Long. Triệu Quân vô bỏ mình. Đối Ngụy Long là có lời dư cho không nói cái này một điểm, liền là Ngụy Long đánh giết Thánh Hoàng về sau. Trần Long Yêu Nguyên rất có cái nhìn đại cuộc không đi bốc lên chiến sự, cũng là biến hướng cho Ngụy Long dọn sạch chứng ngại cơ hội. Trần Long tại lấy lòng có thể là Ngụy Long làm như không thấy cam Ngụy Long đã không phải là tự luyến. Hắn Chân Long chưa từng thấy như thế vong ăn phủ nghĩa người thôi được. Ngụy Long nên để ngươi nhìn thấy cái gì là thực tế. Chân Long ánh mắt thâm thúy, hắn cũng sẽ không phạm chí thượng long thần tiền nhiệm phạm sai lầm. Hống Chân Long buông ra thân hình, vạn trượng thân thể cực kỳ khủng bố. Một tiếng hướng Thiên Long hống, truyền khắp thiên hạ cái này long hống là dùng phương thức đặc thù truyền lại. Là Chân Long phát ra tín hiệu Tại triệu hoán tứ linh, triệu hoán tứ hung, triệu hoán ngũ long, triệu hoán thuần huyết hoang thú chân long tải hoang thú nhất tộc bên trong một mực có địa vị đặc thủ. Hoang thú hội lẫn nhau chém xếp. Nhưng ở một số thời khắc, cũng hội liên hợp lại. Long triệu hoán, liền có thể để hung tàn hoang thú liên hợp lại chân long không ra khỏi cửa, có thể biết chuyện thiên hạ. Trăn Long muốn triệu hoán thuần huyết hoang thú, không động thì thôi. Một ngày hành động, liền là lôi đình chi thế, tuyệt đối không cho Ngụy Long giãy đua cơ hội đại hoang phía bắc. Đây là Trăn Long tại kêu gọi một cái hung tàn to lớn hoang thú từ trong ngủ mê tỉnh lại. Cái này là một cái tiếp cận cổ lão cùng kỳ, giới vực con đường phía trước bị đoạn về sau, Hắn không có nắm chắc vượt qua tương đương tại Bất Diệt Kim Thân lôi giáp cổ lão thuần huyết lôi giáp. Cái này là một cái cơ hội chân long đã từng nói, hắn tại chờ đợi, cũng cho chúng ta kiên nhẫn chờ đợi. Hiện nay cơ hội xuất hiện lại một chỗ. Một trương tựa hồ thôn phệ thiên địa miệng lớn trầm dãi nhắm lại. Kia là danh xưng có thể ăn hết giới vực thao thiết. Chân long kêu gọi Người nào lại có tư cách để chân Long kêu gọi có lẽ là đi xem một chút đào mộ. Hỗn độn nhất tộc cũng có tình huống tương tự phát sinh. Lão Hỗn độn cam tâm cho một cái nhân tộc làm chó, để Hỗn độn nhất tộc hổ thẹn. Cái này là một cái sỉ nhục Hỗn độn nhất tộc bên trong cường giả giống to. Hắn muốn xé nát lão Hỗn độn. Lão Hỗn độn dùng ngủ say tránh đi tiền nhiệm đại hiệp. là một cách nhu nhược hỗn độn hiện nay lại muốn đầu nhập nhân tộc. Thật chíp hỗn độn nhất tộc cường giả Hưởng Ứng Triệu Hoán. Hắn cần ngoại lực phát khởi đối lão hỗn độn thanh toán, mà chân long Triệu Hoán thường thường có thể hình thành thuần huyết hoang thú tụ hội, là một cách lựa chọn tốt. Đại hoang chi nam, Ứng long cánh che khuất bầu trời. Hắn so sơn còn muốn to lớn, có được thân thể cao lớn. Chân long Đúng là chân long khí tức. Bao nhiêu năm rồi, tại truyền thừa của ta huyết mạch bên trong chân long rất ít khi dùng loại phương thức này tiến hành triệu hoán. Ngũ Long tộc đàn Áp Du toan nghê, Ly Vân, Nhai Tí cũng đều có hưởng ứng. Bọn hắn thân bên trên hoặc nhiều hoặc ít đều có chân long huyết mạch, là truyền thuyết bên trong tổ long thai nghén bọn chúng chủng tộc. Ngũ Long cho tới bây giờ đều là chân long minh hữu. Trân Long Triệu Hoán không chỉ chừng này, còn có tứ linh tộc đàn bản thân. Toàn thân hỏa pháp vần quanh cao ngạo chu tức nhất tộc. Nhục khí vô song sát lục thiên địa bạt hổ, còn có thủy pháp nặng nề thọ nguyên dài mềm mại huyền quy nhất tộc. Tứ linh nhất tộc bên trong cổ lão người số lượng càng nhiều, bọn chúng uy thế cũng càng vì kinh người. Một tiếng long hống xuất hiện, các loại thuần huyết hoang thú đến gặp nhau đến mức thuần huyết phía dưới hoang thú ngược lại không có bao nhiêu cảm giác, tầm thứ quá thấp, không tư cách tham dự. Chân Long chiếm cứ hư không thiên địa tựa hồ cũng muốn trước mặt nó cúi đầu. Chân Long nhất tộc chí cường giả, danh xưng có được giới vượt đỉnh phong vĩ lực, là không cách nào tưởng tượng cường đại. Gầm. Rầm. A! To. Một cái toàn thân hỏa hồng chu tức tối trước tiên ở thiên không lấp lánh. Vô số hỏa pháp tắc xiên xích theo chi chấn động. Trân Long điểm một cách long thủ xem như chào hỏi. Chu Tước đi đến một bên, lẳng lặng chờ đợi. Không bao lâu, một cỗ sát ý xé nát không gian, Bạch Hổ Tử Hư không bên trong nhảy ra. Như chậm thực nhanh Huyền Vũ Quy sắc như sơn, cũng là tại hư không xuất hiện. Tứ đại linh thần thú, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Trân Long, bao quát phát ra triệu hoán Trân Long, kiếm đủ 4 cái. cái này tứ đại linh thần thú, tất cả đều là cổ lão thuần huyết hoang thú tầng thứ, từ trước đến nay thần long kiến thủ bất kiến vĩ, hiện nay lại có thể tề tựu. Vì sau, ở vào đại hoang nam bạo ngũ long cũng là xuất hiện. Ếm long, Áp Du toan ngây, Ly vẫn, nhai tí năm cái tộc đàn cũng là từ một cái cường đại người đại biểu. Những loài khủng bố thuần huyết hoang thú, giờ khắc này ở tứ linh trước mặt, ngược lại lộ ra nhỏ yếu. lại một hồi. Tha thiết, cùng kỵ, đảo ngột, hỗn độn tại đại hoang giữa Bắc tứ đại hung tộc kết bạn mà tới. Tứ đại hung sớm đã đoạn mất siêu thoát con đường phía trước ý niệm, có thể hiện nay nhìn thấy cơ hội, cũng không ngại đi góp một tham gia náo nhiệt. Hơn nữa, chân long chịu hoãn thời điểm không đến, sau đó còn nghĩ tốt chân long có thể trở thành hoang thú chi thủ. thật tưởng rằng huyết mạch vì cách cao duyên cớ thật là muốn so tàn bạo, tứ hung tại tứ linh trước mặt liền là đệ đệ. Hiện nay, Tú Nguyệt Tĩnh Hạo tứ linh, sở dĩ được xưng là tứ đại linh thần thú, chỉ là bởi vì bọn hắn giết qua quá nhiều, không có người nào có can đảm người khiêu khích, cho nên tự nhiên Tú Nguyệt Tĩnh Hạo, quanh thập tam thuần huyết hoang thú nhất tộc đều có cường giả đến Trấn Kinh Thiên Địa thiếu có thỉnh hồi vẫn chưa xong về sau một cái cùng chu tức khí tức có điểm giống. Có thể huyết mạch hoàn toàn khác biệt Hỏa Loan xuất hiện. Hỏa Loan nắm giữ Phượng Hoàng huyết mạch, ta còn tưởng rằng Tuyệt Tích đây chân long nhìn qua Hỏa Loan điệu, biểu thị hoan nghênh. Sau đó một cái toàn thân bạc kim viên hầu, tên là Bạc Kim Viên, là một mình trưởng thành thuần huyết. Còn có một cái thanh sắc chim bằng, tên là Thanh Thiên Bằng, tốc độ nhanh đến cực điểm. kẻ đến sau, liền là không tán không thành tộc quần thuần huyết hoang thú. Cùng lúc đó, nhân tộc hoàng cung thật lớn tư thế, Ngụy Long ánh mắt tựa hồ nhìn thấu hư không, rất nhiều khủng bố hoang thú khí tức tại tụ tập. Chân Long so ta tưởng tượng còn muốn quả quyết, ta cũng muốn làm ra ớn đối. chăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 13 chương 307 ứng đối cùng hộ pháp một tuần mới đã đến cầu một lần phiếu đề cử hoang thú nhất tộc biến hóa. Đến so dự đoán phải nhanh, dẫn tới Ngụy Long chú ý, nhất định muốn sớm tính toán. Trần Long Triệu Hoán trấn thủ nhân tộc phía tây ba vị siêu cấp cường giả cảm thù càng thêm khắc sâu. Tầm kia ra không hung thuần huyết hoang thú khí tức làm người ta kinh ngạc run rẩy. Trong đó một ít phụ thông thuần huyết hoang thú còn dễ nói, càng là có cổ lão thuần huyết. Tại loại hoàn cảnh này phía dưới, quá khủng bố. Hiện nay mới an ổn bao lâu thời gian? Hắn muốn giao động động tiên phúc địa thống trị căn cơ cũng liền thôi. Hiện tại rõ ràng có cùng hoang thú hợp tác cơ sở. Vì cái gì không hợp tác đâu thiên la động thiên chi chủ phàm nan ngụy long, ngang qua tại trước mặt chúng ta Còn muốn siêu Việt chủng tộc xung đột là con đường phía trước vấn đề. Dù cho có mâu thuẫn cũng có thể chờ mở con đường phía trước về sau. Tuy tiện khai chiến. Cái này dạng hội dẫn đến rất nhiều người chết đi ngủ long đánh giết thánh hoàng. Lại bước đi chí thượng long thần. Đỉnh cấp chiến lực so với hoang thú tứ linh. Nhân tộc trước mắt chỉ có Ngụy Long một người. Mà cái khác siêu cấp cường giả muốn so thuần huyết hoang thú mạnh lên một ít, nếu là không cân nhắc di chứng, toàn lực khôi phục chí cường thần binh, thực lực càng là vượt xa thuần huyết hoang thú, thậm chí có thể cùng tứ linh nhất chiến, kia là không sợ sống chết mới có thể có sức chiến đấu đó. Thập tam thuần huyết hoang thú tộc đàn, lại thêm giải giác thuần huyết hoang thú, nhân tộc tại bình thường kim thân cường giả tầng thứ xuất hiện đoạn tầng Một ngày khai chiến, nhân tộc tất nhiên ở vào trong nguy hiểm. Yin Vân Môn môn chủ cũng là phụ họa theo đuôi. Ngụy Long muốn mang đến cái biến, chúng ta có thể lý giải. Nhưng là cách làm của hắn, đó là hướng phía hủy diệt nhân tộc con đường, một đi không trở lại. Thời khắc thế này, nỗi tâm khó tránh khỏi oán trách Ngụy Long. Đã đã biết có căn bản mâu thuẫn, vì cái gì không đẩy về sau? Trước mở ra con đường phía trước đâu cái này dạng có thể tránh khỏi rất nhiều người chết đi. Một mực trầm mặt bí lạc tốc tốc chủ, nói một câu lời nói thật. Nhân tộc cùng hoang thú chinh lịch, đức gãy là phổ thông kim thân cường giả. Chúng ta tăng thêm chí cường thần binh phối trí, tại đỉnh cấp chiến lực không hề so hoang thú kém bao nhiêu nếu là mở lại con đường phía trước. Chúng ta cùng Dương Cực giới truyền thừa một lần nữa liền bên trên khôi phục đạo thống thân phận. Âm cực giới cùng chúng ta mà nói, liền là thí luyện chỗ, liền có đường lui. Nếu thật là mở con đường phía trước, tùy thời có thể siêu thoát. Như thế chúng ta ai còn hỏi ra lực lượng lớn nhất đâu hoang thú một lần nữa trở về yêu ma sơn ôm ấp. Chúng ta phía sau có các đại tông môn bảo vệ, lợi ích có thể giữ lại. Nhưng là nhân tộc bên trong phổ thông người lợi ích liền không có người có thể bảo hộ. Tiểu tử kia là một lòng muốn để nhân tộc lớn mạnh, mà không phải nói triệt để lãnh huyết đi truy tìm con đường phía trước. Ngụy Long làm pháp, nhìn như lãnh huyết, đồng thời kịch liệt, có thể chính là cái này loại đập nổi dìm thuyền làm pháp, cuối cùng ban ơn cho là phổ thông tu sĩ, mà không phải nói làm dáng một chút. Siêu cấp thế lực có đường lui bảo hộ. Mặt ngoài mất đi quyền lực, trong bóng tối có thể lui về. Phổ thông tu sĩ cũng đừng nghĩ lại có thêm suất đầu chi lộ. Khả năng cuối cùng nhân tộc siêu cấp thiết lực hội cùng hoang thú tam thất một điểm, đem cái này âm cực giới đứng yên. Khá không đẹp ư bí lạc tốc tốc chủ lời nói sắc bén. Ngụy Long không có nghĩa là bất luận cái gì dương cực giới thiết lực. Tại hắn cầu tự mình siêu thoát đồng thời, cầu là sướng ta bản tâm. Siêu cấp thế lực hiện nay mục nát thành cái gì dạng? Có con đường phía trước, cũng liền có đường lui. Trùng điệp biến số, người nào cũng lý không rõ. Tiểu tử kia thật hung ác nguyên bản phàn nan yên vân môn môn chủ cùng thiên la động thiên chi chủ, cũng không thể không phun ra một câu như vậy. Ngụy Long liền là đoạn mất đường lui của bọn hắn. Như không rửa đi tự thân mục nát, như không một lần nữa tỉnh lại trong lòng cái kia phần thiết huyết. Cái kia, Ngụy Long Tình nguyện buộc hắn nhóm chết đi, giống như đương đại thánh hoàng và Sích Tiêu Sơn sơn chủ chết liền phải chết. Thật ngoan a hắn nhóm lại lần cảm thán. Mấy năm này, hắn nhóm tại đại thế tranh đoạt thua trận quần lót, thánh hoàng bị chém giết, liền là đại bại. Mà lại bị Ngụy Long huyết tẩy một nát người, tại nhỏ chiến thuật bên trên cũng quân lính tan rã. đánh cờ bên trong hắn nhóm triệt để thua, thua liền muốn nhận, nếu không sẽ rất khó coi. Ngụy Long cũng tại Triệu Hoán, nhìn tới cái này nhất chiến muốn tránh đều không có cách nào khác trốn. Bích Lạc tốc tốc chủ tiếp tục nhắc tới. Bản tốc chủ nhắc tới là bởi vì Bích Lạc Ngọc Kiều, có thể mấy năm này, có lẽ là từ một cách khác thì rắc đi nhìn Ngụy Long. Tốc chủ cảm thấy có lẽ thời điểm đi làm ra một ít cái biến. cái này là trước nay chưa từng có chi đại biến, nếu là có thể ở trong đó lưu lại một tia vết tích, cũng không uổng công tu luyện một hồi. Nhân tộc phía Tây có thảo luận, chiến trường phương Bắc cũng có thảo luận. Ngọc đỉnh động thiên chi chủ, Huyền băng động thiên chi chủ cũng thu đến Ngụy Long Triệu Hoán. Hắn nhóm muốn mở ra viễn trình thông tin, thảo luận đối sách, ứng đối tình thế hỗn loạn. Ngươi càng là không nhìn ta ta càng phải cưỡng ép cắm vào Chí Thượng Long thần tử chân long cái kia ăn quả đắng. Hắn không nghĩ tới chân long có thể giải nhìn trộm đến sâu như vậy độ bí mật. Chí Thượng Long thần còn tại tức giận thời điểm, liền đạt được chân long từ trên thân Ngụy Long ăn bế môn canh tin tức. Cái này dạng vừa so sánh, Chí Thượng Long thần tâm tình đã tốt lắm rồi. Ta muốn nhận rõ thực tế, hiện tại ta tại cùng Ngụy Long cạnh tranh bên trong, ở vào cực độ hoàn cảnh xấu. Nếu là không có thế lực mới tham gia, ta chắc chắn chỉ có thể tiếp tục thất bại. Chí thượng Long thần bị chân long một phen nhục nhã, ngược lại kích phát hắn hung tàn nội tâm. Chí thượng Long thần cũng từng cơ trí vô song. Nếu không phải sớm trước bị nhất đại thánh hoàng chém xuống quả vị, dẫn đến hắn nguyên bản tâm bị hao tổn, tại máu chút đánh cờ bên trong luôn kém một bậc, cũng không hồi biểu hiện giống như tiểu năng. Trần Long hiển nhiên muốn mở ra một trận khủng bố đại chiến, mà đây chính là ta cơ hội. Chí thượng Long thần 10 phần kiên định. Hắn tất nhiên muốn đoạt lại giả lập đạo quả nếu không hắn bỏ ra. Hít thở liền biến thành nước chảy. Trần Long có chân Long thân thể, nhưng là hắn Chí thượng Long thần, chỉ là nắm giữ Vạn Long thần đế huyết mạch, cũng không truyền thừa Vạn Long thần thể. Kia là số ít dòng chính mới có đãi ngộ. Hắn hết thảy mưu đồ đều là vì thay đổi tự thân căn cơ, tích lũy kinh khủng hơn tiềm năng. Cùng lúc đó, Tứ Linh Tổ chức thuần huyết hoang thú đại hội cũng là chuẩn bị kết thúc. Nhân tộc bên trong trước mắt cường đại nhất là Ngụy Long, đối thủ của hắn là ta. Trần Long đảo mắt trình diện toàn bộ thuần huyết hoang thú, mỗi một câu đều là như thế hùng vĩ, làm người ta kinh ngạc. Nhân tộc bên trong trước mắt toàn bộ siêu cấp cường giả chỉ có 6 người. Hắn nhóm 6 người nếu là toàn lực hồi phục, so phụ thông cổ lão thuần huyết còn phải mạnh hơn một điểm. Sẽ từ tứ linh cùng ngũ long cường giả liên thủ ứng đối. Nhân tộc có nhân tộc thủ hộ đại trận. Ngươi nhóm ghi nhớ, không cần chính diện đối đầu Ngũ Long Thánh Hoàng chi kiếm. Hắn một kiếm. Ngươi nhóm rất khó tiếp nhận chân long lời này vừa nói ra. bật hổ không an phần vặn vẹo uốn éo cách mông. Hắn còn nhớ rõ trước đó Thánh Hoàng trảm hắn một kiếm. Mà thao thiết cùng kỳ, đảo ngột ba cái tập quần cường giả cũng là vô ý thức sụp sụp thân thể. Bọn hắn tập lên trong nguyên lai cường giả. Ta ngủ công kích, hiện nay sa vào ngủ say, chỉ có thể dùng ngủ say chống cự cực kim kiếm khí. Tình huống thật không tốt. Lập tức Ba cái hung tộc cường giả tầm mắt nhìn về phía hỗn độn nhất tộc. Nếu là nhớ không lầm, hỗn độn nhất tộc đại biểu có thể là Tiên nhập nhân tộc cương vực, hơn nữa làm người khác chó chân long tắc hạ. Còn có hỗn độn nhất tộc xỉ nhục một cái tức giận bất bình thanh âm vang lên. Là hỗn độn nhất tộc đại biểu, cay khác ba cái hung tộc tầm mắt, để hắn khó chịu lão hỗn độn đem bọn nó nhất tộc mặt đều mất hết. Hào Hạo tứ hung không làm, đi cho người làm chó. Khó mà tiếp nhận nếu không phải lão Hỗn Độn là hắn nhóm nhất tộc hiện nay tối cường giả, hơn nữa còn không có pháp tiến nhập nhân tộc cương vực. Nếu không Hỗn Độn nhất tộc cường giả, đát sớm muốn thanh toán lão Hỗn Độn. Hỗn Độn nhất tộc cường giả nói ra, nguyên bản có chút khắc nghiệt không khí, lập tức sinh động hẳn lên. Trong không khí cũng tràn ngập khoái hoạt khí tức, hỗn độn nhất tộc cổ lão tồn tại. Đi làm người khác chó còn nhanh sống tốt chân long tầm mắt quét ngang mà qua. Ra hiểu như vậy dừng lại lúc nào? Nên nghiêm túc chân long đối nhân tộc thực lực không rất là rõ ràng. Hắn lại đối tứ hung và giải giác đến thuần huyết hoang thú làm bố trí. Thánh hoàng đại điện Phó Hào tự mình lên, cái khắc ngũ đại siêu cấp cường giả đều là dùng bảo đồ hình chiếu. Lần này, Sích Tiêu Sơn Giả có có mặt, là đương đại đại trưởng lão. Ngọc đỉnh động thiên chi chủ, Huyền băng động thiên chi chủ cũng muốn từ chiến trường phương bắc đi tới nhân tộc phía tây. Bạch bảo các các chủ đi tới chiến trường phương bắc, phòng ngựa hoang thú dụng kế. Ngụy Long thương lượng với bọn họ đối sách. Nếu có biến cố đột nhiên Ta tùy thời có thể sử dụng nhân tộc thủ hộ đại trận chi viện. Đồng thời ta có thể trong khoảng thời gian ngắn đuổi tới. Ngụy Long đánh giết Huyết Nguyệt Thần Vương, từ hoàng cung đuổi tới biên quan, tốc độ nhanh đến cực điểm. Hắn trực tiếp đi ngang qua hư không, chỉ cần vài cái giây lát ở giữa liền có thể đạt đến bất luận cái gì chiến trường. Ngụy Long tính cơ động cũng là một loại bảo hộ. Vân đám người âm vang hẳn là Đừng nhìn một ít siêu cấp cường giả trong âm thầm có ý kiến, nhưng là mặt ngoài đều là ngoan ngoãn. Ngụy Long tàn bạo không giả, có thể hắn không chỉ đối nội tàn bạo, đối ngoại cũng là tàn bạo. Cái này loại hung hãn tác phong và thực lực cường hãn, thật là một loại bảo hộ. Loại thời điểm này, nói nhiều vô ích, thật muốn cùng hoang thú khai chiến, vẫn là muốn nhìn Ngụy Long. Hội nghị rất nhanh kết thúc, hiện nay tình huống khẩn cấp, không cái gì tốt chấm chế. Thánh Hoàng một mực đánh xì dầu Sích Tiêu Sơn đại trưởng lão tại cuối cùng nói ra, "Ta muốn độ kim thân lôi hiệp, còn mời Thánh Hoàng có thể vì ta bảo vệ." Lúc này, nhân tộc có nguy cơ sắp nổi, có thể độ nhiều một cái siêu cấp cường giả, cũng là nhiều một loại bảo hộ. Hơn nữa bởi vì Sích Tiêu Sơn sơn chủ quan hệ, hiện nay Sích Tiêu Sơn rất là xấu hổ, cần gấp một lần nữa vãn hồi Ngụy Long tín nhiệm. Không hề nghi ngờ không còn có Sích Tiêu Sơn đại biểu siêu cấp cường giả uy vị, tối có thể thay đổi xu hướng suy tàn làm pháp. Đại trưởng lão, nếu là bởi vì gần nhất nguy cơ độ kiếp, ta nghĩ có thể không cần. Ngụy Long nhẹ khẽ nhíu mi. Nói thật, hắn đương nhiên hy vọng nhiều một cái siêu cấp cường giả, có thể hắn là vượt qua kim thân lôi kiếp. Dù cho có chí cường thần binh bảo vệ, tốt nhất vẫn là đem trạng thái điều chỉnh đến cực hạn. Xích tiêu sơn đại trưởng lão muốn đổ kiếp cũng làm cho cái khác sáu vì siêu cấp cường giả xứng sờ. Hắn nhóm chầm ngân không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Thánh hoàng, ta đã khốn thủ thần ma vương trí cường chi cảnh trọn vẹn hai ngàn năm. Đổ kiếp sự tình, cũng không phải là cưỡng ép vượt qua. Mà là tâm có cầm xích tiêu sơn đại trưởng lão nói, bên trong kiên định cùng hào khí, không thể nghi ngờ. Ngụy Long lúc này mới sững sờ. Tích Tiêu Sơn đại trưởng lão trong giọng nói kiên định, cùng đối với siêu cấp cấp độ truy cầu, tràn ngập tu sĩ siêu thoát kiên định quyết tâm. Loại quyết tâm này không phải thành tựu siêu cấp cường giả chi vị về sau, không tiến thêm cấp nào nữa, dần dần mục nát siêu cấp cường giả có thể so sánh, mà là một loại dâm trảo cùng tự tin. Cho dù có đại nguy cơ, cũng muốn tuyệt tranh một đường cái khắc lục đại siêu cấp cường giả. Tầm mắt phức tạp nhìn qua Sích Tiêu Sơn đại trưởng lão, dạng này hào khí, hắn nhóm tiền nhiệm cũng có, chỉ là hiện nay đắc nhiều năm như vậy, một binh tiền lộ đoạn tuyệt, một binh muốn cung cấp nuôi dưỡng chí cường thần binh. Cái này loại hào hùng, bất tri bất giác tiêu trừ. Tại cái này loại so sánh phía dưới, lộ ra càng mãnh liệt. Tốt Ngụy Long run nhẹ y bảo, cuối cùng gật đầu, nói: "Ta có một bảo, có thể cấp cho đại trưởng lão Đồ Kiếp, mà chuyến này, ta cũng hồi ra mặt bảo vệ Ngụy Long hướng năm cái siêu cấp cường giả bắt chuyện qua, lại cùng tự mình đi gặp Phó Hào tạm biệt. Phó Hào muốn đi chiến trường phương Bắc tiếp nhận vốn có hai vị siêu cấp cường giả Ngụy Long nhẹ nhẹ ngâm thân, một cái đại cầu xuất hiện, mang theo hắn hướng Sích Tiêu Sơn mà đi. Đại chiến sắp đến. Loại thời điểm này, đã muốn độ kiếp. Cái kia liền không nên chậm trễ chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 13 chương 308 gặp lại kim thân lôi giáp 4000 đại chương cầu đặt mua Sích Tiêu Sơn là một tòa khủng bố lôi pháp giấy nối. Ẩm chứa khó có thể tưởng tượng uy năng. Nhưng mà Tử Sích Tiêu Sơn sơn chủ tự mình chấm dứt về sau. Một ít truyền ngôn, đệ Sích Tiêu Sơn một ít đệ tử rất là thổ thương cái này dùng lôi pháp vì chủ mạch siêu cấp thế lực. Đệ tử cũng là cương mãnh vô cùng. Miệt khuất thật miệt khuất chẳng lẽ chính mình sơn chủ thật một nát. Chẳng lẽ truyền thuyết bên trong nhân tộc chi quang ngụy long, thật bức tử chính mình sơn chủ tại cái này loại bối cảnh phía dưới? Một tin tức truyền khắp Sích Tiêu trên dưới núi. Đại trưởng lão cũng chính là đại diện sơn chủ, đem đi ra một bước cuối cùng, muốn đổ kim thân lôi kiếp. Không còn có cơ, so, tin tức này càng thêm kích động nhân tâm Sích Tiêu trên dưới núi lâm vào một loại trong vui sướng. Sích Tiêu Sơn đại trưởng lão, tại một nhóm trưởng lão có chút lo lắng đưa mắt nhìn bên trong, đằng không mà lên, đi đến hư không bên trong. Sơn chủ tuyển trạch trợ giúp Vạn Thần Điện ám sát Ngụy Long. Mà Ngụy Long đăng cơ đêm trước để Sơn chủ làm ra tuyển trạch. Sơn chủ cuối cùng lấy cái chết tẩy đi chính mình mục nát, cũng vì Sích Tiêu Sơn bảo trụ truyền thừa. Cái này là nhân quả. Ám sát vì nhân, chịu chết vì quả. Sích Tiêu Sơn đại trưởng lão nếu nói đối Ngụy Long không cầu hận kia là không có khả năng, có thể tình cảm là phức tạp. Tích Tiêu Sơn sơn chủ động thủ trước đây, cuối cùng gieo gió gặt bão. Hơn nữa như sơn chủ bất tử, hắn rất lớn xác suất hồi cùng đời trước đại trưởng lão đồng dạng chết ra. Không thể phóng ra một bước này. Đại trưởng lão sớm tại 500 năm trước, liền giúp ra hai đầu pháp các xiềng xích, cảnh giới bên trên tương đương tại kim thân trung kỳ, có thể khống chế cường thần binh. Vô pháp bước ra một bước kia, Sích Tiêu Sơn trong tay ta, sẽ là Tân Sích Tiêu Sơn. Sích Tiêu Sơn đại trưởng lão một bước đi đến hư không, nổi tâm nghĩ như vậy, mà bị hắn luyện hóa Sích Tiêu trung, một cái già nu linh, nổi tâm thêm thở dài một tiếng. Sích Tiêu trung linh trải qua rất thêm khí chủ, bởi vì bị âm cực giới giới vực lực lượng áp chế xuyên cỡ, hắn linh lại không ngừng một nát, có thể một ít khí ức Tích tiêu trung vẫn nhớ, mỗi một đời sơn chủ, tại độ kiếp trước đó, đều là hảo hùng vô song, song khi tiền lộ đoạn tuyệt tuyệt vọng không ngừng mang lượn quanh, thần ma vương chí cường còn dễ nói, nhìn không rõ cái kia đạo hồng câu, nhưng mà thành tựu kim thân, luyện hóa chí cường thần binh, thành tựu siêu cấp cường giả chi vị, liền có thể nhìn rất rõ ràng. bởi vì rõ ràng cho nên tuyệt vọng. Hơn nữa không chỉ có là tiền lộ đoạn tuyệt, khống chế chí cường thần binh cũng cần bỏ ra đại đại giới. Làm thêm năm về sau, ngươi Thỏ Nguyên cùng lôi pháp chí bảo tướng móc nối thời điểm, kết thải cũng khác nhau. Sích Tiêu Trung linh cảm thán như thế, theo thời gian trôi qua, liền hắn đều tại mục nát. Thánh hoàng. Sích Tiêu Sơn đại trưởng lão đi đến cầu Thiên Chi thượng, liền gặp một cái cưỡi chó thanh niên đang đợi. Thanh niên nói không ra uy nghiêm um tùm, đại trưởng lão bảo vật này cho ngươi mượn. Ngụy Long xuất ra hắc thiết chi thư, nhẹ nhẹ ném đi. Cái khắc siêu cấp cường giả vô pháp cho mượn chí cường thần binh, là bởi vì chí cường thần binh là thực lực bọn hắn trọng yếu tạo thành bộ phận, hơn nữa chí cường thần binh bản thân có thể vì bọn họ loại bỏ hắc sát, miễn đến dẫn phát khủng bố biến hóa. Cái này là Sích Tiêu Sơn đại trưởng lão tiếp nhận Hắc Thiết chi thư, cảm nhận được loại khí tức kia, thần sắc kinh nghi bất định, Sích Tiêu Trung Linh cũng là có chút cắt tiếng. Vậy mà là Chí Cường Thần binh còn là âm cực giới bên trong trưởng thành Chí Cường Thần binh hắn đến tột cùng cường đến loại tình trạng nào, cái này là một loại nào đó vật tính cực hạn, tựa hồ không thể hủy diệt càng kinh người còn là Hắc Thiết chi thư đặc tính. Vậy mà đi đến vật tính cực hạn, liền liền Sích Tiêu Trung đều không thể đạt đến tình trạng này, chỉ có âm cực giới sinh trưởng ở địa phương chí cường thần binh mới hội chạm đến vật chất cực hạn. Tỷ như Thánh Hoàng chi kiếm tại âm cực giới cuối cùng hoàn thành thu biến, nắm giữ tối cường chạm đoạn lực lượng, sắc bén không cách nào tưởng tượng hắc thiết chi thư thì là vô pháp hủy diệt. Dù cho Thánh Hoàng chi kiếm có thể chạm đoạn, nhưng là cũng vô pháp tổn hại. Ngụy Long đưa ra hắc thiết chi thư, mang ý nghĩa thượng nhiệm sơn chủ sự tình triệt để lập thiên. Hắn Ngụy Long là một cách đối chuyện không đối người người. Sích Tiêu Sơn sơn chủ chết là bởi vì hắn làm sai lầm sự tình. Hiện nay đại chiến sắp nổi, chính là dùng người thời khắc. Ngụy Long nguyện ý cho mượn trí cường thần binh để Sích Tiêu Sơn đại trưởng lão độ kiếp càng thêm thuận lợi độ kiếp. Ngụy Long đến cùng là trao đổi bản nguyên chi hải, còn là có cái khắc áp chế hắc sát phương pháp. Sích Tiêu Trung Linh có rất nhiều nghi vấn. Ngụy Long trưởng thành, quá mức khác thường Sích Tiêu Sơn đại trưởng lão cảm tạ, chắc chắn không phụ Thánh Hoàng tương trợ Ngụy Long lui khỏi vị trí bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, trên chín tầng trời. Nhìn qua Sích Tiêu Sơn đại trưởng lão độ kiếp, Ngụy Long nhìn rất chân thành, tại quan sát lôi kiếp hấp sắt, hổ hải và lục mao các loại dị tượng, càng thêm chính xác nắm chắc những biến hóa này. Thời gian qua đi hắn đột kiếp bất quá thời gian mấy năm, hắn mau mau đến xem giới vực áp hóa phải chăng ra tốt. Sích Tiêu Sơn đại trưởng lão toàn thân lôi quang lấp lóe, hai đầu pháp tắc xiềng xích vần quanh quanh thân, giống như cuồng long. Quanh liền nghe thiên địa một tiếng vang thật lớn, mây đen tải thai ngén tựa hồ khủng bố chứa đựng Kim Thần giúp số chỗ đáng sợ, ta đã giải thích cho ngươi. Lôi Giáp chỉ là một, về sau còn có Hắc Sát phản phệ, khổ hải hằng lâm và lục ma quái dị. Sích Tiêu Trung Linh nói ra. Nói là Sích Tiêu Sơn truyền thừa một bộ phận. Những vật này sớm đã hướng đại trưởng lão nói rõ, có thể lúc này lập lại một lần nữa, càng có lợi hơn tại độ kiếp. Hiện nay thêm Ngụy Long mượn lấy chí bảo Hắc Thiết chi thư trợ giúp, liền có thêm mấy tầng bảo hộ. Kim thân lôi giáp muốn chính ngươi vượt qua. Ta hồi loại bỏ hắc sát phản phệ, cũng tại khổ hải đại ma bàn hàng lâm thời điểm bảo vệ ngươi thịt, thân bất diệt, cũng giúp ngươi đánh giết cuối cùng lục ma quái gì. Xích Tiêu Trọng Linh, lặp lại quá trình. Hắc Thiết chi thư là cuối cùng bảo hộ. Tốt nhất không cần ngao Xích Tiêu Sơn đại trưởng lão nổi tâm hờ hững. Những này quá trình hắn sớm đắc ở trong lòng thôi diễn qua rất nhiều lần. Đây chính là có truyền thừa chỗ tốt. Lần này, mười phần chắc chín mỗi một cái tu hành giả đều có lòng tin. Dù cho đối mặt là đại nguy cơ, cũng là muốn có lòng tin đối mặt bất luận cái gì khó khăn, đều không cần sợ lôi quang âm vang rơi xuống. Đạo thứ nhất lôi quang liền rất là khủng bố uy lực lại đề cao một tia Ngụy Long cùng chính mình tao ngộ qua lôi quang tiến hành so sánh. Chỉ là quá thời gian mấy năm, liền có thể cảm nhận được kim thân lôi giáp đáng sợ hơn rất khó tưởng tượng bất diệt lôi giáp đến cùng mạnh bao nhiêu hết thảy chín đạo lôi giáp. Sích Tiêu Sơn đại trưởng lão Cảnh giới đầy đủ, lợi dụng các loại bí thuật hữu kinh vô hiểm vượt qua, đến đế thất đạo Lôi Kiếp Uy năng lại có một lần phóng đại, trực tiếp để Sích Tiêu Sơn Sơn chủ trọng thương Lôi Pháp Đại Đan đại trưởng lão xuất ra một quả bảo đan, nuốt vào trong bụng, cháy đen thân thể đột nhiên khôi phục. Để bát đạo Lôi Kiếp rơi xuống, đại trưởng lão trong tay xuất hiện một thanh hình cầu bảo binh, ầm vang nổ tung, đem cái kia đạo Lôi Kiếp uy năng hấp thu ba thành, để bát đạo Lôi Kiếp dùng trọng thương kết thúc. Quả bóng kia trạng bảo binh là một kiện bí bảo, kêu là dẫn lôi cầu, là Sích Tiêu Sơn hạt tâm truyền thừa, có thể phân lưu lôi giáp. Lôi giáp vốn là thiên uy, muốn phân lưu, cần đối lôi giáp pháp các tiến hành nghiên cứu. Đối với vực vận chuyển có khắc sâu nhận biết, không phải bình thường có thể làm đến. Tia lôi giáp thứ 9 cũng chính là cuối cùng nhất đạo rơi xuống. Đại trưởng lão bí thuật toàn bộ nổ tung, nuốt vào ba viên bảo đan, lại dùng một cây dù trạng thần binh bảo vệ quanh thân. Oanh cuối cùng nhất đạo lôi kiếp, uy năng kinh khủng nhất, trực tiếp đem thần binh đánh ra vít sách, sau đó đem đại trưởng lão thân thể hóa thành cháy đen, cơ hồ không thành nhân dạng. Bảo bảo bảo ba viên bảo đan dược tính triệt để nổ tung thoi thóp đại trưởng lão khôi phục nhanh chóng. Ngụy Long nhìn say xưa ngon lành, Đây mới là người bình thường độ kiếp tư thái. Dù cho tiên tư tung hoành tuyệt thế thiên tài, tại kim thân lôi giáp trước mặt cũng muốn uy cú. Đại trưởng lão chức 6 đạo lôi giáp dùng tự thân kháng trụ, đến sau tam đạo, bảo sược, bảo đan, thần binh, bí bảo, bí thuật hết thảy dùng bên trên, mới hữu kinh vô hiểm vượt qua. Cái này giới vực đoạn tuyệt thật đúng là khủng bố. Sích Tiêu Sơn đại trưởng lão vốn là Ức Vạn Dặm Kiêu một, nắm giữ giúp ra lượng đạo pháp các xiển Sích tu vi, có lấy vô số bí bảo bí thuật, tại cao nhất cấp mồi dưỡng thể hệ bên trong trường thành đỉnh cấp cường giả. Nhưng mà, dạng này cường giả, giúp hết toàn bộ chỉ dựa vào tự thân, mới chỉ có thể vượt qua kim thân lôi kiếp. Ngụy Long nội tâm trầm trọng, thành tựu kim thân, hiện nay quá khó khăn phóng nhãn nhân tộc. Tích Tiêu Sơn đại trưởng lão dạng này cường giả mới có thêm ít, tuyệt không vượt qua 10 ngón số lượng. Ngụy Long sinh ra một loại ý nghĩ, hiện tại con đường phía trước còn chưa mở, có thể hắn có thể cho mượn Hắc Thiết chi thư, chỉ cần giải quyết Hắc Sát phàn phệ vấn đề, những cái kia khốn thủ tại Chí Cường Thần Ma Vương cường giả, liền có vượt qua kim thân lôi kiếp khả năng. Ngụy Long thành vi Thánh Hoàng nhìn như càng giống là một cái thổ phỉ lão đại, không giống loại kia minh quân. Có thể trên thực tế không phải như thế, hắn nhìn càng xa. Hắn, Ngụy Long Thánh Minh có lẽ có thể thử nghiệm một loại khác phương pháp. Hắc sát sở dĩ phản phệ là bởi vì nhân tộc thể chất đặc thù, không có pháp câu thông bản nguyên chi hải, bản thân bài xích hắc sát lực lượng lại hướng chỗ sâu đi nói. là âm cực giới ở vào bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng, đều nhanh muốn rơi ra đi. Căn bản nhất còn là lực lượng tầng thứ không đủ tu sĩ tu luyện xích hà. Xích hà bản nguyên vốn là nhỏ yếu, liền như là một người đang nhanh chóng trưởng thành kỳ. Uống cháo, còn là gạo ngô thành cháo, húp cháo nắm giữ bú sữa và ăn thịt một ít dạ dày không gian. Nếu không thể bổ túc chất lượng tốt lòng trắng trứng, Như thế nào đầy đủ phóng thích tự thân tiềm năng đâu, tu sĩ cũng là như thế. Đến kim thân cảnh giới, chỉ tu sĩ hạ, cấp độ này liền tương đối thấp. Lại thêm hắc sát cuồng bạo, nguyên bản không phải khó khăn liền thành khó khăn. Liền như là nếu là không có bệnh khuẩn, một mực hút cháo không có vấn đề, có thể có bệnh khuẩn tàn phá bữa bãi, nhất định phải cam đoan thể nội dinh dưỡng cung ứng. Nếu là lấy dương cực lực lượng không ngừng rửa sạch, cũng có thể để cho tu sĩ thể nội sinh ra đối bản nguyên chi hải tổng minh, nhưng cũng tiếc dương cực lực lượng luyện hóa quá khó. Ngụy Long suy tư, Sích Tiêu Sơn đại trưởng lão đã vượt qua hắc sát phản phệ, Sích Tiêu trung một phương diện loại bỏ phản phệ hắc sát, một phương diện khác dùng lưu lại dương cực lực lượng ôn um dưỡng đại trưởng lão thân thể. Hắc sát phản phệ kỳ thực cũng là một loại đoán thể, hiện nay nhưng lại không thể không từ bỏ. Ngụy Long thở dài một tiếng, giữ tẩn hắc sát bản nguyên tán đi. Thiên địa tổng minh, một cái hư huyễn không gian xuất hiện, kia là khổ hải hằng lâm. Đây chính là khổ hải, là bản nguyên chi hải một loại dòng chảy tồn tại. Tại cái kia đảo hồng câu xuất hiện trước đó, có thể từ chỗ sâu tìm tìm đi tới càng cao giới vượt con đường. Ngụy Long lúc này nhìn càng xa, cũng chính là như thế, hắn càng thêm kinh ngạc. Bản nguyên chi hải chính là một loại năng lượng hải, lại tựa hồ giống như chân thực giới vực, có kỳ hình. Xen vào tư huyễn cùng hiện thực ở giữa, tưởng tượng cùng chân thực ở giữa. Một cái quỷ say khổng lồ rơi xuống, Sích Tiêu Sơn đại trưởng lão huyết nhục đứt thành từng khúc, tiếp nhận khó có. Thể tưởng tượng nghiền ép, khổ hải càng thêm nóng nảy. tựa hồ đã đến một loại nào đó cực hạn, muốn tiêu diệt hết thảy tiến nhập khổ hải lạ lâm khí tức. Ngụy Long trải qua khổ hải kiếp số, lưu lại khí tức của mình, tùy thời có thể tiến nhập khổ hải. Ngụy Long nhìn xa xa đại trưởng lão Đỗ Kiếp, xích tiêu trung bảo vệ đại trưởng lão Sinh Cơ để khổ hải cuối say không thể hoàn toàn mẫn diệt. Mặc dù chí cường thần binh hút máu khí chủ, nhưng cũng là hy vọng Ngụy Long nhìn xem một màn này, như có điều suy nghĩ, trong ánh mắt hắn thần gì lóe lên, nhìn về phía chỗ càng sâu. Hắn muốn đi nhìn thấy một ít đồ vật. Đáng tiếc, lần này Ngụy Long không nhìn thấy. Chỉ có một cái lộc mao quái dị, một loài chim hoang thú đầy người lộc mao. Trừ cái đó ra, Ngụy Long muốn lại nhìn thấy một loại nào đó thời gian gần sóng, lại không nhìn thấy. Không vội, đợi đến ta thu thập hoang thú. liền có thể phát động tất cả lực lượng tìm tìm toán mệnh. Ngụy Long đè xuống một loại nào đó cấp bách. Đến lộc ma quái gì một bước này, xích tiêu trung tiêu hao liền có chút lớn. Thực tại là phòng Trừng có chút sai lầm, so với mấy ngàn năm, kiếp số uy năng lại biến lớn. Đại trưởng lão Tế Sa Hắc Thiết Chi Thư ngăn trở cái kia lộc ma quái gì công kích. Hắc Thiết Chi Thư thần quang lóe lên, giống như không thể vượt qua dãy núi. Bất kể vậy chỉ trách khác như thế nào xuất thủ, đều không thể đánh tan. Thật mạnh đại trưởng lão chấn động trong lòng. Hắc Thiết Chi thư cũng chính là đối mặt thánh hoàng chi kiếm. Vật tính tương khắc, còn dư rất khó bài trừ loại kia phòng ngự. Phải biết, tại vật tính cực hạn trước đó, ban đầu Hắc Thiết Chi thư thuộc tính là kiên cố, dần dần diệt sát cái kia lục ma quái gì, đại trưởng lão tâm tình không khỏi nhẹ nhõm. Lập tức hắn có chút kinh nghi, bởi vì Hắc Thiết chi thư mỗi một lần phòng ngự đều hội có một ít cổ quái chữ tung ra, không biết có phải hay không là ảo giác, đại trưởng lão tựa hồ cảm thấy Hắc Thiết chi thư có một loại ý cảnh, loại kia ý tựa hồ là tự tin, có thể so tự tin nhiều hơn một phần đến từ luyện trình độ. Nếu là cảm thụ bản chất, tựa hồ bản chất, mỗi giờ mỗi khắc liền là hai chữ trang bức. Cái này ý rất là kỳ hoa, đánh không lại, nhưng là khí thế không thể thua. Nếu là đánh thắng được, cái kia càng muốn có khí phái. Cái này cảm giác ta bị sai, làm sao lại có cái này loại ý đâu đại trưởng lão Liều Mạng lắc đầu. Đợi đến lục ma quái gì triệt để bại vong, mất đi một loại nào đó chèo chống, hóa thành lục ma tiêu tán. Tại lục ma tiêu tán thời khắc, một thân ảnh xuất hiện. chính là ngụy long ngụy long một tay đem cái kia lục mao thu hồi, vì ngày sau sở nghiên cứu dùng. Đến đây, Sích Tiêu Sơn đại trưởng lão vượt qua kim thân lôi giáp, nhân tộc siêu cấp cường giả số lượng trở lại tám vị đại trưởng lão tu chỉnh một lần, đem hắc thiết chi thư trả lại, chỉnh trọng nói: "Na Tạ Thánh Hoàng hộ pháp, mượn bảo chi ăn ngày xưa nếu là siêu cấp cường giả xuất thế, Có thỉnh niệm tổ chức. Nhưng là hiện nay hoang thú tương lai. Chỉ có thể vạn sự giản lược. Ngụy Long tiếp nhận hắc thiết chi thư. Gia hiệu vô phương. Chỉ bằng vào phân phó xích tiêu sơn đại trưởng lão. Hiện nay nên gọi là sơn chủ. Chầm giọng nói. Hiện nay xích tiêu sơn chủ. Chủ quý vị cách kia gần nhất. Xích tiêu sơn tràn ngập tiêu cực tình tự liền biết tiêu tán. Xích tiêu sơn vẫn là lôi pháp trí cao phong. vẫn là thất đại siêu cấp thế lực một trong không vội. Ta còn muốn mượn ngươi độ kiếp dư uy che giấu dùng một chút." Ngụy Long lắc đầu, xem ngươi độ kiếp xúc động, ta cũng muốn độ bất diệt kim thân giáp sáu." Ngụy Long nói hời hợt, Nhưng là Sích Tiêu Sơn đại trưởng lão không khỏi đứng tại chỗ cảm giác quen thuộc suốt hiện chăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 13 chương 309 tiền lộ đoạn tuyệt thời đại đế nhất nhân vạn càng bảo phát cầu đặ mua đồ giáp độ bất diệt kim thân lôi giáp vừa thành tựu lôi pháp kim thân Sích Tiêu Sơn đại trưởng lão kinh ngạc vô cùng. Nội tâm thản nhiên hiện ra một cỗ kinh hãi. Nguyên bản vượt qua lôi giáp cách chủng loại kia vui sướng cũng biến mất không thấy gì nữa. kinh người cách này như kinh lôi tin tức, Tử Ngụy Long miệng bên trong nói ra, lại là như thế hời hợt. Thánh hoàng, bất diệt kim thân lôi giáp bao nhiêu năm rồi? Hoang thú, nhân tộc đều không có người có thể vượt qua. Hiện nay hoang thú tương tập, có phải là không nên mạo hiểm? Sích Tiêu Sơn đại trưởng lão huyết phục, Ngụy Long là nhân tộc đệ nhất nhân, cái này là không thể nghi ngờ sự thật. mà bất diệt kim thân lôi kiếp tại hoang thú chỗ đó gọi là cổ lão thuần huyết lôi kiếp. Bất kể là nhân tộc hay là hoang thú nhất tộc, từ tiền lộ đoạn tuyệt về sau, không có người nào đi ra một bước này. Dù cho có chí cường thần binh thủ hổ cũng không thể kim thân lôi kiếp còn có có thể đi ra. Nhưng là bất diệt lôi kiếp, là 9981 đạo lôi kiếp. Không cần nói phía sau hắc sát phản phệ, khổ hải hàng lâm, lục ma quái dị. Vèn vèn là lôi kiếp Chín chín tám mươi mốt đảo A Kinh khủng mực nào lo lắng của người ta minh bạch Kỳ thực ta cũng có điểm ấy lo lắng Ngụy Long cũng lộ ra một tia lo lắng âm thầm Xích tiêu sơn đại trưởng lão liều mạng lại khuyên Không bằng lại lắng đọng lắng đọng Hoặc là đợi đến nhân tộc cùng hoang thú tranh kết thúc Thánh hoàng an nguy của ngài Càng thắng qua độ kiếp thành công A nếu là không có Ngụy Long quả nhiên là không dám tưởng tượng, có lẽ Ngụy Long có thể vượt qua bất diệt kim thân lôi giáp, thực lực tiến thêm một bước, mà giờ khắc này hắn cũng đã là giới vượt đỉnh phong, tiến thêm một bước, lợi hại là lợi hại, nhưng nếu là Ngụy Long độ kiếp thất bại, cái kia nhân tộc rất có thể lạnh lạnh, không chỉ nhân tộc lạnh lạnh, có lẽ ngày sau giới vượt cũng đừng nghĩ mở lại. thành công, thực lực tiến thêm một bước, có thể Ngụy Long thực lực đã rất mạnh. Nhưng mà thất bại, nhân tộc thậm chí âm cực giới đều xong. Phong Hiểm cùng ít lời không thành có quan hệ trực tiếp, bất tri bất giác. Ngụy Long chạy tới một bước này, an nguy của hắn đã không phải là an nguy của mình. Phía sau là một cái tộc đàn, có thể ta vô pháp đợi thêm. Ngụy Long do dự một hồi, mở miệng nói Ta đại khái có 9 thành 9 nắm chắc vượt qua bất diệt kim thân lôi hiếp. Chờ cùng không chờ. Kỳ thực đối ta mà nói sai lệ không lớn. Cái kia cuối cùng một tia thất bại khả năng là thiên địa lưu lại tất nhiên. Không có chuyện gì có thể trăm phần trăm thành công. Xích tiêu sơn đại trưởng lão. Ngụy Long suy tư. Hắn khoảng thời gian này bồi bổ đại lượng hoang thú huyết nhục. Không chỉ có là chất lượng, về số lượng cũng là khủng bố. Hắc Thiết Chi Tư đã chí cường thần binh, hơn nữa còn có càn kiếp có thể dùng giả lập đạo quả. Lá bài tẩy của hắn cam đoan, dù cho xảy ra ngoài ý muốn cũng không sợ, có quá nhiều thủ đoạn bảo mệnh. Gặp Sích Tiêu Sơn đại trưởng lão tựa Hồ Yêu Nguyên lo lắng, Ngụy Long nói: "Bất quá ngươi yên tâm, dù cho kết quả xấu nhất, thật cái kia một tia hồng vận khí xuất hiện, ta cũng có hồ sơ." Xích tiêu sơn đại trưởng lão to oh, Ta vì ngày hộ pháp Xích tiêu sơn đại trưởng lão lễ phép mà lại không mất cười cười xấu hổ triệt hồi khoảng cách rất xa Hắn luôn cảm giác chính mình là bị tú một mặt Bị tú tê cả ra đầu Nếu thật là không có chút nào lo lắng Vì cái gì còn muốn do dự Còn có loại kia vẻ mặt lo lắng chẳng lẽ liền là đơn thuần thói quen thành tự nhiên xích tiêu sơn đại trưởng lão nghĩ đến hắc thiết chi thư ý. Không dám nghĩ lại chính Ngụy Long đến không có để ý. Một loại phong độ đắc dung nhập hắn thực chất bên trong, chính hắn hoàn toàn không có cảm giác. Xuất ra hắc thiết chi thư, một người một sách ầm ầm có cộng minh. Ngụy Long than nhẹ một tiếng, ta cuối cùng vẫn là đi ra một bước này, muốn chân chính đứng ở giới vực tột cùng nhất. Ai, con đường phía trước Trung Uy cần ta đi mở mang. Vô địch tịch mịch a hắc thiết chi thư một loại nào đó ý lưu truyền, hình như có tiếng vọng. Lợi dụng xích tiêu sơn đại trưởng lão lôi kiếp dư uy, có thể che lấp ta một lần. Ngụy Long ngẫm vọng dư không tìm tối tâm cảm giác, đem lôi kiếp thu hút xuống tới. Oanh oanh không cách nào tưởng tượng kiếp vân ở trong hư không hội tụ. Tại loại kia kiếp vân phía dưới, Sích Tiêu Sơn đại trưởng lão Kim thân Giáp Vân tựa hồ chẳng phải là cái gì. Cái này bất diệt kiếp vân quá khoa trương đảo mắt ở giữa. Phương viên trăm vạn rầm ư không, lộ ra nồng đậm lôi kiếp uy áp, đó là một loại để người cảm giác tuyệt vọng. Cái này Sích Tiêu Sơn đại trưởng lão một liền lùi lại đi mấy trăm vạn rầm, có bao xa chạy bao xa. Cái này lôi kiếp, để hắn cảm thấy sợ hãi. Một loại đại khủng bố, đại khủng bố là đại khủng bố tại ực phù Sích Tiêu Trung Linh cũng là cảm nhận được loại kia khủng bố. Vẹn vẹn lôi kiếp, liền vượt qua tưởng tượng. Phát sinh cái gì đại trưởng lão còn chưa độ kiếp thành công yêu có Sích Tiêu Sơn các đệ tử, nhìn về phía hư không. Nguyên bản cầu thiên chi thượng, là khoảng cách đại địa khoảng cách rất xa, bình thường 3 động, căn bản không cảm giác tác động đến Mà sở thắc này, một loại để người cảm giác hít thở không thông tràn ngập dưới chín tầng trời đại địa. Vô pháp chống cự bất diệt kim thân lôi kiếp chi uy, để thiên địa biến sắc, ẩm chứa cực đoan nguy cơ, khủng bố tới cực điểm nhân tộc phía tây. Chân long cơ hồ bố chí hoàn tất, chính đang thương nghị một lần chi tiết nhỏ, không xuất thủ cũng được, một ngày xuất thủ, liền là lôi đình một kích không thể cho ngụy long một tia giãy giụa khả năng. Chân long sẽ không phạm chí thượng long thần sai lầm những loài hoang thú tụ tập sinh ra uy thế kinh người. Mà giờ khắc này, âm cực giới vô số sông núi lục địa, vô số cường giả đều cảm nhận được phát ra từ nội tâm khủng bố. Bất diệt kim thân lôi khiếp chân long bỗng nhiên vẫy một cái đuôi, đứng sừng sững ở hư không. Sa sa nhìn về phía bầu trời xa, cơn này khủng bố từ long, bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh phun ra nuốt vào khí tức, khí lưu đảo lưu, trực tiếp sinh ra khủng bố phong bạo, chính đối chân long một cái cùng kỳ bị tung bay, vô pháp ngăn cản, bao nhiêu năm, từ tiền lộ đoạn tuyệt về sau, đã bao nhiêu năm, chí ít cũng có hơn 7 vạn năm thậm chí càng tại nhất đại thánh hoàng thành lập hoàng triều trước đó, cơn này giới vực liên suốt cuộc không bước ra một bước cuối cùng cá nhân vĩ lực cường giả chân long không nghĩ tới Ngụy Long hội mau như vậy quả thực đáng sợ cái này loại tốc độ tu luyện. Đối với chân long thời gian cảm giác đến nói, cũng chính là quá khứ 30 giây, nhưng là vẻn vẹn 30 giây. Ngụy Long đã làm quá nhiều chuyện thật rất nhanh tần suất kinh người chân long các hạ đông đảo thuần huyết hoang thú cũng cảm nhận được một loại áp bách Cái kia bất diệt kim thân lôi giáp thật là quá khủng bố, không thể để hắn vượt qua bất diệt kim thân lôi giáp chân long nhanh chóng suy nghĩ. Ngụy Long nếu là vượt qua bất diệt kim thân lôi giáp, tuyệt đối có thể đè chấn Sích Hà bản nguyên. Nhưng mà Ngụy Long bây giờ là địch không bạn. Chân Long lại há có thể ngồi nhìn hắn lớn mạnh nô dịch nhân tộc, đồng dạng có thể bức ra người phản kháng. Đại không đợi thêm cái vạn năm Sanh so với giới vực trầm luôn tốc độ. Một cái phản năm còn là đầy đủ mao chóng công phá nhân tộc không thể để Ngụy Long tốt hơn Chân Long làm ra quyết định. Kẻ này quả nhiên là khủng bố chí thượng long thần cũng phải yên lặng cảm giác biến hóa. Bên cạnh hắn Lam Ma thần vương, Huyết Điện thần vương, Đại Lực Ngưu thần vương đều là đầy giấy hãi nhiên. Hắn nhóm còn tại mưu đồ. Như thế nào tại thiên địa bản nguyên bảo động tình huống dưới vượt qua kim thân lôi giáp, khôi phục thực lực bản thân. Mà Ngụy Long lại triệu hoán bất diệt kim thân lôi giáp bất diệt kim thân lôi giáp khủng bố càng nhiều chí thượng long thần tầm mắt chuyển tới nhân tộc phía Tây. Hắn tựa hồ nhìn thấy cái gì. Nhìn đến chân long quả nhiên muốn ra tay. Cũng đúng, ta viết xe đồ tựu tại trước mặt. Lão già này cái kia yêu tinh Như thế nào lại phạm sai lầm đâu, Chí Thượng Long thần liền là một cách tuyệt hảo phản diện ví dụ. Nếu là dùng cổ lão người tiết tấu đi nhìn Ngụy Long, cái kia yêu liền đợi đến mất khống chế đi Ngụy Long tốc độ phát triển, không là bình thường cường giả có thể so sánh. Bình thường cường giả đến cảnh giới nhất định, tiềm lực hồi hao hết, sau đó dựa vào kinh nghiệm hoặc là tài nguyên, chậm rãi hướng trông chất có thể là dùng cách này loại sạch lực ứng đối Ngụy Long, là không làm được Ngụy Long là mở chính mình pháp, có chính mình nói cường giả, con đường của hắn càng chạy càng là đại thế tâm pháp càng ngày càng rộng, cũng càng lúc càng nhanh. Như không chú ý, một chút mất tập trung, ngược lại chính mình sẽ trở thành bi kịch. Ta chí thượng long thần không phải bi kịch, chí thượng long thần mắt lộ ra hung ác. Hắn muốn lấy hạc xẻ trong lò lửa Dù cho không chiếm được chỗ tốt, cũng muốn để Ngụy Long trả giá đắt. Một màn này đồng thời cũng xuất hiện tại rất nhiều cường giả mắt bên trong. Trừ Sích Tiêu Sơn đại trưởng lão bên ngoài còn dư nhân tộc Lộc đại siêu cấp cường giả, cũng là hãy nhiên. Thật có dũng khí nếu là Ngụy Long có thể đột tiếp thành công. Cái kia không hề nghi ngờ, là Tiền Lộ Đoạn Tuyệt thời đại đệ nhất nhân. Người khác kinh ngạc, chung quy chỉ là người khác kinh ngạc. Ngụy Long đối mặt Kiếp số Tính Tâm Ngưng Thần. Ăn ngay nói thật, Ngụy Long cũng bị giật nảy mình rồ sao phía trước không có cái gì ví dụ. Tiền lộ đoạn tuyệt về sau, lôi kiếp uy năng không ngừng gia tăng. Đi độ bất diệt kim thân lôi kiếp, quả thực cùng tử sát không khác. Kiếp số này uy năng so ta dự đoán còn phải lớn ba thành. Ngụy Long từ quan sát Sích Tiêu Sơn sơn chủ độ kiếp bên trong, nhìn thấy trước đó sơ sót một ít dấu hiệu có một tia cảm ngộ lại không nghĩ rằng hội mạnh như vậy trước đó hắn cũng tìm kiếm triệu thì cổ tịch có nhất đại thánh hoàng ghi lại bất diệt kim thân lôi kiếp giới thiệu ngụy Long coi là uy năng hội tăng gấp đôi trên thực tế tại gấp đôi cơ sở bên trên còn để cao ba thành cách này là thiên địa muốn đoạn tuyệt con đường phía trước ngụy Long hờ hững im lặng Nội tâm cảm khái, cái này loại lôi kiếp cũng chỉ có ta có thể vượt qua. Nếu thật là đổi những người khác đến, chỉ có một cách một con đường chết oanh đạo thứ nhất lôi kiếp rơi xuống. Ngụy Long thu hồi hắc thiết chi thư, cũng thu hồi thánh hoàng chi kiếm, liền chắp tay đứng ở trong hư không, mặc cho cái kia đạo lôi kiếp đánh xuống. Vẹn vẹn đạo thứ nhất lôi giáp liền có siêu cấp cường giả hoàn toàn khôi phục chí cường thần binh nhất kích uy năng. Có thể nghĩ, cái này bất diệt kim thân lôi giáp khủng bố đến mức nào Ngụy Long tóc đen trường vũ, nồng đậm tóc dài đầy đổ để vô số người ao ước. Hắn thần sắc phát cuồng, nhìn qua ẩm chứa vô tận uy năng bất diệt kim thân lôi giáp, điên cuồng gào thét một tiếng, thân ảnh lóe lên. hướng lôi giáp chỗ sâu mà đi ngụy long phát hiện, cái này bất diệt kim thân lôi giáp ẩn chứa âm cực giới bản nguyên nhất cũng là đỉnh cấp giới vực lực lượng, là một loại chân thực lực lượng, có thể không ngừng rèn luyện hắn nhục thân. Đây là một loại độc nhất vô nhị đoán thể, thậm chí so âm cực lực lượng đoán thể hiệu quả còn tốt hơn một cái cơ hội. Ta phải bắt được oanh lôi giáp mạnh, lại không có ngụy long cuồng hắn thân ảnh như long Động tắc thiên địa chấn động Bất động thì như sơn đi bác kích Đi gầm thét cái kia cái gọi là khủng bố lôi kiếp Cũng chỉ là hắn tu hành chất sinh dưỡng Nhất đảo lưỡng đảo tam đảo Chín đảo Chín mươi đảo đến cuối cùng nhất đảo Thiên địa vì đó biến sắc loại lực lượng kia Xé sách không gian Ẩm chứa cực hạn hồi diệt Kia là giới vực đỉnh phong lực lượng Tựa hồ liền muốn xiết chít Ngụy Long cái này tuyệt thế thiên tài Ngụy Long thân thể vỡ vụn hơn phân nửa. Kim thân xương cốt ẩm chứa bất hổ khí tức, đối mặt cuối cùng nhất đạo cái kia khủng bố lôi giáp, Ngụy Long lộ ra một vẻ khinh miệt ý cười, duỗi ra năm ngón tay, đem tất cả bắt lấy, một cái nhét vào miệng bên trong. Cái này, kiếp vân, mới đổ vị Ngụy Long miệng đầy đều là lôi điện. Điện hắn tóc đen như đâm, khóe miệng phát hắc, lại như cú tùy tiện oanh ngủy long thân thể đột nhiên bành trướng, biến thành một cái cự nhân, đỉnh thiên lập địa, tròn vẹn gần vạn trượng, đầu của hắn như sơn, miệng của hắn như biển, mũi của hắn như hồ. Cho ta nuốt ngủy long đột nhiên hé miệng, trực tiếp cắn về phía Thiên Không Giáp Vân Thiên Không Giáp Vân đang tại tiêu tán. Đây là một loại thiên địa cơ chế. mà tại cái này loại cơ chế bên trong cho tới bây giờ chưa hề nói, nếu có nhân sinh nuốt kiếp vân nên làm như thế nào vậy, vẫn là người yêu kiếp vân đều ăn, đều có dũng khí ăn ha ha ngồi long vung vậy quyền đầu, liền như là ăn kẹo đường đồng dạng, không ngừng hướng miệng bên trong nhét khủng bố kiếp vân đang nán lại. Thiên địa pháp tắc tại thời khắc này cũng không biết nên như thế nào vận hành. Đợi đến Ngụy Long ăn hơn phân nữa, Thiên địa mấy âm vang rung động. Cái kia còn lại kiếp vân trực tiếp tiêu tán thành vô hình, không còn dám chậm một bước chậm nữa liền hết rồi chỉ ăn một cái, có thể cũng đầy đủ ngụy long thanh truyền tư không. Chấn thiên hám địa quanh thân chín đạo pháp tắc xiềng xích vần quanh. Kia là bất diệt vô cực pháp tắc xiềng xích, vô tận lôi quang vần quanh thân thể của hắn, không ngừng mẫn diệt. Mà lại trọng sinh kia là một mảnh hư vô. Lại phảng phất là một loại đại khủng mấu ngụy long huyết dịch bên trong vô số loại màu sắc xuất hiện, rầm rầm chảy. Tại thời khắc này, hai viên giả lập đạo quả, ầm ầm cũng có tương hợp dấu hiệu giả lập âm cực đạo quả cùng ngụy long hung hãn nhập thân lực lượng dẫn tới tổng minh, mà giả lập dương cực đạo quả thì là cùng trong máu các loại thuộc tính lực lượng dẫn tới tổng minh. Tựa hồ lại lọt vào một loại nào đó trở ngại, cuối cùng duy trì hiện trạng Ngụy Long thân thể giống như tiếng sấm, sát na tiêu hóa kiếp văn chi lực. Tầng thứ đề cao, Ngụy Long nhìn thấy giới vượt bản nguyên lực lượng, có lục mao tựa hồ tại phần quanh. Vô ý thức bên trong ăn mòn, cả cái thiên địa đều đang kêu rên. Ngụy Long muốn xem càng xa. Trong cõi u minh có một loại nguy cơ, để hắn thu hồi ánh mắt quá khủng bố. Tóm so Lôi Kiếp còn muốn khủng bố may mắn có thể mắt thấy Ngụy Long độ kiếp xích Tiêu Sơn đại trưởng lão đã không nói. Quanh Ngụy Long thân thể trở lại nguyên bản dáng người, dáng người hoàn mỹ tới cực điểm. Chỉ là rất nhỏ cảm giác, liền là phi thường phấn khích bất diệt vô cực kim thân lúc này Ngụy Long một giọt máu liền có thể trọng sinh. Chân chính nắm giữ hoạt tính, vĩnh viễn bất diệt thậm chí so với vượt còn phải xa xưa hơn Thọ Nguyên tăng trưởng đến 3 vạn năm. Sử dụng Thánh Hoàng chi kiếm cũng không trở ngại. Một cú đả đồng khủng bố, đủ dùng trấn áp toàn bộ còn có. Ngụy Long tự hồ cảm thấy được cái gì. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 13 chương 310 nghi ảnh trùng điệp xích hà bản nguyên lực lượng lại lần nữa tăng vọt, mặc dù con đường phía trước còn chưa mở. nhưng là Ngụy Long đột phá bất diệt kim thân chi cảnh, trực tiếp hô ứng Xích Hà Bản Nguyên, giống như mở lại cổ hoa, lại lập hoàng triều trong cõi u minh lớn mạnh Xích Hà Bản Nguyên. Ta phàm phật có thể điều khiển Xích Hà Bản Nguyên lực lượng. Ngụy Long sinh ra rất nhiều minh ngộ. Cái này nhất khắc, hắn phàm phật liền là Xích Hà Bản Nguyên chi chủ, là âm cực giới chúa tỷ một trong. Đồng thời, thông qua cái này loại trưởng khống Ngụy Long cũng cảm nhận được tại Hắc Sát một bên, một cái khủng bố thân ảnh. Chân Long Chân Long đã sớm đạt đến một loại nào đó đỉnh phong, cũng là Hắc Sát bản nguyên trưởng khống giả. Cái này nhất khắc, Ngụy Long cảm nhận được Chân Long. Chân Long cũng cảm nhận được Ngụy Long. Hắn vậy mà vượt qua lôi kiếp Chân Long đáy mắt đầy là kiêng kỵ. Đáng tiếc, như ngươi loại này thiên phú càng không thể lưu lại Chân Long nguyên bản đã cho Ngụy Long cơ hội. Nếu là Ngụy Long không vô lễ như vậy, Chân Long vui nhìn thấy một màn này, có thể Ngụy Long tự tuyệt. Đát là địch nhân, cái kia Ngụy Long càng là cường đại thì càng kiên định Chân Long diệt sát Ngụy Long trái tim. Hướng nhân tộc xuất kích, Chân Long mệnh lệnh một lần. Tứ linh, Chân Long, Bạch hổ, Chu tước, Huyền Vũ, Tứ hùng, nào đột, Hỗn độn, Cung kỳ thao thiết, ngũ long, ứng long, áp xu, nhai tí, ly vẫn, toàn nghịch, còn có cái khác một ít giải rắc thuần huyết hoang thú đều có hưởng. Hoang thú đột kích rồi nguyên bản còn tại trong kinh hải xích tiêu sơn đại trưởng lão, tiếp đến tiền tuyến đi ra tin tức, có chút trở tay không kịp. Hoang thú đến thật không phải lúc không bao lâu nữa, Ngụy Long liền có thể hoàn thành còn sót lại một ít kiếp số. Nhưng mà Trần Long hiển nhiên sẽ không cho cơ hội này. Bất diệt lôi kiếp uy thế quá kinh người, căn bản là không có cách chen đẩy, liền như là trong đêm tối ngọn đuốc xuất hiện, liền có thể cảm thấy được. Ta muốn đi nhân tộc phía Tây." Tích Tiêu Sơn đại trưởng lão không có do dự. Ngụy Long độ kiếp hiển nhiên không nguy cơ. Nói đuột liền kiếp vân đều có thể ăn ngoan nhân, ở đâu ra nguy cơ có thể nói. Đại trưởng lão thân ảnh biến mất tại hư không, hóa thành tiểm điện hướng biên quan đánh tới. Hắn đem tựa như tia chớp đuổi tới chiến trường. Hoang thú đã xuất hiện trận đại chiến này, không một người ngoài cuộc. Nguy cơ trùng trùng a Ngụy Long không hề biết rõ chân Long tại thời khắc này phát khởi công kích. Hắn toàn bộ thể xác tinh thần đều tại độ kiếp bên trong. Mặc dù nói 10 phần chắc 9, có thể Ngụy Long còn là rất cẩn thận. Phòng ngừa lật xe. Tăng Vọt không chỉ có là Sích Hà bản nguyên, liên đới lấy Hắc Sát bản nguyên cũng tại Tăng Trưởng. Âm cực giới bản nguyên lực lượng tổng thể tại Tăng Trưởng thậm chí còn áp chế ăn mòn. Ngụy Long cẩn thận trải nghiệm, có thể đủ chấp Trưởng Sích Hà bản nguyên lực lượng, để hắn mỗi giờ mỗi khắc đều là có thể đủ điều lấy giới vượt lực lượng. thậm chí đều có thể hành hưởng giới vực pháp tắc. Đây mới là âm cực giới tột cùng nhất vĩ lực. Đang nghĩ ngợi, thiên địa lại lần nữa biến hóa. Hắc sát bản nguyên khủng bố hàng lâm, giống như cuồng long bất diệt kim thân lôi giáp về sau hắc sát phản phệ, càng thêm hung hãn, là tột cùng nhất giới vực lực lượng, muốn đi xóa đi hết thảy. Hắc sát bản nguyên chí ép chiếm cứ âm cực giới bản nguyên lực lượng tám thành. Ngụy Long tùy ý hắc sát đem chính mình thôn phệ. Chân Long vậy mà không vào giờ phút như thế này. Đối ta làm áp lực Chân Long chiếm cứ hắc sát bản nguyên một bên. Tâm lý thuyết, thời khắc thế này, Chân Long là có thể làm một ít chuyện. Cái này loại hắc sát phản phệ là thiên địa bản thân một loại tự mình tình hóa cơ chế. Chân Long không cách nào khống chế hắc sát bản nguyên cường độ. nhưng là có thể ảnh hưởng hắc sát bản nguyên phương thức công kích, để hắn càng có tính công kích mà không phải dựa vào bản năng. Tương ứng, Ngụy Long cũng có thể nắm giữ xích hạ bản nguyên, có thể ảnh hưởng giới vực vận hành. Đây chính là vĩ lực quy về bản thân. Cho ta nuốt nuốt nuốt Ngụy Long chỗ mi tâm một mai giả lập đạo quả xuất hiện, chính là giả lập âm cực đạo quả. Trên thực tế, nếu là chân long hạ độc thủ Ngụy Long cũng không sợ giả lập âm cực đạo quả vừa xuất hiện, trực tiếp tăng tốc thôn phệ hắc sát bản nguyên tốc độ. Hắc sát bản nguyên muốn phản phệ thôn phệ Ngụy Long, mà Ngụy Long cũng giống như thế chỉ là dây lát ở giữa. Ngụy Long toàn thân trực tiếp bị hắc sát lực lượng nhuộm dần, rầm rầm Ngụy Long thể nội chín cái bất diệt vô cực pháp tắc xiềng xích cùng nhau chấn động, đem hắc sát luyện hóa không ngừng ma luyện nhục thân. Dù cho ta đã đến tích huyết trọng sinh nhục thân cảnh giới, nhưng là yêu nguyên còn có cường hóa không gian. Ngụy Long phát hiện, âm cực giới tại đoán tạo nhục thân phương diện thật thiên nhiên ưu đãi. Sát na ở giữa, trích huyết bầu trời hắc sát bản nguyên bị Ngụy Long nuốt sạch sẽ, biến thành đoán thể chất sinh dưỡng. Đối với người khác mà nói, cần loại bỏ cần bài sức lực lượng có thể đối Ngụy Long, liền là một tệ mãnh dược. Hắc sát bản nguyên tiêu thất quen thuộc khổ hải khí tức xuất hiện. Lần này không phải trước đó khổ hải, mà là cấp độ càng sâu khổ hải. Sích Tiêu Sơn đại trưởng lão đâu tại khổ hải hàng lâm khe hở, Ngụy Long phát hiện Sích Tiêu Sơn đại trưởng lão không có. Ánh mắt của hắn quét qua hư không, hơi biến sắc. Chân Long chết tiệt vậy mà lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, Ngụy Long không nghĩ tới chân Long phản ứng nhanh như vậy. Theo lý thuyết Cái này loại cổ lão thuần huyết, thời gian một ngày cũng chính là một cái sát na. Có thể hiển nhiên, chân long ngay tại phát động công kích. Phải nhanh một chút đi bộ nhàn nhã ngụy long, lúc này không khỏi nhiều một vẻ cấp thiết. Khổ Hải hắc thủy lăn lộn, nguyên bản ngụy long ở đây lưu lại nhất đạo khí tức, nhưng mà theo ngụy long cảnh giới tăng vọt, lại lần nữa dẫn động Khổ Hải phản kháng. Giới vực nguy cơ phía dưới, Bản nguyên pháp các không chào đón bất luận cái gì không thể thấu cường giả, cho nên Ngụy Long cho dù ở Khổ Hải Lưu lại khí tức. Nhưng nếu là hắn thực lực mức độ lớn đề thăng, Khổ Hải còn là xét làm ra phản ứng, lần này trực tiếp là chỗ sâu nhất Khổ Hải Hàng Lâm. Trước đó ta tìm tìm thật lâu mới tìm được Hồng Câu, hiện nay trực tiếp tựu tại trước mặt. Ngụy Long nhìn về phía cách đó không xa Hồng Câu, kia là nhất đạo không cách nào tưởng tượng hố sâu, đem tiền lộ đoạn tuyệt. Hiện nay Ngụy Long cảnh giới đề cao, càng có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa khủng bố. Không thể nhìn ký Ngụy Long hai mắt lưu lại một tia huyết lệ, hắn liều mạng rời đi chỗ khác ánh mắt. Ngụy Long không còn dám đi nhìn, cùng trước nó bất đồng. Theo hắn thực lực đề thăng, nhìn càng xa, thậm chí khả năng sẽ trực tiếp nguy hiểm tử thân một cỗ đại nguy cơ bao phủ, không thể lại đi nhìn trộm. Oanh một cái khủng bố túi say xuất hiện, so Ngụy Long tiền nhiệm trải qua khổ hải đại ma bàn, đại đâu chỉ gấp trăm lần. Thử cái kia cối say trực tiếp tới nghiền ép Ngụy Long cái này cối say tựa hồ ẩn chứa một vệt luân hồi khí, tức Ngụy Long đi càng xa. Nhìn thấy tin tức càng nhiều Cách này đại ma bàn tác dụng tại thân thể, nhưng là có một loại luân hồi ý cảnh. Tựa hồ cách này loại đại ma bàn cùng luân hồi có quan hệ. Giới vượt cót luân hồi, mà người cũng cót luân hồi. Không vĩnh hằng bất diệt giới vượt, cũng không chân chính bất tử người. Trừ phi siêu thoát luân hồi. Tu sĩ bỏ mình, mệnh cung vỡ vụn trở về thiên địa, đây là một loại cân bằng. Dù cho tu sĩ cướp đoạt thiên địa chi lực, cầu cuối cùng siêu thoát, nhưng là tại tu luyện quá trình bên trong, cùng bản nguyên tổng minh, kỳ thực cũng vô đắc cứ đoạt cái kia một bộ phận, dùng ngụy long làm thí dụ, hắn hấp thu rất nhiều xích hà bản nguyên, nhưng là tiến bộ của hắn, có thể trực tiếp kích thích xích hà lớn mạnh, đây là một loại cả hai cùng có lợi, đến mức giới vượt bản nguyên lực lượng tuần hoàn, bên trong cân bằng khả năng liên quan đến cấp bậc cao hơn. Cùng bản nguyên chi hải cốt liên quan tầng thứ, khổ hải đại ma bàn rất là khủng bố, nhưng là đối với lúc này nhục thân cường hãn đạt đến một loại nào đó cực hạn ngụy long đến nói, cái này loại rèn luyện có thể mang đến một tia đề thăng, ngược lại là một loại hưởng thụ. Đáng tiếc, nếu là ngày trước ta còn có thể trầm rãi đi tiếp thu quá trình này. Ngụy Long tùy ý huyết nhục vỡ vụn, oanh tay của hắn bỗng nhiên đập vào khổ hải đại ma bàn phía trên. Động hắn đang chủ động đi đẩy cái này nhất khắc. Khổ hải đại ma bàn đều tựa hồ đứng khổ hải bản nguyên pháp tắc cũng mống tại bọn chúng vận hành cơ chế bên trong. Không qua loại hiện tượng này vậy mà chủ động đi đẩy Ngụy Long một thân lâm vào khổ hải đại ma bàn bên trong. Huyết nhục mịn từng chút một mài nhỏ, nhưng là hắn hai cánh tay lại tại đẩy đại ma bàn chàng cảnh rất là kinh dị, ngụy long nửa người dưới đều nát. Nhưng là một đôi tay còn lạt lánh khốc đẩy khổ hải đại ma bàn tàn bảo ông ông khổ hải đại ma bàn tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhanh đến mức cực hạn, trực tiếp đem ngụy long hai cánh tay cũng cho kéo vào. Oanh điên cuồng xoay tròn, ma thành từng hạt thịt nát xương vỡ, oanh oanh những cái kia nhục thân hạt trực tiếp bảo tạc. Sau đó tụ hợp một lần nữa hóa thành ngụy long bộ dáng. Khổ Hải Đại Ma bàn đứng sừng sững ở hư không bên trong, còn tại chuyển. Chíp lặng chuyển, chẳng biết tại sao mà chuyển. Hắn không cái gì ý thức. Loại tình huống này, nhân gia có không gặp qua thật có lỗi. Thời gian đang gấp ngụy long một bàn tay đem Khổ Hải Đại Ma bàn cho đánh vào khổ hải chỗ sâu, trực tiếp cưỡng chế kết thúc kiếp số này, kiếp số có chính mình trưởng khống có thực lực. Liên lạc như thế tùy hứng cái này dạng, ta có thể nhanh chóng vượt qua, cũng sẽ không để ta rèn luyện hiệu quả yếu bớt. Ngụy Long tay khẽ động Thánh Hoàng Chi kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Nguyên bản cực kim kiếm khí sẽ vô ý thức thực hiện tổn thương, mà hiện nay, Ngụy Long tùy tiện nắm trong tay. Một chút việc đều không có, không chảy máu nữa. Một phương diện hắn nhục thân xác thực cường tới cực điểm. đi qua cái này trùng điệp để thăng, khoảng cách tu luyện mấy vạn năm lão quái vật còn có linh lực, nhưng là đã tiếp cận cực hạn, còn lại thiếu hụt là mài nước công phu. Ngụy Long xuất ra Thánh Hoàng Chi kiếm đồng thời, liền gặp khổ hải chỗ sâu có một loại khủng bố bốc lên. Bò giết trong khe đỏ vô số oái gì tranh đoạt lấy leo ra. Ngụy Long nhìn qua một màn này tại suy tư, suy nghĩ để đệ tử kiếp số bởi vì sự xuất hiện của hắn kích thích Lục Mao Quái gì phản công. Lục Mao Quái gì là một loại đơn thuần hủy diệt, hủy diệt giới vực, hủy diệt vĩ lực cường hãn tu hành giả. Không giống như là hắc sát phản phệ hoặc là khổ hải hàng lâm. Bọn hắn là nên kích phản ứng, là bị Lục Mao ăn mòn, không thể làm gì tác động đến nếu không phải hắc sát. Khổ Hải phản chế chỉ sợ những cái kia lục ma quái gì sớm đắc ra hồng câu mà cách này nhất khắc, thiên địa pháp tắc có lay động. Những cái kia quái gì mới có thể từ hồng câu đi ra lục ma quái gì bị giới vực áp chế. Tựa hồ chỉ có một cách có thể đổ đi ra hồng câu. Bọn hắn ngay tại tranh đoạt thanh lý Ngụy Long danh ngạch, mà Ngụy Long cũng có một loại bị khóa định cảm giác, những cái kia lục ma quái gì đắc xâm nhập giới vực bản nguyên vận hành. Không phải có ý xâm nhập. Lục mau tựa hồ là vô tình cử động. Ngụy long kinh hãi chính là vô tình cử động. Càng kinh người hơn. Cái gì dạng thực lực mới có thể vô ý ở giữa. Liền thôn phể một cái giới vực. Ngụy long phòng đoán ẩn chứa không rõ lục mau. Cùng toán mệnh thân bên trên dòng máu màu đen có quan hệ. Nói cách khác toán mệnh tiền nhiệm cùng tạo. Thành âm cực giới khốn cảnh người tiến hành qua giao phong. Khó có thể tưởng tượng toán mệnh đến tột cùng mạnh bao nhiêu vẹn vẹn vô ý thức một giọt máu sinh ra biến hóa. Liện có như thế kinh người ăn mòn năng lực ngủi long không nói. Máu đen không rõ lục mau ẩm ẩm vượt qua hắn nhận biết. Nếu là chiếu theo lô giới đi phân tích. Hiển nhiên là toán mệnh đào vong đến âm cực giới. Sau đó tạo thành tiền lộ đoạn tuyệt. Nhưng là thời gian tuyến nói không thông. Hơn nữa còn có một sự kiện. Toán mệnh không bình thường hái âm cực giới giả lập đạo quả. Lô giữ thành lập sự kiện, nhưng là tại thời gian tuyến xuất hiện trái ngược tình huống, hay là nói, toán mệnh là từ âm cực giới đi ra tu sĩ, bởi vì hắc sát bản nguyên ba động, cho nên tạo thành giả lập đạo quả quay lại, xuất hiện bí lệnh. Ngụy Long trước mắt cảm thấy chỉ có khả năng này. Hống mà lúc này, từ cái kia trong khe đỏ, một cái lục mao quái ảnh đi ra. Hắn cạnh tranh qua cái khác lục mao quái gì, khí tức phi thường đáng sợ. Lúc này một cái hoàn toàn do lục mao tạo thành quái vật to lớn. Huyết nhục phía trên chỉ có nồng đậm tượng trưng cho không rõ lục mao. Kinh khủng hơn. Không biết có phải hay không ào giác. Ngụy Long từ cái quái vật này thân bên trên cảm thấy một vệt rãy rua huỷ diệt điên cuồng phía dưới có một tia rãy rua ngụy long nhìn ra cái kia tựa hồ là một người. Quái vật này tiền nhiệm là một cái rất đáng sợ tu sĩ. Thời gian Hồng Lưu đối mặt cái này quái dị, Ngụy Long trực tiếp mở đại. Sát na ở giữa, mấy chục đạo thánh hoàng chi kiếm kiếm quang hiện lên. Cái kia tương đương tại cường hãn bất diệt kim thân tầng thứ quái dị. Trực tiếp âm vang vỡ vụn. đến đây tứ đạo kiếp số kết thúc, mà cái kia bị cực kim kiếm khí bao phủ quái dị bị xé nát thành la dạ không. Ngụy Long ngón tay một điểm, đem cái kia lục mao thu hồi, ngày sau lại nghiên cứu. Ngụy Long quay người rời đi. Chỉ là, cái kia quái dị tiêu thất tính mật trong hư void, một cỗ khí tức bốc lên, có một vệt to lớn thân ảnh xuất hiện. Toanh Ngụy Long vốn là rời đi thân ảnh cứng đờ, trong tay Thánh Hoàng Chi kiếm điên cuồng rung động. Bỗng nhiên quay người, khó có thể tin trăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 13 chương 311 con đường phía trước đại hắc ám vụt vụt Thánh Hoàng Chi kiếm điên cuồng rung động. Tựa hồ cảm nhận được cái gì, cái này tràn ngập thủ hộ nhân tộc ý thần binh, run không ngừng nhất là sát phạt quả đoán chí cường thần binh. nhân tộc tối cường kiếm khí thánh hoàng chi kiếm. Vậy mà tại run rẩy càng ngày càng nhanh chỉ vì cái kia đột nhiên xuất hiện hư ảnh run rẩy cẩn thận. Tiên vực, ma chủ, cái hư ảnh này tựa hồ là tử vu tần trong luân hồi đi ra. Hắn tao ngộ đại khủng bố, tuổi già tao ngộ không rõ, tiến nhập vĩnh cửu trầm luân thanh âm đứt quãng. Nói một câu thấp không thể nghe thấy, dần dần thân ảnh tiêu tán vào hư không. Hoành Ngụy Long kinh ngạc nhìn qua cái hư ảnh này, cái này người, Ngụy Long đã từng thấy Hoa luyện hóa Thánh Hoàng chi kiếm lúc, liền đắm chìm ở nhất Đại Thánh Hoàng kinh lịch. Nhìn thấy qua cái này nam nhân thu biến, cuối cùng dùng thân đúc kiếm. Nhất Đại Thánh Hoàng, vì cái gì? Không phải cuối cùng dùng thân đúc kiếm rồi sao Ngụy Long vươn tay, muốn bắt lấy cái gì? Nhưng Lạc Hồ Hải phía trên, không còn có mày may dấu hiệu. Cách đó không xa hồng câu bên trong, giống như vực sâu không thể nhận ra cùng hồng câu. Có lục ma quái gì tại dãy xu, không ngừng gầm thét, tựa hổ muốn xé nát hết thảy. Khổ hải hắc thủy đang lăn lộn, giới vực bản nguyên như cũ tại kêu khóc. Vừa rồi hết thảy, liền giống như là ảo giác không đây không phải là ảo giác, Ngụy Long biết rõ đây không phải là ảo giác. Cái kia cuối cùng xuất hiện thân ảnh chính là nhất đại thánh hoàng, hoặc là nói chỉ là nhất đại thánh hoàng lưu lại một loại nào đó chấp niệm, có thể là nhất đại thánh hoàng dùng thân đúc kiếm a vì cái gì hắn ngũ nguyên tao ngộ không rõ. Đến tột cùng phát sinh cái gì nguy long trong tay thánh hoàng chi kiếm tản mát ra một loại bi thương ba động. Thánh hoàng chi kiếm không linh lại có ý, hắn tựa hồ cảm nhận được người nào đó vĩnh viễn rời đi. Bóng người kia từ cái kia trong khe đỏ leo ra, đem những cái kia khủng bố lục ma quái gì áp chế. Từ vô tận trong luôn hồi đi ra, đi đến ngụy long trước mặt. Để ngụy long dếp chết, tựa hồ chỉ vì truyền lại một cách nào đó tin tức, hoặc là giải thoát. Tiên vực, ma chủ ngụy long thì thảo tự nói. Hắn nghe nói qua tiên vực. Tại triệu thì nhất tộc lưu lại nhất đại thánh hoàng trong di tích có một ít ghi chấp. Có thể cũng chỉ là đôi câu vài lời. chỉ biết tiên vực là so dương cực giới càng thêm tới gần bản nguyên chi hải chỗ, đến cùng phát sinh cái gì nguy long trong lòng tràn đầy dục hoạt. Nhất đại thánh hoàng theo lý thuyết là dùng thân đúc kiếm, nhưng là cuối cùng lại biến thành lục ma quái gì. Hai chuyện này đồng dạng phát sinh, tràn lập một loại nào đó sự dị. Có phải là nói, bị lục ma nhuộm dần về sau, cuối cùng đều hội về tới đây? bất kể cuối cùng thành vì cái gì, đều muốn bị một loại nào đó không rõ bao phủ, Ngụy Long chỉ có thể đi suy đoán. Càng nghĩ càng lạ tây cả da đầu, ầm ầm có đại khủng bố ở trong đó lưu lại. Không cách nào tưởng tượng nhất đại thánh hoàng kinh lịch cái gì, cũng không cách nào tưởng tượng lục mao cùng máu đen đến tột cùng đến từ nơi nào. Toán mệnh Ngụy Long trước mắt suy nhất có thể biết manh mối liền là toán mệnh Ngụy Long đã đem âm cực giới nghĩ rất phức tạp. Có thể âm cực giới yêu nguyên so hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp. Tất cả những thứ này phía sau tràn ngập không thể tưởng tượng khủng bố. Vượt ngang qua tiền lộ đoạn tuyệt về sau, còn có càng lớn hắc ám. Hắc ám tựa hồ bao phủ con đường phía trước, khiến người sợ hãi, làm người ta kinh ngạc con đường phía trước hắc ám. Có thể ta yêu nguyên muốn từng bước một tiến về phía trước Ngụy Long rất nhanh đè xuống trong lòng suy nghĩ. Hắn không phải một cách mềm yếu người. Giờ khắc này ở âm cực giới, hắn liền là sức chiến đấu cao nhất. Bất kể địch nhân là người nào, hắn đều sẽ không sợ Ngụy Long có rất nhiều khuyết điểm. Có thể tuyệt không có mềm yếu cái này một hạng. Hiệp Lộ Tương Phùng dũng giả thắng bất kể con đường phía trước là cái gì. hắn đều có huy huyền dũng khí nếu là tiền lộ đoạn tuyệt, cái kia liền mở lại con đường phía trước nếu là con đường phía trước hắc ám, cái kia liền thiêu đốt tự mình cũng muốn chiếu sáng con đường phía trước siêu thấu siêu thoát, chúng ta cầu là siêu thoát ngụy long thì thảo tự nói. Nội lòng dần dần bình tĩnh, lần này đột phá bất diệt kim thân chi cảnh, hắn thực lực được đến tăng lên rất nhiều. Bất diệt kim thân. 23 căn bản đại pháp Vô địch pháp không gì sánh kịp thần dị tái diễn. Trùng chất bảo thuật, trùng chất lực lượng pháp tắc. Trùng chất mạnh vỡ đại đạo. Ngân nguyệt, Bạch ngân, thôn phệ, thuộc dị, thần thánh, phong lôi, bất tử hắc thiết chi thư. Chí cường thần binh vật tính cực hạn không thể hủy diệt đạo quả. Âm cực giới âm cực đạo quả giả lập âm cực giới dương cực đạo quả giả lập dương cực lực lượng. Hai âm cực lực lượng 20 ngụ Long Triệt để tiến nhập Bất Diệt Kim Thân chi cảnh. Vừa tiến vào Bất Diệt Kim Thân tầng thứ liền là 23 điểm, đến một bước này mỗi một điểm để đề thăng đều rất khó. Cái này chồng vào bước, là Siêu Thoát Chi Lộ cùng Vô Địch Pháp lẫn nhau xúc tiến kết quả không chỉ như thế. Siêu Thoát Chi Lộ để thăng kéo theo Vô Địch Pháp tiến thêm một bước. Từ đăng phong tạo cực nhảy lên đến không gì sánh kịp. có thể độ diễn hóa phần lớn cơ sở bất diệt pháp tắc. Đồng thời tại thanh toán vạn thần điện về sau, Phong Lôi Thần Vương và Minh Thần Vương cống hiến Phong Lôi Đại Đạo và Bất Tử Mảnh Vỡ Đại Đạo, đặc biệt là Minh Thần Vương đại đạo lực lượng là truyền thuyết bên trong Bất Tử Đại Đạo. Đương nhiên, nắm giữ bất tử thuộc tính Minh Thần Vương y nguyên chết đi, có thể thấy được không chết cũng có hạn chế. Có thể dù cho có hạn chế Cái này thuộc tính cũng đầy đủ nhịch thiên, mà gần nhất đánh giết huyết nguyệt thần vương thần lực hạt tâm. Ngụy Long dự định giữ lại nghiên cứu thần tộc tử vong yin lặng bí thuật. Thần tộc thần lực truyền thừa bên trong cái này bí thuật mười phần nhịch thiên. Vì vương tộc tại tất tử trung cung cấp một tia sinh cơ, là Ngụy Long phi thường để ý, đến mức âm cực, dương cực lực lượng rất thư thớt. thì là bởi vì Ngụy Long phần lớn dùng tại tẩm bổ nhục thân và thần hồn. Nhục thân lực lượng là âm cực giới báo vật, cũng là rất nhiều dương cực giới thiên tài xem trọng địa phương. Mà thần hồn mặc dù còn nhìn không thấy sờ không được, có thể đối tương lai tiến nhập dương cực giới hiển nhiên hữu dụng. Đề khăn thần hồn chỉ là một loại chức xem. Dù sao dương cực lực lượng giữ lại cũng là giữ lại. Tiến bộ của ta rất nhanh, mà chân thực không giả thực lực mới là ta sức lực. Ngụy Long nắm chặt lại quyền đầu. Cái kia nhịp đập lấy bằng phái lực lượng, là hắn chỗ dựa lớn nhất cũng cho hắn vô tận sức lực nhớ tới ở đây. Dù cho nội tâm chấn động, Ngụy Long cũng lại không dây dưa dài dòng, quay người rời đi. Hiện nay hoang thú binh lâm thành hạ, còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm Ngụy Long tay cầm Thánh Hoàng chi kiếm. Bên Hồng mang theo Hắc Thiết chi tự, tiêu thất tại khổ hải phía trên, nhân tộc phía tây, cái này nhất khắc thiên địa cũng theo đó trầm thấp, đó là một loại khủng bố áp suất thấp, có vô tận uy áp bao phủ khối này rộng lớn thổ địa, mà đối với kim thân tầng thứ phía trên cường giả đến nói, cái gọi là rồng lớn liền không phải rồng lớn, chỉ là chớp mắt liền có thể đến khoảng cách. Ngụy Long muốn xong đời rồi, chí thượng long thần tại hư không chỗ sâu chăm chú nhìn Chân Long quả nhiên hành động Long thần cùng nhân tộc siêu cấp cường giả đánh qua rất nhiều quan hệ. Những này siêu cấp cường giả kỳ thực không ít đã mục nát không chịu nổi trong lòng nhuệ khí sớm đã làm hao mòn. Con lẽ vừa thành là siêu cấp cường giả. Hắn nhóm đối mặt đoạn tuyệt con đường phía trước. Hắc ám phía trước có thể độ tính hạ tâm, có thể chậm rãi suy nghĩ. chỉ lạc như nước ấm nấu thanh hoa, ngày ngày ảnh hưởng, mỗi một lần vận dụng chí cường thần binh đều cần bỏ ra đại đại. Mà tìm tìm đều thuộc tính chí bảo tại bọn hắn mà nói, cùng Thọ Nguyên móc nối, trầm rãi trong lòng hào hùng, liền bị hiện thực san bằng. Ta hồi kiên nhẫn chờ đợi chân long thật đúng là đủ vô sỉ. Hiện tại Ngụy Long ngay tại độ kiếp. Hấp háp, nhân tộc không một cái minh xác thanh âm. Cơ hội này nắm chắc tốt thậm chí có thể hủy đi nhân tộc chí thượng long thần muốn đi đảm nhiệm hoàng tước. Long thần không cảm thấy Ngụy Long đột chiệp hội thất bại, hắn đi qua thất bại, đã triệt để coi trọng Ngụy Long. Mặc dù có chút muộn, có lẽ chân long hội ngay từ đầu lấy được huy hoàng chiến quả, có thể đợi đến Ngụy Long chạy đến, liền biết nhấc lên đại chiến. Đây mới là ta cơ hội chí thượng long thần lãnh khốc nhìn qua một màn này. Hắn hội đoạt lại mất đi toàn bộ mã tại nhân tộc phía Tây Đại Hoang một bên thiên không. Chân long thân thể trách xuất bầu trời. Con long này hoàn toàn bày ra chính mình vĩ lực, thân thể quanh quẩn tại hư không ở giữa, so sơn phong còn muốn hoành viễn. Là không thể vượt qua cảm giác mạnh mẽ. Không biết bao nhiêu năm không cách này dạng cùng nhân tộc đại chiến tứ linh bên trong chu ước nhìn qua một màn này. Rất là hưng phấn. Hắn sống thời gian rất lâu, chỉ có tại sớm nhất thời điểm tiền nhiệm cùng nhân tộc cường giả chiến đấu qua. Lúc kia, hoàng triều còn chưa thành lập, chiến đấu chỉ là đơn đả độc đấu. Trầm Ung Dung Huyền Uy cũng tràn ngập sát cơ. Nhân tộc vốn là nên bị nô dịch. Cái này âm cực giới là chúng ta hoang thú hiện nay chỉ là đoạt lại thuộc về đồ đạc của chúng ta, chúng ta tứ hung còn là lần đầu tiên từ phương vị này mở ra cùng nhân tộc đại chiến tứ hung tộc đàn. Khủng bố thao thiết mang theo rõ ràng tham lam, không biết nhân tộc phía Tây nhân tộc huyết nhục, cùng chín trường phương Bắc so sánh như thế nào ta càng hiếu kỳ cái kia lão hỗn độn. Hắn thật làm phản rồi sao cùng kỳ mang theo tràn đầy ác ý. Nghe vậy, hỗn độn nhất tộc cường giả, nhe răng trợn mắt, muốn đem cùng kỳ nuốt. Hỗn độn nhất tộc cường giả tràn ngập phẫn hận lão hỗn độn cho hỗn độn nhất tộc mất mặt to. là nhất định muốn thanh toán đối tượng. Từ không bên trên, Tứ Linh chân long cầm đầu, Bạch hổ, trụ tức, Huyền Vũ tứ hung hỗn độn, Thao Thiết, nào ngột, cùng Kỳ Ngưu long Áp Du, Toàn Nghệ, Ly Vân, Ứng Long, Nhai Tý còn có cái khác giải giác thuần huyết hoang thú, Hỏa Loan, Thiên Thanh Bằng, Bạch Kim Viên, Một cách lại một cách khủng bố thuần huyết hoang thú, ít thầy gần 30 số lượng vẹn vẹn cổ lão thuần huyết, liền có sắp xỉ 10 vị, phần lớn là tứ linh. Chân Long nhất tộc xuất đồng hai đầu chân Long, một vị liền là giới này đỉnh phong chí cường chân Long. Mặt khác một đầu thực lực hơi kém một điểm, nhưng cũng là cổ lão. Bạch hổ, chuột ước, Huyền Vũ tam tộc cùng ra bảy vị. lại thêm ứng long nhất tộc có một vị, vẹn vẹn cổ lão thuần huyết, liền là mười vị một ngày xuất thủ, liền muốn dốc hết toàn lực trấn long thống lĩnh hết thảy. Lạnh lùng nhìn qua nhân tộc cương vực, phát ra tín hiệu công kích nhân tộc phía tây biên quan chi thành. Tất cả mọi người sa vào một loại tuyệt vọng bên trong. Thập tam thuần huyết hoang thú, còn có giải giác hoang thú Vậy mà cùng xuất thủ sức mạnh khủng bố cỡ nào liền hung hãn di chủng đều chỉ là pháo hôi tồn tại trận chiến đấu này. Chúng ta căn bản là không có cách làm cái gì, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Không người sẽ quan tâm theo chúng ta là thiên, nhưng là đối cái khác người bất quá là sâu kiến. Chúng ta phấn đấu vinh quang, vì đó bảo vệ đồ vật, có lẽ chỉ là người khác dễ như trở bàn tay cơ hội. Tại siêu cấp cường giả phía dưới đều là sâu kiến á đối mặt cảnh tượng như thế này. Dù cho chuyên nghiệp quân sĩ. Cũng là đầu não chống sống. Thật là tuyệt vọng. Cái gì đều không thể cải biến. Có lẽ chỉ là tiện tay nhất kích. Hắn nhóm đều phải chết đi minh mông đại thế không thể ngăn cản. Loại thời điểm này. Có thể nước chảy bèo trôi đắt tính anh hùng. Nhịp thiên cải mệnh. căn bản không có khả năng xích Tiêu Sơn đại trưởng lão còn chưa chạy đến. Phó Hào trấn thủ chiến trường phương bắc, lúc này chỉ có 5 vị siêu cấp cường giả tỏa trấn. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy hư không bên trên những cái kia thuần huyết hoang thú, là vô pháp nói nói khủng bố rơi xuống một điểm vã vụn. Đều cơ hồ là một tòa núi lớn để người tuyệt vọng giật chân long gầm thét. Vô tình mà tàn khốc trăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 13 chương 312 tẩy đi một nát khủng bố như thế nhiều hoang thú. Thực tại là khủng bố cái này là chưa bao giờ có đại kíp. Có lẽ ở trong đó, chết an tường một điểm. Là kết quả tốt nhất. Chân Long giữ tợn vô cùng uy thế dậy sóng, không thể nhìn thẳng. Hắn nhận định Ngụy Long là địch nhân, cái kia hắn thống lĩnh nhân tộc cũng chính là chủ yếu đả kích đối tượng. không hồi bởi vì muốn mở siêu thoát chi lộ liền có điều cố kỳ, kia là không có khả năng. Cường giả tương tranh, tranh liền là một đường ngụy long đã chứng minh chính mình vô sở chí thượng long thần tiền nhiệm đợi một chút. Từ nhân tộc nhân vật số 2, biến thành chó nhà có tăng, mấy vạn năm phát triển tâm huyết, hít thải biến thành nước chảy chân long bỏ đi những cái kia suy nghĩ ấu trí. Hắn đã lấy lòng đánh giết Triệu Quân vô cũng là biến hướng trợ giúp Ngụy Long. Nếu nói chuyện này không rõ ràng, cái kia về sau, để Ngụy Long thuận lợi đăng cơ, là thật tại lấy lòng. Có thể là Ngụy Long tự tuyệt cái này đổ để chứng minh. Ngụy Long vô sỉ là khắc vào hắn thực chất bên trong đồ vật cho nên chân long không cho phép chính mình có chút do dự giết cho ta bằng nhanh nhất tốc độ đột phá phòng tuyến. Mục tiêu thứ nhất phá tư Ngụy Long độ kiếp. Mục tiêu thứ hai là quét ngang nhân tộc Chân Long phát ra mệnh lệnh chỉ cần bắn xuyên trước mắt phòng tuyến, Chân Long liền có thể tìm cảm ứng đi đánh giết Ngụy Long, Ngụy Long tại độ kiếp, người bình thường không cách nào phá tư, nếu không sẽ dẫn động kiếp vân rơi hạ, có thể là bất diệt kim thân lôi kiếp đát là tối cao, cũng liền nói, phá tư Ngụy Long lôi kiếp, rơi xuống cũng chính là bất diệt kim thân lôi kiếp tầng thứ cao không thể cao. Trần Long cốt xung tốc nắm chặt đi phá tư. Gần hơn 30 thuần huyết hoang thú cùng xuất động trước đó gần như chỉ ở truyền thuyết bên trong thuần huyết hoang thú. Cái này nhất khắc lại không tại hiếm thấy, tạo thành uy thế. Không thua kém đại quân ác cảnh. Tràn đầy đáng sợ khí tức. Chân chính nguy cơ đã đến gần, không ai có thể tránh thoát đi. không có bất kỳ người nào có thể dùng đặt mình vào bên ngoài cái này là nhân tộc đại nguy cơ. Chân chính nguy cơ nếu để cho hoang thú phá nhân tộc thủ hộ đại trận, cái kia sẽ là một trường giết chóc thiên la động thiên chi chủ ngưng trọng nói ra. Cùng với hắn một chỗ là bốn vị khác siêu cấp cường giả, Ngọc đỉnh động thiên chi chủ, Yên phân môn môn chủ, Huyền băng động thiên chi chủ, Bích Lạc tốc tốc chủ. Bích Lạc tốc tốc chủ nói ra phó hào tại chiến trường phương bắc phòng bị tứ hung phản tông, không nghĩ tới hoang thú đem cơ hồ toàn bộ lực lượng tập trung ở nơi này. Những cái kia thập tam thuần huyết hoang thú, cơ hồ mỗi nhất tộc đều xuất động hai cái thuần huyết ngụy long muốn vượt qua bất diệt kim thân lôi giáp. Đa thật sâu kích thích chân long ngọc đỉnh động thiên chi chủ phân tích. Tại chỗ năm người, không tự giác nhìn về phía hậu phương. Chỗ đó khủng bố lôi giáp đã tán đi, không có gì bất ngờ xảy ra. Ngụy Long vượt qua bất diệt lôi kiếp, vượt qua cuối cùng tam trọng kiếp số liền biết trở về mặc dù ta không muốn thừa nhận, nhưng là Ngụy Long đúng là nhân tộc tương lai yên vân môn môn chủ trầm giọng nói, ở trong mắt rất nhiều người, chúng ta là thủ hộ nhân tộc siêu cấp cường giả, nhưng là chúng ta đều biết chúng ta đều hoạt nhiều hoặc ít một nát cái này là không thể coi thường sự thật tại chỗ năm vị siêu cấp cường giả. Đều là sắc mặt trầm trọng. Một mặt là bởi vì thuần huyết hoang thú sắp đến công kích, còn có chính là hắn nhóm không hẹn mà gặp nghĩ đến Sích Tiêu Sơn đại trưởng lão. Đại trưởng lão thái độ giếp thời điểm hào khí, loại kia dù cho bỏ mình cũng muốn tự mình siêu thoát truy cầu. Hán nhóm đều có qua chính nghĩ đến ầm ầm một tia chớp rơi hạ. Liền gặp một cái thương nhan tóc trắng tráng hán từ trong đó đi ra. Chính là cảm nhận được hoang thú xâm nhập. Chạy tới xích tiêu sơn đại trưởng lão. Đại trưởng lão đi đầu mở miệng nói. Thánh hoàng độ kiếp tất nhiên trăm phần trăm thành công. Ta nhân tục. Từ nhất đại thánh hoàng về sau. Xét tái xuất một vị đạt đến bất diệt kim thân tầng thứ cường giả chắc chắn có thể mở lại con đường phía trước, cái gì lòng tin này cũng quá lớn đi tại loại nguy cơ này thời khắc. Tích Tiêu Sơn đại trưởng lão Hàng Lâm. Nhiều một vị siêu cấp cường giả, phải cao hứng nhưng là đại trưởng lão, để đám người kinh ngạc dù cho bất diệt kim thân lôi kiếp vượt qua, có thể đằng sau còn có hắc sát phản phệ. Khổ Hải Hàng Lâm thậm chí còn có cốt lục ma quái gì. Bất diệt kim thân lôi giáp chắc chắn viễn siêu kim thân lôi giáp cái này là quá tự tin có lẽ có một điểm khó khăn xích Tiêu Sơn đại trưởng lão tựa hồ nghĩ đến cái gì. Nhíu mày tự nói, khó khăn gì? Không hồi thật muốn chết đi ta liền nói tiểu tử kia phi thường cực đoan. Sớm tối xảy ra chuyện hiện tại loại tình huống này. Nếu là hắn chết rồi Rõ ràng ta nhân tộc phải tao ngộ đại ác, có người phi thường lo lắng. Cho dù bọn họ không yêu thích Ngụy Long có thể lúc này đối mặt hoang thú, cũng là thiên nhiên minh thú. Những này siêu cấp cường giả giao lưu tốc độ rất nhanh. Mỗi một câu đều là truyền âm câu thông. Căn bản không cần bao nhiêu thời gian. Mắt thấy chân Long cầm đầu thuần huyết hoang thú muốn tông tới, hắn nhóm tâm hơi hồi hộp một chút, nếu là Ngụy Long lành lạnh liền không người nào có thể ngăn trở chân long. Sích Tiêu Sơn đại trưởng lão bình tĩnh nói: "Đại khái cũng chỉ có chín thành chín năm chắc đi còn lại cái kia một điểm là cái này thiên địa lưu lại tất nhiên dù sao khi hiệp số kết thúc trước đó, ai cũng không dám bảo hoàn toàn có thể thành công cái gì đám người kinh hãi. Hít vào một ngụm khí lạnh, cái kia ngươi nhíu mày cái rắm a, loại nguy cơ này thời khắc" Đám người lần lượt im lặng bất quá ngưng trọng không khí vô hình thiếu một chút khắc nghiệt. Nhiều một. Chút khắc vi đạo. Ta gặp được hắn nuốt sống cuối cùng nhất đạo lôi kiếp. Đồng thời đem Giáp Vân đều ăn một nửa Sích Tiêu Sơn đại trưởng lão lạnh nhạt nói ra đại trưởng lão tuyệt không phải bởi vì bị Ngụy Long Hồ về sau muốn lại đến hồ người khác. Hoàn toàn là để trấn một lần sĩ khí nghiêm túc mặt cây cây vài cái siêu cấp cường giả. Chỉ cảm thấy lời dép xuân. Kia là chảy ngược khí lạnh quá nhiều tạo thành nuốt lôi kiếp. Đây mà vẫn còn là người ư còn có kiếp vân là thiên địa một loại nào đó pháp tắc đủ hiện. Hắn có thể ăn hống chân long phát ra gầm lên dần dữ. Hắn nhìn thấy nhân tộc bên trong nhiều một vị siêu cấp cường giả. Lại lần nữa điều chỉnh một chút bay trận. Nó là như thế nghiêm túc đến mức nhìn thấy những siêu cấp cường giả kia vậy mà nhiều hơn mấy phần vui sướng khí tức. thời khắc thế này, còn có tâm nói đùa, thật để nó nổi giận như cuồng dít cho ta diệt sát hết thảy chân long gầm thét thân thể khổng lồ triệt để khôi phục vạn trưởng thân thể, đến tột cùng có nhiều lớn, từ dưới đất hướng trên trời nhìn, căn bản không nhìn thấy đầu. Chân long đứng sừng sững thiên địa, nhất trụ kình thiên, ngang qua thiên địa Uy thế đâm người mắt run lên hẫm hẫm theo sau mà tới thuần huyết hoang thú cũng là gầm rú liên tục. Không gian trực tiếp vỡ vụn. Cái này loại vĩ lực quá kinh người. Truyền lại sư ba, để nhân tộc thủ hộ đại trận không ngừng rung động, nhưng vẫn là được vững vàng ngăn trở. Nhân tộc thủ hộ đại trận đã có Thánh Hoàng chi kiếm hình chửu công kích, cũng có cường hãn phòng ngự. Lã Sùng nhân tộc Sơn Hà đại địa xem như trận nhãn kinh thiên đại trận. Đối mặt công kích, hội dọc theo đại trận quay lại đến thiên địa. Đồ có cực kỳ khủng bố sức phòng ngự đánh giết tất cả mọi thứ có huyền vũ âm vang giống to cái kia to lớn mai rùa lục phát hắc. Chí cường thủy pháp tại hắn thân thể khổng lồ bao quanh cũng có chu tức hỏa diễm thao thiên. Thiêu đốt vạn vật hết thảy đều phải chết hẫm hẫm thuần huyết hoang thú uy thế. vẹn vẹn từ thân uy nghiêm, liền làm người ta kinh ngạc nhân tộc một phương. Ngọc đỉnh động thiên chi chủ cầm trong tay huyền thiên kích, chí cường thần binh uy năng hoàn toàn khôi phục. Ngọc đỉnh động chủ toàn thân kim quang bộc phát, cực kỳ đáng sợ. Hắn giống to. Chúng ta không thể để Ngụy Long tiểu tử kia xem thường thời khắc thế này, không thể lại có thêm mềm yếu, Ngọc đỉnh động thiên thân ảnh như sơn. To lớn huyền thiên kích chấn nhiếp thiên địa, hắn tại cực hạn khôi phục ngụy Long Quật khởi mang đến một loại hoàn toàn mới khí tức. Cho dù bọn họ những lão quái vật này, nhiệt huyết dần dần lạnh lại, nhưng là Ngụy Long hiển nhiên nhất định vượt qua bất diệt kim thân lôi kiếp. Hắn nhóm chỉ cần ngăn cản được một hồi liền có thể chúc ta thật một nát phải không? Ta không tin yên Vân Môn môn chủ cũng là giống to đỉnh đầu xuất hiện một cách đại đỉnh. Tên là Vân Mấu đỉnh là chí cường thần binh. Có lấy thôn tính sơn hải khí tức yên vân môn môn chủ tử không thích ngủ long, nhưng là cái này nhất khắc, yu nguyên tuyển trạch không giữ lại chút nào khôi phục. Cho dù là dùng thỏ nguyên làm đại giá có lẽ chúng ta thật mục nát không chịu nổi, có thể chúng ta già rồi, cũng có thể có thể nhất chiến nhất đạo ngọc cầu ngang qua thiên địa. Âm u đầy tử khí. bích lạc tốc tốc chủ cũng là phát ra giống to hắn nhóm cũng không phải là nhiệt huyết hạng người. Có thể đến trình độ này, nếu là không tiến tiến, cái kia sẽ đứng trước là thảm liệt đồ sát. Cái này kích phát hắn nhóm bản tâm người bản tâm là phức tạp, có lúc lại sợ hãi tử vong, có lúc lại e ngại khó khăn, cũng hồi bẹ lũ xu nịnh, thậm chí mê thất tự mình nhưng ở có lúc làm lui không thể lui thời điểm Trong xương người ta liền là có cấu ngoan kinh cách này là người khu động lực khủng bố đại khủng bố hắn nhóm không sợ chết sao một mực ở vào chỗ tối trí thượng long thần. Kinh ngạc nhìn qua một màn này. Hắn không nghĩ tới nhân tục siêu cấp cường giả. Vào giờ phút như thế này. Ngược lại gích phát bản tâm. Đây là muốn tẩy đi chính mình một nát. Cắn răng. Cứng ngắt lấy khí. hoàn toàn tự mình khôi phục hống giết ra cái bình minh hoang thú tuy mạnh nhưng là chúng ta cũng có thể băng hắn nhóm một ngụm máu Sích Tiêu Sơn đại trưởng lão cũng là lôi quang bạo khởi đông Sích Tiêu trung vang vọng thiên địa tiên la động chủ cũng theo đó triệt để bạo phát hắn nhóm muốn dùng huyết tẩy đi một nát là chính bọn hắn huyết chính như đời trước Sích Tiêu Sơn sơn chủ đồng dạng lui không thể lui Cái kia liền không chết không thôi, sáu vị siêu cấp cường giả đều khôi phục hắn, nhóm không giữ lại chút nào khôi phục. Mỗi một cách đều không kém gì cổ lão thuần huyết hoang thú giết theo cái này sáu vị siêu cấp cường giả. Cũng có chí cường thần ma vương gầm thét từ hoang thú có biến. Nhân tộc phía Tây liền bố trí rất nhiều chí cường thần ma vương. Trong đó nhiều nhất là Ngũ Long cấm vệ. Tần Vũ điền cầm trong tay thượng phẩm thần binh Hỏa Long Thương. Gầm thét liên tục những này chí cường thần ma vương khôi phục thần binh về sau, không kém chút nào phổ thông thuần huyết hoang thú đại chiến mở ra siêu cấp cường giả tại thời khắc nguy cơ, tuyển trạch triệt để khôi phục, tuyển trạch tôn nghiêm, tuyển trạch tự mình phản hồi nhân tộc đỉnh cấp cường giả cùng thuần huyết hoang thú mở ra một trận đại chiến, dùng cương thiết chi tường vì giới, mượn nhờ nhân tộc thủ hộ đại trận rầm rầm rầm rầm giết giết ra một cách bình minh khôi phục. Chí cường thần binh khôi phục vô số tiếng giống giận dữ âm vang lên kinh khủng nhất là chân Long. Hắn mỗi một kích đều cần siêu cấp cường giả thổ huyết thiêu đốt thảo nguyên mới có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Mà hoang thú bên trong cổ lão tồn tại muốn so nhân tộc nhiều cách này là một trận khủng bố đại chiến triệt để tại nhân tộc phía Tây hư không giấy lên sắp không chống đỡ nổi nữa, Sích Tiêu Sơn sơn chủ lại lần nữa cùng chân Long đối oanh. Lần này Sích Tiêu Trung thậm chí xuất hiện một tia vít sắc Sích Tiêu Sơn đại trưởng lão đầy sấy hãi nhiên chân long quá mạnh lúc này nhất đạo ngọc cầu xuất hiện, ngăn trở chân long đón lấy bên trong nhất kích. Chỉ là chạy tới Bích Lạc tốc tốc chủ cũng là thay thảm lục đại siêu cấp cường giả cơ hầu người người thổ huyết, có chút thậm chí thân thể đều nát một nửa. Tiên huyết chảy ngang dù cho có chí cường thần ma vương dùng thần binh kháng trụ, nhưng là siêu cấp cường giả Nhân tộc kém rất nhiều vẹn vẹn mấy hơi thở. Lục đại siêu cấp cường giả cơ hồ người người trọng thương giống lên một tiếng cũng không khỏi thu nhỏ. Nguy cơ tử vong bao phủ tại hết thảy mọi người thân bên trên. Tẩy đi một nát yên vân môn môn chủ giống to. Không nguyện ý lại lần nữa lãnh huyết. Hắn dùng Vân Mẫu đỉnh kháng chủ một cách bạt hổ lôi kéo. Đảo mắt. Nguyên bản cùng Thiên La động chủ chiến tại một khối chân long không nhìn Thiên La động chủ công kích, vẫy đuôi một cái, trực tiếp hướng Yin Vân Môn môn chủ đánh tới chân long vẫy đuôi oanh chân long liền mấy hơi cũng không nguyện ý cắt loại. Trước hết giật một cái, mở ra cuộc diện, chân long mạnh kháng Thiên La động chủ công kích, khổng lồ đuôi mang theo khủng bố xung kích. Những nơi đi qua, thư không vỡ vụn nguy hiểm siêu cấp cường giả biết rõ, nếu là có một cái siêu cấp cường giả vẫn là Cái kia cái này yếu ớt cuộc diện. Hội trong phút chốc mất cân bằng nhưng là hắn nhóm làm không là cái gì. Hoang thú có mười mấy cổ lão thuần huyết. Những này siêu cấp cường giả có chút một cái muốn ứng đối hai cái cổ lão thuần huyết hoang thú. Căn bản không kịp nguy hiểm chống đỡ không được có người tuyệt vọng nghĩ đến. Còn không bằng một nát người làm cá ướp muối. Cái này một đợt bạo phát. Khả năng sẽ chết trong chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 13 chương 313 kinh thế nhất chiến tử vong là như thế tiếp cận chân long cái kia vô địch vĩ lực. Hung hãn nhất nhập thân lực lượng, để hư không vì đó vỡ vụn, cuốn lên một tầng lại một tầng giống như đống tuyết không gian làn sóng. Liền không gian đều không thể tiếp nhận theo chi vỡ vụn. Chân long vẫy đuôi, hung hãn xuất kích. chính là muốn điểm giết một cách cho ta ngăn trở yên vân môn môn chủ đang người được vấn lạc vị đạo. Chí cường thần binh vân mấu đỉnh tận khả năng khôi phục. Hắn kháng trụ hung tàn bạt hổ, có thể gánh không được tập kích chân long. Một bên khác, Thiên La động chủ báo phát toàn bộ công kích. Toàn bộ rơi trên người chân long, khiến cho lân giáp vỡ vụn. Huyết nhục thối giữa nhưng mà so với chân long cái kia khủng bố nhục thân lực lượng, Cái này thương thế chỉ có thể coi là vết thương nhẹ. Trân Long không để ý Thiên La động chủ, hắn quyết tâm muốn giết chết Yin Vân Môn môn chủ chỉ có phá siêu cấp cường giả chiến tuyến, làm cho sụp đổ, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn cầm xuống chiến quả hống Trân Long gào thét Yin Vân Môn môn chủ khóe miệng lộ ra một vệt cười thảm. Hoang thú nhất tộc quả nhiên khủng bố, con lẽ thật phải bỏ mạng đi. Duy nhất an ủi là so với Sích Tiêu Sơn sơn chủ như thế tự mình chấm dứt, chí ít hắn vẫn lạc, lại không biệt khuất. Thiên địa đứng im, chiến trường tại thời khắc này cũng tựa hồ sa vào đình trệ. Hoang thú, nhân tộc đỉnh tiêm cường giả lực chú ý, hoặc nhiều hoặc ít bị hấp dẫn một chút. Nếu là chết đi một cái siêu cấp cường giả, nhân tộc cái kia vốn là chật vật chiến dịch, hội càng thêm gian nan mà hoang thú có thể dùng tiến thẳng một mạch oanh chân long vẫy đuôi rơi xuống lôi cuốn lấy không gian toái phiến, tư không loạn lưu, dùng tối cường nhục thân vi lực, giúp xuống dưới tàn bảo chỉ có tàn bảo cái từ này có thể độ hình dung nhân tộc siêu cấp cường giả, và những cái kia dựa vào thần binh một mực giữ vững chiến tuyến chí cường thần ma vương nhóm, đã không nguyện ý lại nhìn. Vậy sẽ 10 phần thảm liệt, chỉ là Trăn Long kết thúc tuyệt không rơi xuống Yên Vân Môn môn chủ thân bên trên cái kia tản bạo nhất kích. Tuyệt không đạt được bởi vì một đạo kiếm khí xuất hiện một đạo kiếm khí. Từ cực kỳ xa xôi nhân tộc Đông Phương, vượt ngang ngàn vạn dặm, vượt qua không gian trở ngại. Vô song kiếm khí. Đồng dạng Trảm Phá hư không nhất kiếm Đông Lai trảm tại Trăn Long đuôi phía trên cái này một kiếm. Đến từ ngụy Long Yên Vân Môn môn chủ chỉ cảm thấy nhất đạo sắc bén phong đánh tới, kia là kiếm khí phá toái hư không, đưa tới một loại nào đó tiếng vọng đạo lưu. Cái này phong so đạo kiếm khí kia còn phải sớm hơn một tia đi đến. Sắc bén gió thổi tán yên vân môn môn chủ tóc từng sẩy sẩy tóc bay xuống. Kia là kiếm khí đông lai cuốn lên dư uy. Theo sau theo theo gió mà đến là nhất đạo trường hồng kiếm quang ta không chết yên vân môn môn chủ tùy ý tóc dài bay xuống. Hắn cơ hồ biến thành chọc đầu. Nhưng là hắn không phát giác. Môn chủ vô cùng kinh ngạc. Hắn không bị đánh trúng. Sống tiếp được cùng yên vân môn môn chủ đồng dạng mỏng bức còn có cùng hắn triển đấu bạch hổ. Cái này là phát sinh cái gì ngao liền xem một người một hoang thú có chút phân thần thời điểm. Nhất đạo thay lương kêu thảm thanh âm vang lên. Chân Long cái kia vĩ ngạn thân thể, thẳng bắt kéo căng, liền giống như là mèo bị giẫm đuôi tại hắn đuôi chỗ. Có nhất đạo thật sâu vết thương, mang theo nồng đậm uy áp huyết dịch không ngừng chảy, tiên huyết bắn ra bốn phía, cơ hồ muốn bắn thủng hư không. Chân Long đuôi cuối cùng nhất đoạn, rú cột lấy, vết thương để chân Long đau đến không muốn sống. Long vĩ không giống với cái khác bộ vị. Cái này bộ vị cảm giác gì thường nhạy bén. Ngụy Long chân Long chỉ là gọi một tiếng, liền ngạnh sinh sinh ngậm miệng. Khổng lồ sinh mệnh lực ở trong cơ thể nó lưu chuyển, liên đới lấy cực kim pháp cắt hết thảy hư trục, khôi phục nhanh chóng qua một hơi. Một thân ảnh mới từ phía chân trời xa xôi đi đến chân Long tiến trước. Cái này người không phải người ngoài. chính là độ kiếp sau chạy tới ngụy long ngụy long đến vậy ư không phía dưới. Vô số bất an mà tuyệt vọng người. Nhìn thấy cái thân ảnh kia, cái kia giống như tiên thần thân ảnh, để tâm cùng dâng lên một cỗ hy vọng. Ngụy Long một cái sáng tạo vô số kinh người chiến tích người, một cái thành lập để nhị hoàng triều hoàng giả dụ cho những cái kia thủ thành quân sĩ, tù sĩ không hề biết gió ngụy long đã vượt qua bất diệt kim thân lôi giáp. Có thể lúc này, Yêu Nguyên có lòng tin. Vẹn vẹn ngụy long hai chữ cũng đủ để cho tất cả mọi người tinh thần chấn động. Mà tư không bên trên, nhân tộc một bên, thay hàm siêu cấp cường giả nhóm, nhìn thấy cái kia giống như núi ổn đỉnh thân ảnh, chẳng biết tại sao, cái này nguyên bản tàn bạo người, lúc này cũng giống như nhiều hơn một phần đáng yêu. đáng yêu phi thường. Ngụy Long đứng ở tư không bên trên, cầm trong tay Thánh Hoàng chi kiếm, kiếm khí vần quanh. Bên hông cài lấy Hắc Thiết chi thư, nắm giữ đặc thù ý Hắc Thiết chi thư, có thể chữ không ngừng chớp động, giống như tại bảo động. Chỉ kém một tia, chỉ cần chân Long đánh giết Yên Vân môn môn chủ, chiến tuyến vỡ vụn, tiếp xuống liền xảy phát sinh đồ sát trên thực tế. Hoang thú nhất tộc cổ lão thuần huyết liền có 10 vị, thuần huyết hoang thú cũng chiếm cứ đa số, có thể nói đè ép nhân tộc đánh. Ngụy Long cảm thấy vô cùng phẫn nộ bao nhiêu vô sỉ người, mới có thể tại hắn độ bất diệt kim thân lôi giáp thời điểm đánh lén để người khinh thường. Lệnh người giận sôi nếu không phải Ngụy Long thực lực bản thân cường hoành, thủ đoạn cao minh, tai hùng bất phàm, trăm chỉ cố gắng Nếu không thấu quả khó mà lượng được chân long ngươi thật hèn hạ ngụy long tung hoành hoàn vũ. Tan tác tứ phương. Tức giận bật cười. Người cái này nắm giữ hắc sát bản nguyên cường giả, một cái sống nhiều năm như vậy lão bất tử, lại không có chút cường giả phong phạm. Người như ngươi, đáng chết ngươi mới vô sỉ chân long càng phẫn nộ cách xa ngàn vạn dặm liền làm đánh lén người. Lại có mặt quát hỏi hắn thử hỏi Thiên hạ chưa từng có cách này, loại mặt dày vô sỉ người chân long giơ thẳng lên trời gầm thét. Long trảo phi vũ, chỉ nghĩ muốn giết chết Ngụy Long bỗng nhiên. Ngụy Long phát ra một cái ngoan thổi về sau, đứng ở thiên không thân ảnh bỗng nhiên khẽ động ở trong mắt chân long. Ngụy Long chung quanh thời gian tựa hồ tại biến nhanh, liền gặp Ngụy Long rút kiếm. Thiên địa xoay chuyển, Tại hắn bên hông hắc thiết chi thư vô số thể chữ vần quanh, ầm ầm có một loại tiêu sái khí chất lưu chuyển. Sau đó, cái kia rút kiếm tay, ầm vang tăng tốc vẹn vẹn một cái sát na. Liền là hơn trăm lần kiếm quang lưu chuyển cái này là. Thời gian hồng lưu chân long thân thể còn tại hư không cuồng vũ. Ngay tại phát tiết bất mãn, nhìn thấy ngụy long chung quanh cái kia không ngừng tụ tập kiếm quang,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 Ta một bộ phận thần lực quả nhiên hoàn toàn biến mất, tiền nhiệm đệ tử của ta Thiên Maãng Thần Vương báo cáo cũng không sai. Ngụy Long có hấp thu đại đạo lực lượng năng lực chí thượng long thần nội tâm vô cùng hãi nhiên. Khí lạnh không ngừng cuồng hút, kém một chút đem chính mình hút chết. Quá khủng bố, hắn kiến thức qua Ngụy Long thực lực, loại kia một ngày xuất thủ, liền là một kích toàn lực thổ pháp. Lúc này, lại thêm thời gian hồng lưu ra tóc, Đây cũng không phải là nhất ba lưu cái này là. Nhất ba bạo phát lưu ngụy long lánh khốc vô song. Trên khuôn mặt anh tuấn, tràn ngập bá đạo hai chữ cầm kiếm tay hiên định gì thường. Bên Hùng Hắc Thiết chi thư thể chữ nhảy vọt gấp hơn. Nếu là cẩn thận đi nhìn, sẽ phát hiện Hắc Thiết chi thư tựa hồ tại từ thành văn chương. Tại y chết trận đại chiến này làm một thành thuộc tư tịch loại chí cường thần binh. phải học được chính mình sáng tác Ngụy Long mượn nhờ thời gian Hồng Lưu bí thuật. Trong phút chốc, chém ra trăm kiếm đây mới là đại khủng bố thân thể nát một nửa Sích Tiêu Sơn đại trưởng lão. Trên khuôn mặt già nua lôi quang lóe lên lóe lên. Nhìn qua Ngụy Long, chỉ cảm thấy trước nay chưa từng có khủng bố, chỉ là lần này đại khủng bố là chúng ta bên này Thánh Hoàng được cứu Yên Vân môn môn, môn chủ lúc này cũng không khỏi chịu phục. có cái này trợ cường giả thủ hộ để người có cảm giác an toàn. Nhân tộc khi nào xuất hiện loại này cường giả một cách huyền uy kinh nghi bất định, hắn sống thời gian rất lâu. Minh Bạch chân long hung hãn, nhưng là lúc này nhìn thấy cái kia bị kiếm quang bao phủ chân long, cũng không khỏi lau một vệt mồ hôi. Hỏa pháp cơ hồ thiêu đốt hết thải chu tức, cũng là hoảng sợ nhìn qua một màn này. Nhân tộc thánh hoàng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 chằm cắt hết thảy. Ma lại giết hết hết thảy, ngao hống chân long giơ thẳng lên trời, giống to quanh thân tiên huyết sầm sầm giữ lại. Cái kia kim sắc long huyết khủng bố trực phấn, Tung Hoang kiếm quang cơ hồ muốn đem chân long chạm đoạn thẳng cắt chém tới chân long cột sống mới miễn cưỡng dừng lại. Chân long cột sống liền giống như chí cường thần binh đồng dạng, ngăn cản được thánh hoàng chi kiếm chém giết chân long.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 Cũng là hàng nhất tầng thứ lại thêm chân long thân thể gia trì. Âm cực giả lập đảo quả gia trì. Các loại bí thuật gia trì các loại gia trì phía dưới. Lại bị ngụy long một chiêu đắc thủ. Kém một chút cho chảm phá cột sống long cột sống. Liện là chân long bảo cốt. Là một thân tinh hoa nhất chi chỗ. Chỉ kém một tia. Chân long kém một chút lật thuyền chân long gầm thép. Một trương hùng vĩ độ lục hiện lên ở chân long quanh thân, từng đạo chí cường bảo quang không ngừng lấp lóe. Đây là chân long nắm giữ chí cường thần binh chân long đồ. Hoang thú không an hiểu luyện thành thần binh, nhưng là chân long sống quá nhiều năm, hắn có kiên nhẫn từng chút một rèn luyện. Hơn nữa chân long đồ còn là tại âm cực giới thành tựu chí cường thần binh chi vị, cũng liền mang ý nghĩa Chân Long Đồ đủ có một loại nào đó cực hạn lực lượng, nếu ta là liền chân Long Đồ cũng chưa có dùng tới. Nếu thật là bị chém giết, kia thật là chết biệt khuất chân Long nghĩ lại phát sợ. Lúc này đem chân Long Đồ tế ra, thu chụp cực kim kiếm khí, hắn kinh hãi không thôi. Nếu không phải hắn đủ cứng, kháng trụ tập kích. Nếu thật là bị nhất kích chém giết, chí cường thần binh đều không có dùng bên trên.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 Dù cho sống như thế nhiều năm chân long cũng cơ hồ không giữ được bình tĩnh. Cái loại ánh mắt này, để nó muốn chụp xuống Ngụy Long con mắt giết cho ta lên cho ta chân long phát ra gầm lên giận dữ. Ngụy Long đuổi tới lại như thế nào một trận chiến này bọn hắn chiếm cứ ưu thế địa vị. Nhân tộc siêu cấp cường giả đã tiếp cận cực hạn. Dù cho Ngụy Long đủ mạnh, cũng vô pháp chèo chống giết những cái kia thuần huyết hoang thú phát ra gầm thét. Lão Hỗn Độn san san tới chậm, tại một nhóm nhân tộc cường giả bên trong, lão Hỗn Độn biến thành đại cẩu cực kỳ hiển nhiên. Hoang thú một bên, Hỗn Độn nhất tộc cường giả, Triệt Đệ bảo phát, dần dư hỏi lão Hỗn Độn: "Ngươi vì cái gì cam tâm cho nhân tộc làm chó? Ngươi là tứ hung, là cao quý thuần huyết hoang thú a đối mặt vấn đề này." Lão Hỗn Độn chuyện đương nhiên nói: "Làm muội long các hạ chó."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 Hắn muốn đạp phá nhân tộc thủ hộ, đạp phá biên quan, vào nhốt đi. Rít quang nhân tộc nhập quan nhập quan vô số hoang thú gầm thét. Bọn hắn đã bị kích phát huyết tính. Chém rít. Muốn liền là chém rít tứ linh. Ngũ long, tứ hùng, hỏa loan, thanh thiên bằng, bạch kim viên. Còn có cái khác thuần huyết hoang thú, cùng nhau bạo phát hống thiên địa dung truyện. cơ hồ muốn vỡ vụn hít thầy. Kinh thiên đại chiến không thể tưởng tượng khủng bố đối mặt vây công. Ngụy Long đứng ở nhân tộc tối trước, đạm niệm sóng lớn mãnh liệt bên trong cao tuyệt nhất một vệt bọt nước. Tay phải hắn cầm kiếm, bên hông rơi lấy hắc thiết chi thư. Toàn thân các loại văn tự tung ra càng ngày càng nhanh, tại biên soạn tốt nhất văn chương. Đến hay lắm Ngụy Long thần thái tự nhiên, như vực sâu như sơn. Chỉ là sơ kiếm trăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 13 chương 314 tôn vị dùng huyết đổ vào. Vô địch phong thái khí khai hôm nay Ngụy Long sơ kiếm ngăn tại phía trước. Lực lượng một người lại có thể chống đỡ nhất là sóng cuồng sóng lớn kia là vô địch phong thái. Cũng là to lớn khí phách là biết rõ sơn cốt hổ. Khuynh hướng hổ sơn đi. Là máu chảy ba thước, bao la hùng vĩ vơ ngân, ta tự sừng sững không ngã. là không kém ai lòng cường giả, cũng là giết hết hết thảy tàn nhân biết rõ không thể làm mà còn cố, tâm hướng tới, thẳng tiến không lùi. Chính là lớn nhất nhận phù chân long gầm thét những cái kia thuần huyết hoang thú mài đao xoành xoạc mà nhân tộc siêu cấp cường giả đã rất là thay thảm, đều có thương thế tại thân. Nhân tộc cùng hoang thú nhất tộc tại đỉnh tiêm cường giả tầng thứ tồn tại chinh lực, hơn nữa còn là chinh lực không nhỏ. Tích Tiêu Sơn đại trưởng lão thân thể bể nát yên vân môn môn chủ cũng là vết thương chồng chất. Từ chân long tập kích phía dưới trở về tử cõi chết, mà tóc cũng đều quang rồi thiên la động thiên chi chủ fo ra máu không ngừng. Kia là trước đó chống tử chân long nhất kích, tạo hành tổn thương bích lạc tốc tốc chủ tràn ngập tử khí. Là căn cơ kiêu hao nghiêm trọng thể hiện. Siêu cấp cường giả đều là mang theo thương, chảy huyết. Thậm chí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 chiếm cứ rất lớn ưu thế. Ngụy Long ngươi hẳn phải chết, không nghi ngờ chân Long Đế ra chân Long đổ nổi tâm đại định. Phát ra tử vong gầm thét, cười lạnh liên tục. Ta phạm một sai lầm, ngày sau ngươi nhóm nhân tộc đừng nghĩ đến đứng lên ta hồi nô dịch ngươi nhóm, đánh gãy các ngươi cột sống, để các ngươi nằm xuống, có lẽ ta hồi thúc đẩy sinh trưởng ra một cái kẻ phản loạn.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 Người nhóm cũng phải chết lần này không phải chí cường chân long nói ra, mà là chân long nhất tộc một cái khác cổ lão tồn tại, rất nhiều phần huyết hoang thú, cổ lão tồn tại cũng phù hòa theo đuôi, nhân tộc cho tới bây giờ không cảm an chi tâm. Người nhóm vô pháp chống lên xích hà một bên, Con lẽ từ chúng ta dẫn sắt là phương pháp tốt nhất nhân tộc đáng chết đáng chết, cái này nhất khắc sát ý triệt để bảo phát hiện nay đánh tới thuần huyết hoang thú. Phần lớn xuất từ thập tam thuần huyết hoang thú tộc bẩy. Thái độ của bọn nó nhất trí. Nhân tộc một hít một thở đều là sai lầm. Nếu không thể vì đó sở dụng, vậy còn không như giết chít phải biết. Chí cường chân Long Yêu Nguyên lo lắng lấy như thế nào mở lại con đường phía trước. nhưng là đối với tứ linh bên ngoài cái khắc hoang thú đến nói, so với hư vô mờ mịt siêu thoát, không bằng trước xiết chít nhân tộc càng thêm thực tại. Tuân theo cổ lão Triệu Hoán, để phiến thiên địa này lại lần nữa thành vì hoang thú nhất tộc nhạc viên, để nhân tộc thành vì dây hai chân tồn tại, tốt nhất không truyền thừa. Chỉ có như thế, mới là hoang thú đại hưng ngươi nhóm những lão gia hỏa này mới là nhất là một nát người. chân chính liên lụy giới vực tồn tại Ngụy Long phát hiện. So với nhân tộc siêu cấp cường giả, những loài hoang thú nhất tộc cường giả mục nát càng lợi hại hơn. Thậm chí có thể nói, chiếm cứ địa vị trọng yếu hoang thú nhất tộc, trình độ nào đó liên lụy âm cực giới. Người trên người chúng chảy xuôi nguyên tội, chảy xuôi giới vực nguyên tội Ngụy Long gầm thét.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 ta nhân tộc truyền thừa mới là âm cực giới chính thống giết sát hoang thú. Còn âm cực giới một cái sáng sủa càn khôn nhân tộc một phương thần sắc phấn khởi những siêu cấp cường giả kia ngay tại từng chút một tẩy đi từ thân mục nát. Chỉ cảm thấy chính mình so với cái kia cổ lão thuần huyết cao không chỉ một bậc. Căn bản xem thường bọn hắn hoang thú trợn mắt húp mồm. Đây là muốn nhịch thiên cái này ngụy long sao dám như thế chúng ta mới là chúa tể giả. Nhiều thiếu vạn năm, chúng ta người điều khiển âm cực giới, chúng ta cường đại mà vô địch. Từ nhất đại thánh hoàng chết về sau, cho tới bây giờ không cách nào nhân tộc cường giả có can đảm trực tiếp ngỗ nghịch chúng ta người Long như vậy nhục nhã chúng ta. Hạ chàng đa chú định lập tức liền là sát ý vô biên, tức sẵn lăn lộn, ngụy Long ghét cuộc đa chú định, chú định thay lương kết thúc, cái gì cũng sẽ không còn lại. đem tất cả nghiền xương thành tro, ăn sống hắn huyết nhục. Cho kẻ đến sau giới Chí Cường Chân Long cũng là khí khí khí chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người toàn bộ xuất kích. Không cần lại cho hắn nhóm nói nhảm. Giết cho ta giết giết Chí Cường Chân Long giận không kìm được mà lúc này đè vào phía trước Ngụy Long, tiếp nhận lớn nhất áp lực. Đối mặt áp lực lớn như vậy, Ngụy Long phong khinh vân đạm Giống như tiên nhân, tại trung quanh hắn tốc độ thời gian trôi qua ầm vang tăng tốc, Chân Long tự nhiên sẽ không lại để Ngụy Long như thế thư thái xuất thủ. Hắn muốn uấn lên Ngụy Long. Dù sao Ngụy Long đã độ kiếp thành công, cái kia liền có thể chậm đánh. Trước nhốt chặt Ngụy Long, giết chết những siêu cấp cường giả kia, lại đến vây công không muộn tại Chân Long nổi tâm. Vất tri bất sát.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 Đây chính là thời gian pháp tắc cường hãn Ngụy Long xuất thủ phân hóa lưỡng đạo công kích. Vì thời gian ngũ nguyên nhanh đến cực điểm, đi trước Tam Đạo kiếm quang cùng chân Long công kích đụng vào. Chân Long chuẩn bị xung tốc, thân bên trên chân Long đổ lóe lên, đem cái kia Tam Đạo kiếm quang hết thảy xé nát. Có thể là chân Long cũng không có chút nào vui sướng. Mặt khác Tam Đạo kiếm quang thẳng hướng chân Long nhất tập một cái khác cổ lão người. cũng là một cái trước đó kêu gào ra hỏa ngụy long ý nghĩ rất đơn giản, giết không chết chí cường chân long vẫn không giết được ngươi cái này cổ lão chân long thời gian hồng lưu phía dưới, cùng một kích thời gian có thể chém ra rất nhiều kiếm. Trước đó là nhân tộc siêu cấp cường giả không thể thừa nhận chân long oanh kích, hiện nay liền là hoang thú muốn tới tiếp nhận ngụy long đả kích. Trân Long là cá nhân vĩ lực đỉnh phong, là một loại cổn lực. Mà Ngụy Long cầm trong tay Thánh Hoàng Chi kiếm, là sắc bén lực lượng tại đạo thứ nhất, công kích đánh tới chí cường Trân Long cùng một thời gian. Để nhị đạo công kích, liên tục tam kiếm rơi tại cổ lão Trân Long thân bên trên. Nhất trảm lại trảm ngao một tiếng thảm tuyệt long cũng chính là khiếu thanh xé nát hư không Trân Long nhất tộc mặt khác một cổ lão người. bị ngụ Long liên tục tam đạo kiếm quang từ bên trong chém xuống, không thể phá vỡ Long cột sống trực tiếp bị liên chạm mà rơi trị không chí cường chân Long. Chẳng lẽ còn chỉ không ngươi cổ lão chân Long cái kia cổ lão chân Long đau đến không muốn sống, bị nhất chạm hai nửa, hợp với đầu cái kia nhất đoạn, lấy cực nhanh tốc độ rút về, triệt hồi mấy trăm vạn dặm, còn lại khác nhất đoạn lưu trên hư không. Lưu lại một nửa cũng có hơn ngàn trượng, long huyết huy sái, cực kim kiếm khí, cơ hồ diệt sát toàn bộ hoạt tính. Đầu kia long vĩ lẻ loi trơ trọi nằm ở trong hư không. Cái này nhất khắc, tiến công hoang thú cùng nhau một lần ngửi long chí cường chân long lửa giận trong lòng cơ hồ khiến hắn phát cuồng. Cái này một kiếm trực tiếp để cái kia cổ lão chân long mất đi chiến lực. Hơn nữa kia là tộc nhân của nó chết đi cho ta có thể là ngửi long không dừng lại. mà là triệt để bảo phát. Một đường quét ngang trên thực tế Ngụy Long còn có một tia tiếc nuối. Chân Long sinh mệnh lực quá ương ngạnh, một kiếm kia chặn ngang gãy đuôi cũng bất quá là để hắn mất đi sức chiến đấu. Ngụy Long lại lần nữa chém ra một kiếm, lặp lại chiêu cũ. Một kiếm đem cuồng nộ chí cường chân Long ngăn lại, mặt khác một kiếm chém về phía một phương hướng khác kia là một cái bạc kim viên lần này không ngoài ý muốn.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 cảm thấy sợ hãi bọn hắn nhất định phải thời khắc phòng bị Ngụy Long giơ kiếm. Có thời gian hồn lưu bí thuật Ngụy Long, quá cường hắn thời khắc này Ngụy Long, liền là âm cực giới đệ nhất cường giả. Xưa nay chưa từng có cảnh giới. Vô cùng kinh khủng thuần huyết hoang thú nhất trảm tức tử. Cổ lão phần huyết. Nếu không phải chủng tộc thần dị, cũng phải chết đây chính là Ngụy Long đáng chết chí cường chân long cũng phát hiện cái này một điểm hắn không thể không báo phát, chân long đổ ra trì hắn bên trên, muốn triệt để ngăn chặn Ngụy Long, đối mặt ngạnh công đến chí cường chân long, tại Ngụy Long quanh thân hắc thiết chi thư tác loại thể chữ cuồng phốn, hóa thành từng đạo phòng ngự, một cách ưu tú thư tịch loại chí cường thần binh, không chỉ sẽ phải chính mình viết sách, còn sẽ phải chính mình phòng ngự Ngụy Long đem phòng ngự giao cho hắc thiết chi thư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 Sát xuyên đại hoang dùng bản thân chỗ, zip hít hít thầy, lần thứ nhất biểu hiện ra vô địch phong thái. Hoàng sợ thiên địa, duy ta vô địch chiếu rọi vạn cổ. Khí khái hôm nay ngụy long, giống như tiền nhiệm thiếu niên ở sơn thôn đồng dạng quật cường, tại kiên trì con đường của mình. Sơ kiếm zip zip zip dít tới toàn bộ địch nhân tám đạm trăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 13 chương 315 huyết chiến 300 năm ngụy long bày ra thực lực. Một trận làm cho tất cả mọi người kinh hãi. Hắn một người cơ hồ trực tiếp đánh xuyên toàn bộ. Chỉ có chân long tài năng kháng chủ ngụy long, cái khác thuần huyết hoang thú, dù cho cổ lão thuần huyết bị đánh trúng, cũng là nửa chết nửa sống hạ trạng.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 Khái niệm gì Ngụy Long lúc này cảnh giới so chí cường chân long muốn thấp một ít, tại nhục thân xèn luyện bên trên kém một ít. Cái này là không cách nào tránh khỏi trinh lịch, là chí cường chân long mấy chục vạn năm tích lũy. Dù cho siêu thoát chi lộ tăng thêm vô địch pháp, cũng muốn kém cái kia một điểm trên thực tế. Ngụy Long đã cực kỳ biến thái, đến bất diệt kim thân chi cảnh,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 Này thời gian liền là giúp ra Ngụy Long. Thời gian quản lý tiểu đặc nhân Bạch Kim viên thi thể còn tại hư không bên trong mang theo. Chân Long nhất tộc cổ lão người, hơn ngàn trưởng gãy đuôi còn tại hư không phiêu đãng. Trong lúc vô hình, tăng thêm Ngụy Long khủng bố đại khủng bố đối mặt Ngụy Long phát ra. Căn bản không có hoang thú có dũng khí tiếp, chỉ có thể không ngừng lui lui lui chân Long không hề ngốc. Hắn không ngừng bạo phát Ý đồ bài trừ Ngụy Long hắc thiết chi tư phòng ngự. Cái này thư bị nó bảo phát, một trận bài trừ, nhưng lại một lần nữa trở về nguyên trạng. Dù cho đánh trúng Ngụy Long, đi qua trùng điệp tiêu giảm về sau, uy lực cũng tài không ngừng giảm xuống. Chít chít chít chân long gầm thét hắn cái này loại chí cường giả, khủng bố như vậy tồn tại, lại bị Ngụy Long cái này dạng một cái sống chưa có hắn số lẻ dáng dấp người đè đánh. không chỉ đè ép hắn phát ra, còn có thể bên cạnh phát ra hắn, còn không bung ra cái khắc thuần huyết hoang thú. Khủng bố như vậy thân thể nát một nửa Sích Tiêu Sơn đại trưởng lão thương thế đã khôi phục. Cái này sáu vị siêu cấp cường giả mang theo cái khắc chí cường thần ma vương theo sau lưng Ngụy Long. Những người này ở đây không ngừng khôi phục thương thế, chỉ có thể quan sát, căn bản là không chen vào lọt tay. Quá tàn bạo không chỉ đối nội tàn bạo Đối ngoại càng thêm tàn bạo trước đó một ít siêu cấp cường giả nổi tâm cũng bởi vì Ngụy Long tuần tự bức tử Thánh Hoàng. Sích Tiêu Sơn sơn chủ tâm có oán hận. Lúc này chỉ có đầu dạ xuống đất nếu là Ngụy Long giết Thánh Hoàng. Đuổi trí thượng long thần, thần uy cách thí. Đến đối mặt hoang thú lúc, mềm yếu không chịu nổi. Trong nội chiến đi, ngoại chiến ngoài nghề.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 nhưng chính là sự thật trăm chỉ cố gắng chỉ dựa vào những này đây chính là Ngụy Long cường đại bí mật Ngụy Long oai hùng anh phát đứng thẳng trên hư không, cầm kiếm mà đứng, không người dám tại hướng về phía trước. Hắn liền là thiên liền là đại địa liền là hết thảy tất cả hắn. Ngụy Long cường bảo cuộn trào lực lượng tại cơ thể bên trong không khu chuyển, tu luyện lại một cách định lý đã bị nghiên cứu ra được. Thời gian hồng lưu nhất ba lưu âm cực giới tung hoàng đây chính là chân lý Ngụy Long bằng hư ngữ không, giống như tiên thần. Nếu là thường ngày, Ngụy Long hồi phân một lần tâm, khi nhớ trọng yếu như vậy phát hiện, tộc tộc tộc đáng tiếc lần này. Không cần chính Ngụy Long khi nhớ hắc thiết chi thư tạo thành phòng ngữ tường đồng thời, tộc tộc tộc đem cái này nhất định lý ghi nhớ. Không chỉ như thế, Hắc Thiết Chi thư cũng tải ghi chép có quan hệ chiến trường này đi qua. Kỷ thực liền như là nhật ký đồng dạng, chỉ có nhiều chỗ mỹ hóa một lần. Cái khác đều là thật sự ngụy long tâm niệm cảm giác. Khẽ nhíu mày, tự động tạo ra nội dung, có nhiều chỗ không có viết thấu. Chí cường chân long giống như chó nhà có tang đồng dạng tràng cảnh, là xâm nhập miêu tả, dùng nổi trội hắn ngụy long cường hoành cùng vô định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 càng là giả hơn tấu hư tấu kỵ thực nhật ký văn học cũng may hắc thiết chi thư ý. Lâu dài bị Ngụy Long văn thể hôn đúc, rất nhanh liền sửa tốt. Là tất cả ngay tại hô hấp, chiến không có đường lui. Thân nan trường không nhìn xem viết lại thiên chương. Ngụy Long nhìn xong mới phát giác được có thể dùng. Duy nhất để hắn lo lắng là hắc thiết chi thư ý tuyệt không bung ra. Muốn trở thành cực hạn thần binh, ý tất nhiên bộc phát. Hiện nay chỉ là viết một phần kỷ thực nhật ký, đều không có pháp là thực tế. Rất nhiều nơi không thông suốt, hoàn toàn thuyết minh. Hắc Thiết Chi Thư ý tuyệt không hoàn toàn chín muồi Hắc Thiết Chi Thư. Hắc Thiết Chi Thư quá khó Ngụy Long cùng Hắc Thiết Chi Thư tâm niệm câu thông. Nhìn như đắc khoa thật lâu, kỷ thực liền một giây lát đều không có cho ta triệt để bảo phát đi Ngụy Long chỉ là bày một cái sát na tư thế. liền triệt để chọc giận chí cường chân long chẳng lẽ bọn hắn liền để Ngụy Long cảm thấy nhẹ nhàng như vậy phải không? Ta không tin chân long đồ. Bảo Phát đi chí cường chân long cuối cùng bảo Phát chính mình áp chủ bài, chỉ gặp cái kia chân long đồ biến thành nhất tầng tỉ mỉ lân giáp bao trùm chân long. Chân long gầm thét, ta hỏi ngăn lại Ngụy Long, ngươi nhõm đi cho ta công kích chân long Bảo Phát chân long thân thể. Bảo Phát chân long đồ chân long đồ vật tính cực hạn, là nắm giữ không thể xé bỏ phòng ngự cái này một cách bảo phát, trực tiếp ngăn trở Ngụy Long điên cuồng công kích. Cái này loại cực hạn phòng ngự, chính như thánh hoàng chi kiếm khắc chế hắc thiết chi thư, toàn lực bảo phát chân long đồ, cũng khắc chế thánh hoàng chi kiếm, triệt để bảo phát sau chân long có thể cơ hồ không nhìn thánh hoàng chi kiếm công kích. Thân thể mỗi một cách bộ vị đều là vũ khí, Ngụy Long không thể không chuyên tâm cùng hắn đối oanh, cái này là một cách lão âm hàng ngụy Long nơi nào không rõ. Dù cho Bạch Kim Viên bị giết, đồng tộc chân long bị chém đứt đuôi, chí cường chân long cũng lưu lại một tay chỉ là chân long không nghĩ tới ngụy Long nắm giữ Chí Thượng Long thần bí thuật thời gian hồng lưu. dẫn đến Ngụy Long một người đè ép toàn bộ thuần huyết hoang thú không ngóc đầu lên được nếu không chân long còn là cất giấu chiêu này cực hạn phòng ngự chân long xem như âm cực giới trước đó để nhất nhân thủ đoạn của nó rất là kinh người tuyệt không có dễ dàng đối phó như vậy bất quá chân long nâng lên Ngụy Long, những cái kia thuần huyết hoang thú, những cái kia cổ lão người cũng không trước đó nhược khí tị như hỗn độn nhất tộc cường giả, đang bị đồng tộc lão hỗn độn không ngừng oanh kích. Ngươi vì cái gì kinh khủng như vậy hỗn độn nhất tộc cường giả? Phát hiện lão hỗn độn mày may không có chính mình tộc quần loài kia hỗn loạn. Hỗn độn pháp tắc trở nên có thứ tự mà lại trí mạng tiểu tử. Ngươi còn chưa đi đến ta một bước này, nếu không ngươi mới hiểu được. Cho chủ nhân làm chó là bao nhiêu vinh hạnh lão hỗn độn gầm thét liên tục. Tại Ngụy Long trước mặt, hắn chỉ là một đầu hèn mọn liếm cẩu, nhưng là tại chính mình tộc đàn tiểu bối trước mặt, hắn lão hỗn độn, liền là một cường giả những bọn tiểu bối này còn chưa đi đến hắn tầm thứ, còn không thể sâu sắc cảm nhận được. Ngụy Long đại biểu ý nghĩa chân long triệt để bảo phát, kháng trụ Ngụy Long công kích. Trận đại chiến này khó mà tránh khỏi sa vào rằng co, làm Ngụy Long bày ra vô địch chi tư. Trân Long cũng triệt để bảo phát Trân Long độ, ngăn chặn Ngụy Long, lại dùng vây công phương thức đi giải quyết cái khắc siêu cấp cường giả. Đáng tiếc Ngụy Long cũng không phải ăn dấm, bị Trân Long kéo lấy đồng thời chọi cứng lại một lần công kích, thình lình cho cái thuần huyết hoang thú đến một kiếm. Sớm có phòng bị thuần huyết hoang thú, phần lớn có thể né tránh, nhưng cũng không có người nào có can đảm bỏ ra toàn lực.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 có thể cuộc diện bế các đá thành, Chân Long chỉ có thể lại lần nữa triệu hoán những tộc quần khác, cũng bắt đầu điều động di chủng và tạp huyết hoang thú, dần dần đỉnh cấp cường giả chiến đấu lâm vào cuộc diện bế các, mà tại một ít nhỏ chiến trường thì là dùng cương thiết chi tường vì giới bắt đầu từng chàng áp chiến. 30 năm sau, nhân tộc phía tây, phương viên trăm vạn rậm biến thành nhất phiến huyết hồng hoang mạc, Đại địa cũng hiện lên một tầng huyết thủy, thật là một cấp đất một cấp tiên huyết. 30 năm bên trong, cúi say thịt đồng dạng nhân tộc cùng hoang thú đại chiến. Chử Tư không bên trên, thỉnh thoảng báo phát đương đại thánh hoàng cùng hoang thú nhất tộc chí cường giả chân long triển khai đại chiến, cùng với các đỉnh cấp cường giả đại chiến. Mà tại đại địa phía trên y nguyên có lấy khủng bố đại chiến. chỉ là chủng tộc chi chiến bên trong, không phải kim thân trung quy vô pháp ảnh hưởng thắng bại tay. Tướng Quân một cái toàn thân thải quang dần quanh thanh niên Tử Cương Thiết chi tường bên ngoài, tiến nhập biên quan thành môn. Người thanh niên này toàn thân đều là vết máu, thân bên trên cũng mang theo tiên huyết, mà tại trên lưng của hắn, khiêng một cái tròn vẻn trăm trưởng lông đen cử viên.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 tựa hồ rất là gấp gáp có người dám khái. Kể từ cùng hoang thú đại chiến, lâm vào cuộc diện bế tắc về sau, hắn liền đến đến biên quan. Luyện luyện 20 năm, thẳng đến khoa cử tuyển bạt mới trở lại hậu phương. Đương thời đánh bại thiên hạ địch thủ, được vinh dự không cách nào tưởng tượng thần ma cường giả đem cái này cự viên nướng, lưu lại cho ta 3000 tân. Còn dư phân phát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 có lấy tiểu đô thống chi danh mà gọi sư huynh liền có thêm một điểm rất quen, là bởi vì hắn là 10 năm trước cái kia trận thiên hạ khoa cử, tiến vào hoàng triều thi đình thứ nhất, những danh xưng kia cũng phần lớn là bị công học bồi dưỡng thiên tài. Bất tri bất giác đã qua 30 năm, Yến Hạo tiến nhập trại viện của mình, đổi thân bên trên huyết y chiến giáp, như hắn cái này loại độ chấn động chiến đấu Cường lực hoang thú huyết dịch hồi hồi thực chiến giáp. Cơ hồ mỗi một lần chiến đấu đều hồi đổi một thân tân. 30 năm thời gian, Yến Hạo đã thành thục rất nhiều, thân bên trên mang theo khó tà khí chất. Kia là Sích Hà bản nguyên ưu ái. Chiu theo chính mình sư phụ nói, nếu là người không biết, còn tưởng rằng ngươi là Sích Hà bản nguyên con tư sinh. 30 năm, ta càng ngày càng mạnh. Yến Hạo rửa mặt xong, hiện nay hắn Tu vi còn chưa chạm đến thần ma viên mãn, có thể thực lực không hề yếu. Theo thực lực càng ngày càng mạnh, một ít cảm giác liền càng phát khắc sâu. Phản bội, bóng ma ném khí yến hảo tràn ngập ánh sáng mặt trời khuôn mặt hạ, thỉnh thoảng phiêu về tiền nhiệm một cách lại một cách tràn cảnh. Đâm lưng huynh trưởng, phản bội yến bắc thần, lý giải lại không cách nào tha thứ mối thân. Sư phụ đăng cơ trước đó, Ta tại Phong Vân Vương Triều biên quan ma luyện tự mình. Ma, tại nhân tộc cùng hoang thú đại chiến về sau, ta càng là một ngày chiến đấu không ngừng rất nhiều người. Hỏi ta vì cái gì chiến đấu không ngừng? Vì cái gì cho tới bây giờ không chịu buông lòng bởi vì từng tại chỗ thấp nhất. Ta ao ước những cái kia đứng tại chỗ cao người. Ta hướng tới quang minh chỗ, ta muốn trở thành người như vậy yên hảo yên lặng nói với mình. Hắn chỉ là tộc quang người, chỉ có huyết đồng dạng chiến đấu mới có thể để cho hắn càng phát thuần túy. Nhân tộc cùng hoang thú đại chiến không ngừng, đảo mắt ở giữa 300 năm đi qua. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 13 chương 316 tâm không nhuệ khí. Nói gì khí phách tung hoành 300 năm, tại không tu luyện phổ thông người mà nói, 20 năm nhất đại. Cái kia liền là 15 đại người. Đối với bất diệt kim thân tầng thứ mà nói, 300 năm cũng bất quá là một lần bế quan thời gian, hơn nữa còn không phải đại bế quan. Bất đồng tu vi đối thời gian cảm giác cũng là bất đồng. Cùng hoang thú nhất tộc chiến đấu duy trì liên tục 300 năm, quá dài. Dù cho Ngụy Long là bất diệt kim thân, thọ nguyên kéo dài, giới vực tung hoành, có thể Ngụy Long không phải người bình thường. Hắn tu luyện tới bất diệt kim thân tầng thứ cũng mất quá mấy trăm năm. Từ tu luyện đến nay, vô số lần chiến đấu cho tới bây giờ không thể nào bền bỉ qua. Ngụy Long từ trước đến nay dùng nhanh chứ sưng. Ban đầu chiến đấu là nhất kích, sau đó đến một hơi thở. Thực lực càng thêm cường hoành về sau, áp xúc đến một giây lát. Đợi đến lĩnh ngộ thời gian hồng lưu, có thể đem một giây lát lại lần nữa chia cắt, càng là càng lúc càng nhanh. nhanh đến làm ra đầu run lên. Thường thường còn chưa bắt đầu đã kết thúc. Theo lý thuyết, cùng hoang thú chiến đấu, dù cho đối mặt là chân long loại kia lão quái vật, cũng hẳn là nhanh chóng kết thúc. Ba hai kiếm chém giết toàn bộ mới rút khoái ý. Ngụy Long cũng muốn, nhưng mà hoang thú nhất tộc nội tình quá sâu. Thập tam phần huyết hoang thú tộc đàn, lại thêm một ít cái khác từ di chủng thông biến thuần huyết Vèn vèn hoang thú nhất tộc cổ lão tồn tại liền có mười lăm vị trong đó còn không tính bị gãy đuôi chân long. Đầu kia chân long ngủ say đi. Mất đi non nửa huyết nhục. Nghiêm trọng nhất là trong đó một đoạn bào cốt vỡ vụn. Căn cơ bị chảm. Có thể không rơi xuống cảnh giới liền là chuyện tốt. Có thể ngay cả như vậy hoang thú yêu nguyên thâm bất khả chắc. chí cường chân long về sau lại lần nữa triệu hoán hoang thú nhất tộc cường giả, Bộ Túc Lỗ Hồng. Ba quắc chí cường chân long tại bên trong hít thải 15 vị cổ lão thuần huyết, trong đó tứ linh tộc đàn chiếm 12 vị, mà thuần huyết hoang thú số lượng cũng là đạt đến 30 vị. Hoang thú nhất tộc nội tình thật đáng sợ. Tây Phương Chiến Trường, một chỗ tu luyện đại điện bên trong, Ngụy Long ngay tại suy tư. 300 năm đi qua, Ngụy Long không có bao nhiêu cải biến. Nếu là có, cũng là khí tức so trước đó càng cường đại hơn, hình dạng nhiều hơn một phần thân thú, đẹp trai hơn, càng mạnh không biết có tính không biến hóa như vực sâu như sơn. Vẻn vẻn ngồi ngay ngắn hoàng tọa, nhìn chăm chú chiến cuộc xa bàn, liền có một loại đem giới vực sấm tại dưới chân khí thí. 300 năm thời gian, hoang thú nhất tộc 15 vị cổ lão thuần huyết, chết một cái Ngụy Long tại hơn 200 năm trước chém giết một cái, là xuất thân huyền vũ nhất tộc Huyền Quy. Từ đó về sau, cổ lão thuần huyết từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác, lại thêm chí cường chân long nghiêm phòng tử thủ, liền mất đi cơ hội. Nói lên chí cường chân long, đầu kia lão long thật đúng là cường đại đáng sợ. Ngụy Long nhẹ nhẹ vỗ về cái cằm, đôi mắt nhiều một tia ngưng trọng. Chí cường chân long không hổ là sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật, thực lực thâm bất khả trắc, đặc biệt là nhục thân năng lực hồi phục, dù cho chí thượng long thần cũng vô pháp so sánh. Chí thượng long thần lai lịch không nhỏ, thần gì không ít, nhưng mà âm cực giới là một cái trọng vật chất, nhẹ nhàng khắc giới vực. Nhục thân cường đại mới là vĩnh hằng cường đại. Dù cho pháp các bản thân cũng là giới vượt quy các đồ hiện tràn ngập khắc nghiệt quy các giới định. Một cách liền là một cái. Mỗi rút ra một cái pháp tắc xiềng xích hoặc là tự thân pháp tắc xiềng xích biến dài biến lớn, thực lực liền hồi tiến bộ. Đặc biệt là đến kim thân tầng thứ về sau. So liền là ai nhục thân xèn luyện thật tốt, người nào lĩnh ngộ pháp tắc xiềng xích nhiều, người nào càng dài, người nào càng thu trừ cái đó ra, không còn gì khác. Đương nhiên, bởi vì tiền lộ đoạn tuyệt nguyên nhân, nhân tộc cái này ỷ lại thần binh ỷ lại quá mức. Hệ thống sức mạnh đã có chút không người kế tục, thậm chí có thể nói sụp đổ. Nếu không phải âm cực giới áp chế linh, làm cái kia chút thần binh thủy chung vô pháp thoát ly khí chủ, nếu không hiện nay nhân tộc thiên hạ, có thể là thần binh thống trị cường giả.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 Cổ lão thuần huyết sát thực khó giết, những năm này chỉ giết một cái huyền vũ. Ngược lại là thuần huyết hoang thú, giết không ít, linh linh tổng tổng giết bảy con thuần huyết. Còn không bao gồm cái kia bạc kim viên. 300 năm phát sinh quá nhiều chuyện. Nhân tộc cùng hoang thú chiến tranh rằng co, hoang thú dựa vào là nổi tình, mà nhân tộc thì là biến thái ngụy long. Ngụy long sát thương quá kinh người. Cổ lão thuần huyết còn có thể chịu.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 gắng gượng khôi phục thần binh mài chết. Ngụy Long thở dài, hơn 200 năm trước, Thiên La động chủ bị Chí Cường Chân Long dùng kế dụ sát trực tiếp làm ổ tới chết. Cũng chính là như thế, Ngụy Long phát cuồng, không để ý phòng ngự, chém giết cổ lão Huyền Uy, lại liên sát bốn cái thuần huyết hoang thú. Thằng giết hoang thú nhất tộc kinh hồn tán đảm. Trận chiến kia qua đi, nhân tộc cùng hoang thú đỉnh cấp cường giả ngưng chiến gần 50 năm. Mà Thiên La động chủ vẫn lạc hơn 100 năm sau Thiên La động thiên đại trưởng lão mới phóng ra một bước kia. Bổ đủ nhân tộc thất đại siêu cấp cường giả chi vị. Nhân tộc cùng hoang thú chiến đấu là tộc quần chiến đấu. Đỉnh cấp cường giả chỗ tư không đại chiến, chỉ là một chỗ chiến trường. Lục địa cũng có vĩnh viễn không ngừng nghỉ huyết chiến. Huyết là huyết cũng là hỏa. Chết đi rất nhiều người, nhưng tương tự ma luyện ra một nhóm cường giả. Hiện lên quá nhiều cố sự. Có một ít người vĩnh viễn rời đi, cũng có vô số không ai bì nổi thiên tài lấp lánh nhân tộc. Thậm chí cái này 200 năm qua, càng ngày càng nhiều người đem nhân tộc phía Tây xưng là huyết luyện chỗ Không nói kiến công lập nghiệp, vẻn vẹn bất tử, đều sẽ có được khó mà tính toán trường thành. Cái gọi là thuật lại, không khỏi là dùng từng chồng mạch cốt viết liền. Mạch cốt đã có hoang thú, cũng có nhân tộc tu sĩ từ thân. Sư phụ đại điện ngoài truyền đến nhẹ nhàng thanh âm. Một cái hình dạng tuyệt mỹ, tư thái cao gầy, trước sau lồi lõm, dáng người bảo tạc nữ tử đi đến. Nữ tử thân xuyên thanh sắc chiến giáp, giáp trên váy ẩm ẩm còn có sát khí lưu chuyển. Nữ tử này rất là kỳ lạ, không một không đẹp, nhưng mà kinh người nhất mỹ lực, làm cho người ta chú ý nhất, còn là cặp con mắt kia, đôi mắt xanh triệt như nước, từ trong cặp mắt kia tựa hồ liền có thể đem lòng của cô bé nhìn một cách không sót gì, cũng có thể đem đối mặt người tâm hồ soi sáng ra tới. An hẳn ngươi tới. Tiếng bước chân từ xa đến gần, người còn chưa tới, ngược lại là một trận làn gió thơm đánh tới. Hơn 300 năm, An Hàn Tạo hóa Huyền tông sớm đã đại thành, còn đi ra chính mình con đường, thậm chí còn sinh ra thể chất đặc thù, thân mang dị hương. Ngụy Long nhìn về phía mình nhị độ đệ, cái trán tựa hồ có thể thấy được hắc tuyến. Nói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 Đáng tiếc An Hàn Tình huống có chút không đúng. Ngụy Long cảm giác được tên Đồ Nhi này có muốn công lực hắn người sư phụ này dấu hiệu. Cái này không thể được Ngụy Long một mực quấy nhiễu với mình hình dạng. Bởi vì tướng mạo nguyên nhân thực tại là dễ dàng làm người coi nhẹ hắn cái khác đến không hết ưu điểm. Đến mức An Hàn nha. Không nói trưởng ấm có khác biệt, Ngụy Long cũng không phải loại kia dung tục đồ háo sắc. Hắn là quân tử Long An Hàn không thèm để ý chút nào Ngụy Long phản ứng, cười xuất ra một cái hỏa thuộc tính hộp ngọc. Sớm tại trăm năm trước, An Hàn liền vượt qua thần ma vương Giáp. Cái tốc độ này so Ngụy Long kém xa, thậm chí so một ít truy cầu tốc độ tuyệt thế thiên tài cũng muốn chậm một chút. Có thể An Hàn theo đuổi là căn cơ kiên cố như sơn. Sư phụ ta vì ngài tìm một gốc bảo dược, tên là Cửu Dương Long Tiên thảo.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 không hề nghi ngờ là hoàng triều song tinh, cũng là công nhận tân nhất đại tối cường tổ hai người. Một trong số đó liền là An Hàn An Hàn gia Ngụy Long hành cung thần sắc biến thanh lãnh rất nhiều. Cùng tại Ngụy Long trước người loại kia sức sống bắn ra bốn phía, trang điểm lộng lẫy hoàn toàn bất đồng. Đầy người đều là lãnh ý, lạnh xòa người. Cái kia thanh tĩnh con ngươi lộ ra một loại nhìn thấu nhân tâm lực lượng. đến mức người khác nhìn nàng thì như trong sương nhìn hoa, nhìn không thấu. Hướng chỗ ở của mình đi tới lúc, An Hàn nhìn thấy một thanh niên, tầm mắt mới hơi có chút hòa hoãn, lên tiếng chào hỏi, "Sư đệ." Cái kia thanh niên cũng là khẽ vuốt cằm, nghe đến An Hàn, khóe miệng giật một cái, "Sư muội." Cái này thanh niên tự nhiên là Yến Hạo, cũng là Hoàng Triều Song Tinh một trong tiền nhiệm hai cách hài tử.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 Dùng một nhiều lần huyết chiến, từng cái hoang thú thi thể, đúc thành danh hào của mình. Tiền nhiệm hai vị tiểu độ đệ đều là thành vị cao độ. Trong bóng tối cũng tồn lấy phân cao thấp tâm tư. Yến Hạo cũng không phải tiền nhiệm cái kia bị xem như chủy xử hại tử. Gặp qua Yến Hạo về sau, Ngụy Long mới xuất ra một cái tam giác đỉnh. Cái này cái tam giác đỉnh nhìn như không đáng chú ý, lại là một kiện thần binh. 300 năm đi qua, đại khái nấu chín không sai biệt lắm. Tam giác trong đỉnh ẩm ẩm có thể thấy được pháp tắc vần quanh huyết nhục, nấu rút nát thấu. Dù cho dùng thần binh đỉnh phong tồn, ẩm ẩm cũng có thể nghe đến kỳ gì hương khí. Hương khí, làm người thèm ăn nhỏ rãi. Đến ngụy long hiện nay cảnh giới, mỗi một bước đề thăng cần thiết thân thể năng lượng đều rất là khổng lồ. Cách này một cái đỉnh bên trong, có một cái cổ lão huyền quy.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 có thể chứa đựng như sơn hoang thú, bên trong có ngài điệp. Thơm quá, Ngụy Long dơ thẳng lên trời một cách buồn bực. Cổ lão thuần huyết thịt vào miệng tan đi. Cả cái lồng ngực đều giống như bảo tạc. Ầm ầm ẩn có một loại đầu dây thần kinh bị kích thích tê cay. Loại kia thỏa mãn là chưa từng trải nghiệm qua mỹ hảo sát nạn. Thỏa mãn Ngụy Long rất lâu không cái này loại thuần túy cảm giác thỏa mãn. Quá tuyệt. không chỉ là thân thể năng lượng phình to, còn có một loại thể xác tinh thần đều là buông lỏng cảm giác kỳ diệu. Liền như là người đối mỡ, dotein yêu thích. Rất khó tự tuyệt một khối mật mà không ngán thịt kho tàu. Vậy sẽ mang đến một loại toàn thân tâm vui vẻ. Mà tới nguy long bất diệt kim thân cảnh giới, hắn thỏa mãn bị vô hạn trì hoãn. Chỉ có cái này dạng tích lũy rất nhiều năm. Một nỗi thượng hạng canh thệ mới có thể bổ sung hắn mỗi một cấp thể xác tinh thần. Cờ giúp Ngụy Long cầm lấy An Hàn tặng cây gì trắng dương bảo dược, liền xem như đồ ăn vặt đến gặm. Hắn nội tâm thành thôi, mặc cho một miếng thịt từng chút một tiêu hóa. Đây mới là tu sĩ chúng ta truy cầu, là siêu thoát cá nhân dục vọng truy cầu. Như vô tâm bên trong ngũ khí, ở đâu ra khí phách tung hoành Ngụy Long có thể có hôm nay?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 Ngụy Long vô địch pháp cũng có đề thăng, đến không gì sánh kịp chi cảnh thấp vị trí. 300 năm trước là 23 điểm. Những năm này chính ta tu luyện, đề thăng 10 điểm, hiện nay một phen tích lũy bảo phát, trực tiếp đột phá bất diệt kim thân trung kỳ. Càng là về sau, mỗi đề thăng một điểm, độ khó gia tăng thật lớn. Thêm điểm thiên phú yêu nguyên đáng sợ. Ngụy Long cũng không khỏi cảm khái. Thêm điểm tiên phú là không kém gì hắn tự thân cố gắng một loại tiên phú. Hơn nữa, 300 năm thu hoạch của ta cũng không chỉ tại đây. Ngụy Long quanh thân vô số hào quang bay trình, là một loại lại một loại bí thuật thần dị chi quang. Những năm này, Ngụy Long xem nhân tộc nắm giữ tuyệt đại bộ phận bí thuật. Dùng hắn vô cực pháp khắc diễn hóa vạn pháp đặc tính. Những này bí thuật thường thường vừa học liền biết. Chây lát ở giữa tinh thông có thể nói, Ngụy Long liền là hành tẩu cô Tô Mộ Dung Lưu Thiên Tiên. Thiên hạ bí thuật hắn đều có thể khám phá, hơn nữa còn đều có thể nắm giữ. Những này còn không tính cái gì. Ngụy Long bình tĩnh lại tâm thần, tại Mệnh cung bên trong có một khỏa tư huyền huyết sắc tinh thạch. Nhiều năm trước, tiền nhiệm nhỏ yếu lúc, Ngụy Long tu luyện qua một ít huyết độn chi thuật, cô đọng qua tự thân huyết tinh. Theo thực lực đề thăng, huyết tinh cũng phải tự nhiên tăng cường. Mặc dù huyết độn đối với cái này lúc Ngụy Long đến nói, không có bao nhiêu sử dụng, có thể Ngụy Long để ý cũng không phải huyết độn. Thần tộc loại kia địa vị càng cao hơn cách đảo mệnh truyền thừa, ta hiện nay phân tích hơn phân nửa. Cái này 300 năm, trừ đại chiến bên ngoài và các loại bí thuật, quan trọng hơn còn là phân tích thần tộc vương tộc tộc dù huyết mạch truyền thừa. Ngụy Long xưng là huyết tích chi thuật có thể khiến người ta tại tịch diệt sát na, bảo tồn tự thân tinh hoa, thậm chí còn có thể bỏ chạy. Đây chính là nhiều một cách mạng a ngụy long thủ đoạn bảo mệnh rất nhiều. Có thể không hề nghi ngờ, huyết tịch chi thuật tầng thứ tối cao, thậm chí càng cao hơn chưa nghiệm chứng oa phục sinh. Bởi vì đây là thần tộc vương tộc huyết mạch bí thuật, lai lịch rất lớn. Dù cho dùng ngụy long tài năng 300 năm cũng chỉ là miễn cưỡng ảnh hưởng.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 Tuyết thần vương từ tiền nhiệm suy nhược thần vương trưởng thành đến hôm nay mạnh như vậy, người ấm lý thuyết nàng nên cao hứng. Nhưng nàng lại không mấy vui vẻ. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 13 chương 317 chú kiếm tứ phương. Lại không địch thủ thượng Tuyết thần vương có một cách mơ ước. An cư lạc nghiệp, không nên đánh đánh giết giết. Kỳ thực rất đơn giản, không cần quá lớn địa phương.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 Tại Ngụy Long bên cạnh tràn ngập nguy hiểm, giống như vòng xoáy, một hít một thở chính là lôi đình tạp sụp đổ. Vòng xoáy trung tâm Ngụy Long có thể trấn áp hết thảy, có thể một cách mất khống chế. Vị kia tại vòng xoáy bên cạnh người, liền sẽ tao ngộ đại nạn Tuyết thần vương thực tại biết mình bao nhiêu cân lượng. Theo mấy trăm năm đi họa, những cái kia thống biến thừa số từng chút một bị thu nạp. Bị thôn phệ Nhân tộc trong máu cũng có từng khóa đại đạo hạt. Dù cho đại đạo hạt lại nhận giới vực bản nguyên áp chế, có thể cũng hồi hóa thành huyết mạch đồng dạng đồ vật. Đại đạo dù sao cũng là càng cao giới vực, dương cực giới uy tắc đồ hiện, hấp thu thối biến thừa số, trình độ nào đó, đánh vỡ lạc ấm tại nhân tộc trong máu khóa, có thể tại thần ma vương cảnh giới trước, truyền thừa huyết mạch chi lực.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 Đương nhiên quan trọng hơn là cái này là đối vạn thần điện tuyệt hầu ký, ăn tuyệt hầu, đem vạn thần điện tử sinh thái nghiền nát. Hiện nay 300 năm đi qua, dù cho ngu xuẩn nhất người ngu cũng biết tham gia tiềm ẩn bên trong vạn thần điện thế lực, là một loại hành vi náo tàn, cũng là như thế, theo dị năng liên hợp hồi phát triển tuyết thần vương thực lực cũng tại đề thăng. Chỉ là y nguyên sợ hãi hơn 300 năm. Cuối cùng hoàn thành rồi, sao Ngụy Long tiếp nhận Tuyết Thần Vương trình đưa tới đĩa ngọc. Nhanh chóng xem nội dung bên trong. Cái này 300 năm, Ngụy Long đang rèn luyện tự thân tu vi sau khi cũng phải tiến hành rất nhiều thử nghiệm. Trong đó điểm trọng yếu nhất liền là đánh vỡ kim thân tầng thứ đứt gãy. 3 vạn năm đến kim thân tầng thứ cường giả. Chỉ có Ngụy Long một người nhân tộc tu luyện thể hệ đều nhanh muốn sụp đổ có thể đột phá kim thân, tất nhiên là thất đại siêu cấp thế lực, mà đối mặt hoang thú nhất tộc xâm lấn, những cái kia chí cường thần ma vương phải không ngừng khôi phục thần binh, mới có thể chống lại thuần huyết hoang thú, một nhiều lần huyết chiến ma luyện, lại không cách nào đột phá ngang qua lạc trời con đường phía trước quá hắc ám mà chí cường thần ma vương thường thường bản tâm chí thuần sẽ tìm tìm bất kỳ một cách nào cơ hội, chỉ là nhưng xưa nay cũng không có cơ hội. Hiện nay, nhân tộc siêu cấp cường giả dùng huyết tẩy luyện chính mình mục nát, ngược lại là chí cường thần ma vương bên trong ẩn náu tuyệt vọng. Như tuyệt vọng tích lũy đủ nhiều, vô pháp giải quyết, cái kia liền hồi trầm luân. Hậu quả rất là đáng sợ Ngụy Long Bồi dưỡng Yến Hạo. An Hàn, liền là muốn đánh vợ gãy mất con đường phía trước. cái này là hắn đặc hữu tự tin. Con đường của hắn, vô địch. Ý của hắn, vô địch. Bước tiến của hắn, vô địch. Cái kia độ để của hắn cũng lý nên như thế. Đáng tiếc, dù cho thiên tài như Yến Hạo, An Hàn cũng cần tuôn theo cơ bản tu luyện pháp tắc. Hắn nhóm không thể bật hack. Dù dù là tự thân trăm chỉ cố gắng cùng Ngụy Long có khoảng cách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 Nhân tộc siêu cấp cường giả là dựa vào thần binh. Chí cường thần binh làm hắn nắm nắm giữ cực mạnh thủ hộ, mà chí cường thần binh cũng có thể loại bỏ hắc sát phản phệ. Cùng đồng dạng siêu cấp cường giả bất đồng, Ngụy Long là có thể cho mượn chí cường thần binh tồn tại. Cũng liền nói, cái thứ nhất chỗ khó khăn nhất, vượt qua tứ trọng cấp số, chỉ cần những cái kia chí cường thần ma vương tích lũy đầy đủ, mượn dùng hắc thiết chi thư bảo vệ là có thể khắc phục trọng yếu nhất, nhưng thật ra là vượt qua kim thân lôi kiếp, thành tựu kim thân về sau, như thế nào vượt qua thời khắc tồn tại hắc sát phản phệ? Trước tiên, hắc sát phản phệ nếu là có thể lợi dụng, cái kia liền là một cọc bảo tàng. Hắc sát đoán thể là âm cực giới là đáng quý nhất lực lượng, nhưng bởi vì giới vực nhận ăn mòn giới vượt bản nguyên vì tự bảo vệ mình trở nên nóng nảy, trình độ nào đó phát sinh chuyển biến, lại không có thể vững vàng cảm ngộ. Sau đó còn có một cái một lần vất và suốt đời nhàn nhã nhã phương pháp, cái kia liền là câu thông bản nguyên chi hải. Chỉ cần cảm nhận được, liền có thể rất lớn trình độ triệt tiêu hắc sát tác dụng phụ, nhưng là cũng có khó khăn. Âm cực giới hiện nay tại Tiêu Vong Khoảng cách bản nguyên chi hải càng ngày càng xa, mà nhân tộc lại không giống hoang thú cùng thần tộc, có lấy huyết mạch truyền thừa. Cuối cùng, hiện nay nhân tộc, đại bộ phận đều là từ âm cực giới thổ dân phát triển mà thành, tự thân thiên phú liền tiếu thốn, không phải có lớn lai lịch thần tộc cùng hoang thú có thể so sánh. Cho nên, làm ngụy long có thể dùng cho mượn hắc thiết chi thư. Mày tại trước mặt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 áp dụng rất khó những năm này trừ thôi động dị năng liên hợp hồi phát triển, làm nhân tộc có thể đủ nhiều ra một cách tu luyện thể hệ. Còn có một cách trọng yếu thử nghiệm, cái kia liền là dùng thu biến thừa số đối chí cường thần ma tiến hành tẩy luyện. Ngụy Long buông xuống đĩa ngọc. Sớm tại Ngụy Long vẫn chỉ là mệnh luân cảnh giới thời điểm, hắn tựu tại nghi hoặc. Vì cái gì một khỏa thần huyết liền có thể tiết kiệm như thế nhiều khổ tu? Và vì cái gì hấp thu thần huyết bên trong thối biến thừa số, liền có thể làm thực lực bản thân tiến bộ, thậm chí còn có thể đề thăng tự thân thần chỉ. Đáp án hiện nay Ngụy Long minh bạch, thần huyết bên trong thối biến thừa số là đại đạo hạt, là càng cao thế giới uy các đồ hiện, là trực chỉ bản nguyên lực lượng. Từ vừa mới bắt đầu, thật lâu trước đó, Ngụy Long hấp thu xác thần tộc và ảnh thần tộc thần huyết, Kỳ thực tựu tại phạm quy, hắn thiên phú quá mạnh, có thể tiêu diệt bên trong nhiễu sóng thừa số. Chuyện này liền là biến thái. Đợi đến thần dị mấy lần để thăng, càng là có thể trực tiếp đem mang theo thần huyết huyết mạch nhiễu sóng thừa số trực tiếp hấp thu, hóa thành tự thân nổi tỉnh. Cái kia liền là biến thái bên trong biến thái. Đợi thêm đến Ngụy Long đi càng xa, quét ngang vạn thần điện, thu thập được lượng lớn thần huyết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 cho ta nhân tộc bổ túc cuối cùng nhược điểm, ta liền muốn giúp ngươi cái này cái lão long ngân ngụy long khiên kiếm, tự tư không trở về, lại lần nữa trở lại hành cung, Tuyết thần vương đã biến mất không thấy gì nữa. Ngụy Long lại cùng bảy vị siêu cấp cường giả gặp qua một lần. Tiền nhiệm trấn thủ chiến trường phương Bắc Phó Hạo cũng bị điều đến tiền tuyến. Phần phó chuyện kế tiếp nghi, làm xong những này Ngụy Long đi đến hoàng tọa phía trên trực tiếp kích phát đại trận, đảo mắt ở giữa. Ngụy Long đi đến mấy ngàn vạn dặm cót hơn, nhân tộc phía bắc. Chí thượng Long thần đồ tốt thật đúng là không ít. Ngụy Long từ nguyên Lai Long thần điện cũng chính là Chí thượng Long thần hang ổ đi tới. Loại kia truyền tống đại trận, có lấy dịch chuyển không gian năng lực, là Ngụy Long từ Chí thượng Long thần Long thần điện bên trong tịch thu được chín lợi phẩm một trong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 Tất nhiên có rất nhiều có quan hệ tại Dương cực giới bí ẩn, cùng đại lượng mỹ thuật, Ngụy Long thèm muốn đắc lâu. Thánh Hoàng, Tiền nhiệm Long thần điện, hiện nay Thánh Hoàng phân điện đã có không ít người chờ đợi, người cầm đầu là Tần Vũ điện. Hôm nay thời cơ đã đến, liền tự ngươi bắt đầu đi. Ngụy Long nhìn về phía Tần Vũ điện, đè xuống trùng điệp suy nghĩ, ngón tay một điểm, hắc thiết chi thư bay ra. Dùng ngươi nổi tỉnh. Một mực đi làm đi vân trăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 13 chương 318 chú kiếm tứ phương. Lại không địch thủ trung tần vũ điền quanh thân có hai đầu pháp tắc xiềng xích vân quanh. Hỏa pháp khí tức so trước đó phải cường đại quá nhiều. Cái ngày là 300 năm qua, không ngừng luyện hóa hấp thu thu thú biến thừa số mà tăng cường nội tỉnh. Ngụy Long tiêu trừ hắc sát phản phệ biến pháp. Liền là dùng thuế biến thừa số tiến hành tẩy luyện. Làm huyết mạch bên trong ẩm chứa cao cấp đại đảo hạt. Dù cho không tải dương cực giới. Dù cho không câu thông bản nguyên chi hải. Cũng có thể thiên nhiên tiêu trừ hắc sát phản phệ. Không cần lo lắng mất khống chế. Đến mức thời cơ thì là tần vũ điện thỏ nguyên. Cách này đầu đoạn tuyệt 3 vạn 5 con đường không hề tốt tục tiếp. Để nhất pháo mang ý nghĩa khí thí. cũng là lòng tin. Ngụy Long chắc chắn là hy vọng cẩn thận lại cẩn thận. Tần Vũ Điền thân bên trên trồng chất các loại có quan hệ hỏa pháp thuỷ biến lực lượng, nhiều vô số kể. Chỉ là Tần Vũ Điền Thỏ Nguyên đi mau đến cực hạn còn có nhiều nhất 200 năm. Thời gian này không ngắn, nhưng là tiến nhập Thỏ Nguyên màn cuối, căn bản là không biết lúc nào. Tự thân trạng thái hồi đoạn nhai thức trượt, đến đây đát là cực hạn. Chắc chắn không có nhục sứ mệnh Tần Vũ Điền Tâm đầu kích động, bảo đảm nói, đột phá kim thân là mỗi một cái chí cường thần ma vương truy cầu. Mà tại nhân tộc cùng hoang thú rằng co quan khẩu, nhân tộc xuất hiện kim thân cường giả rất là trọng yếu. Chính là bởi vì kim thân tầm thứ đức gãy, Ngụy Long mới không thể không phân tâm hắn cố, không ngừng đối cái khác thuần huyết hoang thú tiến hành đánh lén. Chỉ có cách này dạng mới có thể vãn hồi nỗi tình thiếu thốn. Chư vị theo ta vì Đại Đô Thống Hồi Pháp." Ngụy Long đối còn lại người nói: "Những này người tất cả đều là Chí Cường Thần Ma Vương, cũng là hắn cấm vệ quân. Đến trước đó, cùng Chí Cường Chân Long đánh một trận chính là vì chuyến này vạn vô nhất thất. Chiếu theo hơn 300 năm hình thành tập quán, hạ nhất chiến ít nhất phải tại 10 năm sau. Như thế mới có rảnh khe hở." làm bảy vị siêu cấp cường giả trấn thủ nhân tộc phía Tây, đem những này chí cường thần ma vương điều tới nơi đây. Bí mật độ kiếp, Tần Vũ điền đi đến Cầu Thiên Chi thượng, trải qua đại lượng thuế biến thừa số tẩy luyện, làm hắn đối với Hỏa Pháp lĩnh ngộ tiến một bước thêm sâu. Bất quá vẫn là giúp ra lưỡng đạo pháp tắc xiển xích tầng thứ. Đến một bước này, bất kỳ cái gì một điểm tiến bộ đều rất khó. Nhớ năm đó Tần Vũ Điền vì đoạt yến hảo bảo cốt, mới cùng Ngụy Long sinh ra giao hảo, trong đó còn có Đắc ớ ra rắm An Nhạc Vương dẫn đạo. Không nghĩ tới ta cuối cùng áp chủ, thật vì chính mình đổi lấy một cái cơ hội. Tần Vũ Điền tưởng tượng năm đó, chính mình quả quyết nhận sợ, biểu hiện không có chí cường thần ma vương khí khái, thậm chí tại Ngụy Long cùng lão huynh đệ ở giữa, đạm niệm sầu bôi trơn nhân vật gâu gâu một cách đại hắc cẩu cũng ở nơi đây đứng. Ngoài quan sát, đại hắc cẩu an tĩnh réo vào ngùi long dưới chân, nhìn qua một màn này, nổi tâm đại định. Lão hỗn độn khí thế càng phát hung hoành, đi đến thuần huyết phần cuối, liền kém bước xa cổ lão thuần huyết một bước kia. Tần Vũ điền không hề nghi ngờ ở trong mắt lão hỗn độn thật là tốt tấm gương. Cũng là liếm đến cuối cùng, cái gì cần có đều có. Oanh Thiên Địa dũng động kích Vân Sài Đạc, khủng bố Giáp Vân ở trên bầu trời hội tụ. So với nhiều năm trước Thiên La Động Thiên Đại trưởng lão Giáp Vân, uy lực lại có tăng lên. Ngụy Long ở một bên yên lặng tính toán, cau mày. Cho dù hắn đột phá bất diệt kim thân tầm thứ, để tăng thiên địa bản nguyên uy năng, nhưng là căn bản vấn đề không giải quyết. Hơn 200 năm trước, giới vượt lại một lần nữa lâm vào trầm luân, thậm chí tốc độ còn tại tăng tốt. Kim thân lôi giáp Tần Vũ Điền dựa vào chính mình hùng hậu nội tình và các loại bảo đan chống qua. Tần Vũ Điền cũng không phải là siêu cấp thế lực xuất thân. Hắn có thể đi đến chí cường thần ma vương chi cảnh. Là thật thiên phú tăng thêm một ít vận khí, cũng là một bước một cái dấu chân đi tới. Thực lực cực kỳ hung hãn. nồng đậm hắc sát hóa thành cuồng long, đem Tần Vũ Điền bao phủ. Chính là hắc sát phản phệ. Ngụy Long ngưng thần mà đối đãi, hắc sát phản phệ mới là tối phải giải quyết vấn đề. Thu biến thừa xấu có thể không phát huy tác dụng, rất là trọng yếu. Bạo bạo bảo Tần Vũ Điền toàn thân dục hỏa, vượt qua kim thân lôi giáp hắn, liền đạp vào kim thân cảnh giới. Thể nội lực lượng pháp tắc giống như huyết dịch đồng dạng, Tại cơ thể bên trong tung hoành ngang dọc, cường hãn không còn là một bộ không xương còn có toàn thân huyết nhục. Tần Vũ Điền nhẫn nhịn đau đớn, mặc cho hắc sát bản nguyên phản phệ. Hắn có thể cảm giác được tự thân huyết nhục bị không ngừng tẩy luyện gây dừng lại, trở nên càng thêm cứng cỏi. Tần Vũ Điền không có cách nào giống Ngụy Long như thế trực tiếp cải biến tự thân bản nguyên căn cơ.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 hắc sát phản phệ hữu kinh vô hiểm vượt qua. Ngụy Long nhìn thấu bản chất, biết mình kế hoạch xong rồi. Đi qua thu biến thừa số tẩy luyện, Chí Cường thần ma vương có thể lượng lớn hấp thu hắc sát lực lượng, mà không cần lo lắng tự thân mất khống chế. Sầm sầm về sau liền là khổ hải hằng lâm. Đại ma bàn xuất hiện, đến một bước này, Tần Vũ Điền mới lấy ra hắc thiết chi thư. Vì chính mình treo một cái mạng đau nhất, đau nhất, đau nhất khổ hại đại ma bàn đó là chân chính đem người hoàn toàn nghiền nát. So hắc sát phản phệ còn muốn khủng bố, chỉ là đồng dạng, chỗ tốt cũng nhiều hơn, có thể hấp thu luyện hóa hắc sát, vẹn vẹn cái này một điểm, liền so với cái kia siêu cấp thế lực chi chủ, độ có càng lớn tiềm lực. Những siêu cấp cường giả kia, một ngày đột phá kim thân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 Mượn nhờ Hắc Thiết Chi Thư trợ giúp, Tần Vũ Điền vượt qua để tam trọng kíp số, chờ đợi lục ma quái dị. Mà Hắc Thiết Chi Thư thì là nhất chi độc tú tại khổ hải phía trên tộc tộc tộc tự mình hy chết. Cái này cái ý trở nên vô sỉ. Ngụy Long nhìn qua Hắc Thiết Chi Thư, rơi vào trầm tư. Gần nhất những năm này, Hắc Thiết Chi Thư ý càng phát linh động, còn làm một kiện làm Ngụy Long cảm thấy xấu hổ một sự kiện. cách này Hắc Thiết Chi thư đang vì mình viết tự truyện. Ngụy Long nhìn qua vài ngày, trong đó còn có quay lại quá khứ. Như thế nào từ một cái hèn mọn phụ thông bảo binh, một bước nhịch thiên cải mệnh, tại tự mình nỗ lực dưới, thành tựu hiện nay vị cách. Làm Ngụy Long cau mày là, chính Hắc Thiết Chi thư tiểu bản bản, quên hắn từ thân trưởng thành bên trong nhân tố trọng yếu nhất, cũng chính là Ngụy Long trợ giúp Ai, Hắc Thiết Chi thư cái này dạng vô sỉ thư, ta còn thực sự chưa thấy qua." Ngụy Long thở dài. "Chính kinh thư người nào chính mình viết nhật ký a âm âm, Ngụy Long suy tư. Tần Vũ Điền đã đem lục ma quái gì đánh giết, Hắc Thiết Chi thư đem lục ma vây khốn giao cho Ngụy Long. Ngụy Long đem lục ma thu hồi, nhẹ điểm nhẹ một lần Hắc Thiết Chi thư. Ngụy Long muốn nhìn mới nhất một phần Hắc Thiết Chi thư có chính mình tiểu bản bản, giấu ở chỗ sâu nhất. Cái kia mộng lung ý cũng không muốn cho Ngụy Long nhìn. Quả nhiên, Ngụy Long rốt cuộc vẫn là nhìn. Hắc Thiết Chi thư quả nhiên kỳ lại việc quan trọng chính mình tại Cần Vũ Điện độ kiếp bên trong tác dụng. Không đề cập tới Cần Vũ Điện tích lũy cũng liền thôi. Liền Ngụy Long cung cấp thuế biến thừa số đều không có đề Đa Tạ Thánh Hoàng thành toàn Tần Vũ Điền Quỷ một chân trên đất, dù cho thành vì kim thân cường giả, yêu nguyên cung kính cót hơn. Tần Vũ Điền tiến nhập khổ hải, càng có thể cảm nhận được phía trước nói đường đáng sợ, mà thanh niên trước mắt lại sớm tại hơn 300 năm trước, vượt qua bất diệt lôi kiếp, có thể nghĩ khủng bố đến mức nào. Ngụy Long nhẹ điểm nhẹ đầu, nhân tộc kinh không, là có càng nhiều tinh thần mà không chỉ là ta một khoản. Ngụy Long đem Tần Vũ Điền đỡ dậy, liếc nhìn mọi người khác, nói: "Trừ quần, lại không độ kiếp, chờ đến khi nào có Tần Vũ Điền thành công kiểu mẫu." Trong lòng mọi người lần lượt lửa nóng. Cái này là siêu thoát chi lộ một lần nữa tục tiếp. Dù cho chỉ là kim thân chi lộ, cũng là rất lớn tiến bộ nguyện ý đánh cược một lần có một người đi ra.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 300 năm đối với nó mà nói, không tính là gì có thể ngủ rong đây coi là cái gì, cũng gác là âm cực giới đệ nhất cường giả, còn tại nhanh chóng tiến bộ, chân long bằng vào tự thân tích lũy, chí cường thần binh lại thêm hoang thú nhất tộc nổi tỉnh, mới có thể miễn cưỡng đứng ở thượng phong. Xích Hà bản nguyên vì cái gì tăng vọt, Xích Hà bản nguyên vì cái gì đang nhanh chóng tiến bộ đến cùng phát sinh cái gì? Đây là bởi vì cái gì đến cùng là bởi vì cái gì đâu chí cường chân long tìm tới chính mình tâm thần không yên mấu chốt. Hắn chớp trường hắc sát bản nguyên, có thể cảm nhận được Sích Hà bản nguyên tại tăng cường, bản nguyên đang tăng cường. Ngụy Long ngươi đến cùng đang làm cái gì chân long phát giác được không đúng. Một cách tự nhiên nghĩ đến chiến đấu mới vừa rồi. Toàn bộ hoang thú nhất tộc thuần huyết hoang thú, cổ lão hoang thú, hết thảy xuất kích chân long gầm thét. chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 13 chương 319 chú kiếm tứ phương. Lại không địch thủ hạ hắn cảm nhận được nhân tộc bắc địa, có không ít khí tức cường đại tại ập phù. Liên tưởng đến Xích Hà bản nguyên tăng trưởng, không có gì bất ngờ xảy ra, nhân tộc tại mưu đồ cái gì? Mà bất kể mưu đồ cái gì, đối chân long, đối hoang thú nhất tộc đều không phải chuyện tốt. Chân long thực lực rất nhiều năm đều lại không biến hóa. Mà Ngụy Long lại tại tiến bộ. Song phương giằng co, đa chú định cách này trận nhân tộc cùng hoang thú chiến đấu. Theo thời gian trôi qua, hội tiến nhập đối hoang thú nhất tộc cực kỳ tình cảnh bất lợi. Có thể là chỉ giằng co 300 năm, thắng lợi cây cân tựa hổ muốn gặp được suốt cuộc, hoàn toàn ra khỏi chân long dự đoán hoang thú tận lên. Một trận đại chiến vẫn sức chờ phát động nhân tộc mắc niệm. Chỉ là nửa ngày thời gian, về sau 10 vị thống lính tương ứng đổ kiếp. Hắn nhóm tại những năm này cung cấp nuôi dưỡng phía dưới. Đều là rút ra lưỡng đảo Pháp tắc xiềng xích. Thực lực cũng là hung hãn. Bất quá sát xuất thành công còn là không có đạt đến trăm phần trăm, có ba người vẫn lạ. Cơ hội đều là tại độ lôi kiếp lúc. Đến cuối cùng nhất đảo. Bị thương nghiêm trọng. Dẫn đến về sau tam trọng kiếp số. Vô pháp duy trì. Cuối cùng, dù cho hắc thiết chi thư bảo vệ y nguyên khó mà sống sót tới. Có thể ngay cả như vậy, hết thảy 11 vị nhân tộc chí cường thần ma vương, có 8 vị độ kiếp thành công tại độ kiếp trước đó. Hắn nhóm đát làm tốt tâm lý chuẩn bị, nếu là chết rồi, cái kia liền chết rồi. Nhưng nếu là sống sót đến, vậy sẽ là kẻ khai thác lúc này.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 Chiến chiến chiến đám người giống to một chuyến chiến người tiêu thất tải long thần điện truyền tống đại trận bên trong. Lúc đến mười hai người. Một vị bất diệt kim thân. Mười một vị trí cường thần ma vương. Đi thời điểm. Một vị bất diệt kim thân. Tám vị kim thân cường giả nhân tộc phía tây. Một trận tuyệt thế đại chiến. Chính thức bắt đầu hoang thú một phương. Tứ linh. Trân lòng. Bạch hổ. Huyền quy. tu tức ngũ long, ngũ long, áp dụ, ly vẫn, nhai tí, toàn ngụy tứ hùng, hỗn độn, thao thiết, cùng kỵ, đào ngột còn có cái khác thuần huyết hoang thú, lần lượt xốc toàn bộ lực lượng mà nhân tộc một phương, cổ hoa thánh hoàng ngụy long cầm đầu, bảy vị siêu cấp cường giả và tám vị kim thân cường giả, trừ cái đó ra Còn có cái khác chưa hoàn thành thu biến thừa số tẩy luyện kế hoạch chí cường thần ma vương. Trận đấu này tuyệt không đường lui, chính là hoang thú nhất tộc cùng nhân tộc chúa tế chi chiến. Là truyền thừa từ yêu ma sơn vinh dự. Tất nhiên không còn gì để mất, nhất chiến một trận chiến này. Chúng ta đều làm tốt sự tính xấu nhất. Ta sẽ không lại đi cho các ngươi phân thần chí cường chân long giống to cái này nhất khắc. Hắn minh bạch chí thượng long thần bất đắc dĩ.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 Nhưng ở siêu cấp thế lực và hoàng triều điển tịch bên trong, Yêu Nguyên có đại thiên bức liên quan tới chân long khí chất, mà bây giờ, cái này đầu lai lịch bí ẩn, thành tựu chân long thân thể, mưu đồ mở lại con đường phía trước, vẻn vẻn lẳng lặng đứng sừng sững, liền giống như cử phong giãy nối âm cực giới đỉnh phong vĩ lực, lại tiêu thất tại cầu thiên chi thượng. Chí cường chân long phủ phục tại đại địa phía trên, Vô số bên trong châu lục vỡ vụn, dài đến vạn trượng thân hình khổng lồ làm đại địa vì đó nứt ra. Ở xung quanh không có sinh mệnh, địa hỏa từ địa tâm bắn ra, đổ vào tại chí cường chân long thân thể bên trên. Chân long thân thể khổng lồ trên có vô số ngang dọc đan xen vết thương, hai chi tượng trưng cho uy nghiêm độ có không lường được vĩ lực long giác, bị cắt đến thất linh bát lạc. Tại hắn đỉnh đầu, Một thanh niên chân đạp tại cái này lão long đầu bên trên. Dù cho tương đối với dưới chân cái này lão đầu long đến nói, cái kia thanh niên nhỏ bé giống như một cái côn trùng, lại như cú có có lấy phu thiên cái địa nồng đậm uy áp, có thể đem danh xưng vĩ lực đỉnh phong lão long giẫm tại dưới chân cường giả. Như thế nào lại đơn giản đâu ngủ long lão long cực đại long thủ chôn ở phía dưới mặt đất, có màu đỏ sẫm nham tương lộ ra. Thanh âm của nó trầm thấp mà lại tê ác, lại lại lộ ra một loại cảm giác bất lực. Con này đầu không biết sống bao lâu cổ lão hoang thú, lúc này hao hết giọt cuối cùng lực lượng, không thể xé bỏ chân long đồ bảo vệ lấy hắn nhục thân, cường hãn cột sống để hắn có thể kháng chù ngụy long chém giết, có thể cũng chỉ thế thôi. Ba năm chiến đấu cũng vẹn vẹn phòng ngự mà thôi. Hiện nay, tượng trưng cho vĩ lực đỉnh phong lão long, giống như bị vũ nhục giẫm tại dưới chân. Cái kia thanh niên chân, Phảng Thất Vạn Quân, từng chút một đem lão long đầu lâu nghiền ép tiến nhập đại địa. Đại địa khắp nơi đều là kịch chiến vết tích. Tư Tư không đến đại địa, Tư không vỡ vụn, Cầu Tiên Cơ hồ trầm luân. Đại địa phía trên tựa hồ bị cài một bên. Tại đại địa phía trên Vô số hoang thú thi thể yêu nguyên ngực lại tại chiến tử địa phương. Không người có thời gian chừng trị nó nhóm thi thể, thậm chí ầm ầm có thể thấy được nhân tộc thi thể cũng không dư hà thu liễm. Đại địa đã không thấy một chỗ hoàn hảo, là triệt để vỡ vụn. Tại nơi trung tâm nhất, càng là nhiều ra một cái khủng bố hú to. Ngụy Long cùng cái này lão long một kích cuối cùng trực tiếp quán xuyên địa tâm.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 Trận này trận duy trì 3 năm chiến đấu, từ bắt đầu liền là gay cấn, sau đó gay cấn đến cuối cùng. Thẳng đến cái kia Vĩ Ngạn thân ảnh đem kinh khủng hơn lão Long giẫm tại dưới chân. Dói mắt nhìn lại, còn có thể nhìn thấy có càng nhiều khủng bố thân thể ngược lại tại đại địa phía trên, thậm chí ầm ầm có thể thấy được. Có chí cường thần binh cắm trên mặt đất, căn bản không kịp thu về. Bạt hổ, chụp tức Huyền Vũ. Chân long thi thể cơ hồ đều có thể tìm tới, còn có các loại to lớn tàn chi, thập tam phần huyết hoang thú cường giả, đều có thể tại nơi này tìm tới. Đến mức những cái kia chưa chắc là sớm đã bỏ mạng đào tẩu. Mặt trời mới lên ở hướng đông, sáng lạn mặt trời chiếu khắp đại địa, cái kia giẫm tại lão long đầu đỉnh thân ảnh một bước đi xuống. Ngụy Long một kiếm cắm ở lão Long đầu bên trên, cứ như vậy kéo lấy lão Long tiến lên. Ngụy Long thiếu có lôi thôi lích thích, trên người hắn tiên huyết, xíp thành từng tầng từng tầng thật dày mỡ máu, trên tầm cũng nhiều nhất tầng râu ria. Xa xa nhìn qua, liền giống như là mập không biết bao nhiêu vòng, một thân hắc bảo nửa người trên tiêu thất, nửa người dưới cũng là lỏng lỏng lẻo lẻo, trừ huyết thủy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 hoàn toàn có thể dùng tại đặt chân lúc làm đại địa vì đó rung động, có thể là ngụy long lại không có. Hắn cứ như vậy kéo lấy lão long, cái kia như sơn lão long liền giống như không trọng lượng. Hắn đặt chân cũng cùng phụ thông người không khác. Duy nhất có chút kỳ lạ là ngụy long bên hung quyển sách kia. Sách màu đen tịt đầy là vết máu. Một bên khác thì là ngụy long cắm ở lão long trên trán trường kiếm. Ba thước trường kiếm, lộ ra làm người ta sợ hãi uy thế. Chỗ khác biệt là ở cánh trước cùng thấp kiếm nhận vị trí, nhiều hai cách khe. Cái kia hai cách khe là chạm đoạn lão long long rắc toác ra. Ngụy Long một bước đi tới, không bất luận cái gì ra chỉ, lại tự nhiên sinh ra một loại bế nghệ thiên hạ khí khái. Thời khắc này Ngụy Long không cần bất luận cái gì tô điểm, vẻn vẹn hắn đứng ở nơi đó. liền là khí thế. Ngụy Long đi ra đại chiến trung tâm, đi ra vỡ vụn đại địa, chỉ để lại nhất phiến khủng bố chiến trường. Làm Ngụy Long thân ảnh xuất hiện, ngay tại nhị ngôi hai vị kim thân cường giả từ một chỗ rách nát trên đại thổ nhảy xuống, rơi tại Ngụy Long mu bàn chân phía dưới. Một chân quỳ xuống, cung kính nói: "Ngô hoàng những cái kia sức cùng lực kiệt siêu cấp cường giả nhóm, lần lượt đứng dậy,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 quỳ xuống bất khuất thân thể, quỳ rạp xuống người thanh niên này trước mặt. Còn nếu là nhìn lại, chỉ thấy phía trước có Líp Nha Líp nhích thân ảnh xuất hiện, đều là 3 năm này ở ngoại vi chiến đấu nhân tộc cường giả. Tại chiến đấu kết thúc về sau, trông thấy tựa hồ đứng tại mặt trời phía trên thanh niên, vô số người cúi thấp đầu, nằm sấp trên mặt đất. Phô to Mô Hoàng không liên quan tới Tôn Ti. chỉ là người thanh niên này, làm đến vô số tiền nhân không cốt làm đến sự tỉnh. Ngụy Long giơ kiếm chằm tại lão Long đầu bên trên. Cái này cây xa dày thịt béo lão Long, Ngụy Long y nguyên không thể giết chết, chỉ là theo cái kia mang theo hai cách khè. Nhìn buồn cười, trên thực tế đáng sợ hơn tam xích thanh phong rơi hạ, thiên địa rung chuyển. Bản nguyên cùng chấn động không đắc mất đi lực lượng lão Long.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 phát hiện ra xa xa âm cực giới, lại không địch thủ, chỉ có vương xa hư không tựa hồ tại cùng nhau chấn động, giống như đang nổi lên cái gì. Trong chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 13 chương 320 long long một lần cuối cùng mạo hiểm thượng yên tĩnh, tính, tính mật dư không chỗ sâu nhất, một mảnh tư vô bên trong, một khỏa long thủ nhân thân thân hình khổng lồ, nhìn chăm chú lên thiên địa đã phát sinh hết thảy, Vô hỉ vô bi. Hắn chờ đợi hơn 300 năm. Ba năm này đại chiến. Bao la hùng vĩ gì thường. Tan khốc gì thường. Yêu nguyên không cách nào làm cho cách này cách cường đại thân ảnh. Cảm thấy kinh ngạc. Hắn tỉnh táo tới cực điểm. Mà tại thân ảnh này về sau còn có tam đảo cũng rất là cường đại thân ảnh. Chính là đại lực ngư thần vương, huyết điện thần vương và lam ma thần vương.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 cấp cho ba vị thần vương. Cho nên cách này ba, vị thần vương khôi phục tiền nhiệm quát tháo giới vực thực lực. Hắn nhóm đều vượt qua lôi giáp. Nếu là chính xác xưng hô ba người bọn họ, hẳn là Chí thượng đại lực ngưu thần, Chí thượng huyết điện thần và Chí thượng lam ma thần. Có thể hắn nhóm càng tập quán tại được xưng là thần vương. Trên thực tế Nếu là chiếu theo âm cực giới thực lực cảnh giới phân chia, Chí thượng Long thần Xưng hô cũng có sai lầm. Phải gọi Chí cao Long thần. Sở dĩ không Xưng Chí cao là bởi vì Vạn Thần Điện cách này mấy vạn năm đến chiến lực, không Xưng bá, chỉ hút máu. Chí thượng Xưng hô đã có chút cao, nếu là Chí cao sẽ khiến cho nhân tộc đỉnh cấp cường giả cực độ kiêng kị. Làm Vạn Thần Điện muốn Xưng bá thời điểm, lại im mặt mà dừng.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 Làm nhân tộc cùng hoang thú bất kể được mất đại chiến thời điểm, bốn người bọn họ đều coi là cơ hội tiến đến. Đặc biệt là Chí Thượng Long Thần, nhận vì chân long cùng ngụy long lững bãi câu thương thời cơ xuất hiện. Long Thần muốn trình diễn phục cừu ký nhưng là có chút ngoài ý muốn. Lam Ma Thần Vương cũng là thuyết phục. 3 năm này, đầu kia lão long quả thực không thể tưởng tượng, tuyệt đối là giới vực cao nhất cấp cường đại.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 cũng trải từng bước lớn mạnh. Mà tại 3 năm này ở giữa, rõ ràng là nhân tộc cùng hoang thú chiến đấu kịch liệt nhất. Tử thương càng là đùi sát 300 năm tổng cộng, quả thực giống như tối xay thịt. Loại thời điểm này, Lam Ma thần vương ngược lại không có can đảm tới gần chiến trường. Không cần hắn. Chiến đấu qua tại khủng bố. 3 năm này đại chiến không kém hơn những cái kia viễn cổ đại chiến. Ngụy Long thực lực cũng vượt qua nhất Đại Thánh Hoàng. Duy trì liên tục 3 năm đại chiến, quả nhiên là kinh thế hãi tục, không thể tưởng tượng. Máu chảy thành sông, thiên địa sụp đổ. Từ vừa mới bắt đầu, Chân Long phát giác được giới vực bản nguyên dị thường, liền nhất khắc không giống nhau, trực tiếp phát khởi công kích mạnh nhất. Vẹn vẹn một khắc đồng hồ, ngay lúc đó Ngụy Long còn tại nhân tộc Bắc địa.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 có thể dùng chất lượng đối kháng, mà thất đại siêu cấp cường giả cũng có thể kéo lại chân long bên ngoài cổ lão thuần huyết. Điểm trọng yếu nhất là để Ngụy Long buông tay buông chân, cùng chân long đại chiến. Một trận chiến này liền là 3 năm đánh thiên địa nổ tung. Từ gay cấn bắt đầu, đến gay cấn kết thúc chân long từ mấy chục vạn năm liền đi tới giới vực đỉnh phong. Một thân thân thể không thể phá vỡ, là cá nhân vĩ lực đỉnh phong.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 Mặt trời mới mọc tại Thiêu Đốt, tựa hồ muốn đốt hết cho nên hết thảy. Thiên không vân không ngừng trào lên, tựa hồ là thiên mã tại gào thét, tại phi lưu toán loạn. Thiên địa chỉ có lưỡng trùng nhan sắc, một cái là hỏa, một cái là huyết. Đại địa nhất phiến vết thương, từng đạo màu đen đặc khoe rãnh tung hoành. Đại địa chảy xuôi gím sắc tiên huyết. Kia là tại Thiêu Đốt tiên huyết. Những cái kia cổ lão hoang thú, dù cho chết đi tự thân thần gì cũng phải thiêu đốt. Ầm ầm có thể thấy được có mạc xanh thần gì muốn khôi phục, lại lại bị một mực sam cầm. Một cái xích hồng chu tước, hơn phân nửa thân thể tiêu thất, trên thân thể có rất nhiều răng vết tích. Bảo cốt cũng bị gặm được. To lớn đầu lâu, giống như một vòng mặt trời nhỏ tại thiêu đốt. Hắn chết rồi, lại còn tại giãy giụa, tựa hồ không cam chết đi. Chu tức cái kia một đôi hỏa mục cuối cùng lưu lại, có thể thấy là một cái vĩ ngạn thân ảnh, kia là một thanh niên, một tay ngư trường kiếm bác kích trường long, một cái tay tắm vào thân thể của nó, sinh đàm hắn huyết nhục, tại một chỗ bình nguyên phía trên, có chồng chất như sơn thi thể, tại trên cùng một tòa cử đại đỉnh đứng sừng sững lấy, kia là có thể thôn phệ thiên địa đại đỉnh, lúc này lại xuất hiện lưỡng đạo vết sách.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 Khí tức thì càng khủng bố, máu chảy chảy xuống kim sắc tiên huyết tiêu đốt lên. Nhân tộc, hoang thú, vô số người chết đi, chết trước đó còn duy trì cuối cùng chém giết trạng thái. Cương Thiết chi tường bị xé thành hai nửa. Khủng bố chân long việp cào yêu nguyên ở lại nơi đó. Còn có chưa khô cạn huyết dịch và hóa thành thịt nát nhân tộc tu sĩ. Quân sĩ thi thể Cảnh này là một trận không cách nào hình dung chiến tranh. Chiến tranh từ vừa mới bắt đầu, liền là chân long tập kích, phá vỡ nhân tộc thủ hộ đại trận, sau đó là một trận không thể tưởng tượng đại chiến. Nhân tộc toàn bộ sống sót đến cường giả, quỳ rạp trên đất. Nhìn về phía cái kia chú kiếm tứ phương thân ảnh, vị kia như hoàng đồng dạng thân ảnh Cái kia người chỉ là đứng ở nơi đó, tựa hồ chân đạp dẫy núi, đem thiên địa cũng giẫm tại dưới chân. Ngụy Long thân bên trên cũng là đầy là vết thương, đầy là huyết dịch. Cái kia huyết quá nhiều, cơ hồ hình thành nhất tầng thật dày mỡ máu. Chỉ là Ngụy Long còn đứng. Với tư cách nhân tộc hoàng đứng đấy, mà hoang thú nhất tộc lão long lại nằm trên mặt đất, chỉ có thể kêu xin. Vì mất đi hắc sát bản nguyên chúa tể chi vị, cũng vì cái này tàn khốc nhất chiến, đều đứng lên đi. Người nhóm không cần quỷ ta. Trận này thắng lợi thuộc về tất cả chúng ta. Đi thu hoạch chiến lợi phẩm của các ngươi đi. Ngụy Long nói như thế, nói xong hắn không tiếp tục để ý những cái kia hù dạp trên đất người, đưa ánh mắt rơi tại mình đầy thương tích lão trên thân rồng. Ngụy Long tầm mắt dần dần biến thái, Ngươi cái này đầu lão long, chúng ta đánh 3 năm, vô số lần đối oanh, ta mấy lần cắt lấy huyết nhục của ngươi, nhưng thủy chung vô pháp chạm đoạn cột sống của ngươi. Ngụy Long sờ lấy chính mình cái cằm, cười quái dị. Với hắn mà nói, đem thân bên trên mỡ máu bắn ra chỉ là tiện tay mà thôi, nhưng là 3 năm này chiến đấu, để Ngụy Long cái này cái đi một đợt chiến đấu người, cũng biến thành hẹp hỏi.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 Không chỉ như thế, đến cuối cùng, các khắc cổ lão hoang thú cũng bị ăn không ít. Có thể nói, Ngụy Long thật rất khủng bố, so hoang thú còn muốn hoang thú. "Lão Long ngươi chân long độ còn có thể tiếp nhận ta nhiều thiếu tông kích." Quất Soi cùng Trà Đạp đâu ngươi thần binh thủ hộ tử lâu mình đầy thương tích đi Ngụy Long lời nói xoay chuyển, khắc khắc cười không ngừng. "Những siêu cấp cường giả kia, Tử lâu sức cùng lực kiệt"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 Vì chạm đoạn lão long long rắc, sụp đổ hai cái thè. Lão long chân long đồ cũng bị chạm vô số lần. Lúc này lão long đều sức cùng lực kiệt, vô pháp bổ sung chân long đồ cũng không phải không thể tổn hại. Chỉ là chân long đồ là lão long sống sót áp chủ bài, hắn chăm chú giữ vững. Cho nên, muốn giết cái này cái thịt long, chỉ sợ còn muốn phí một ít khí lực. Ngụy Long cười, liền đến đến lão long long kích phía trên. Thánh hoàng chi kiếm thật sâu cắm vào. So với lão long thân thể cao lớn, tam xích thanh phong quá nhỏ bé, cùng loại với cây tâm quỷ phạt lớn, nhưng là một kiếm cắm vào về sau, lão long thân thể lập tức run lên. Lão long phát ra một tiếng thầm khổ kêu xin. Ngụy Long bàn tay đi vào, bỗng nhiên co lại, một đầu mấy vạn trượng long cân bị rút ra. Quả nhiên là lại dài lại thô cực kỳ khủng bố, còn giật giật sức sống kinh người. Ta nếm thử ngươi cái này long cân vị đạo như thế nào?" Ngụy Long cười kha kha một tiếng, trực tiếp đem cái kia long cân nuốt. Vừa ăn còn bên cạnh chén xuống lão long huyết nhục trực tiếp ăn chân long đâm thân. Ngụy Long cắt lấy chân long thịt, rút gân lột ra, hưởng thụ một vẻ chân long đâm thân. Theo chiến tranh kết thúc, hậu phương tu sĩ cũng tải vào sân. Chỉ là trung tâm chiến trường, muốn đi vào ít nhất cũng phải chí cường thần ma vương. Bởi vì cho dù là chết đi thuần huyết hoang thú, cổ lão hoang thú, bọn hắn lưu huyết cũng có thể tùy tiện đem một vị thần ma vương hổ thực mất. Ngụy Long tay vồ một cái, một đầu ngược lại tại mấy vạn rằm bên ngoài hỏa loan, bị hắn một tay bắt tới, trực tiếp thấm ngoạc long huyết, nuốt trường hỏa loan. Không vượng gan, nhưng lại có hỏa loan chi gan.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 Cái này là Ngụy Long tại không ngừng kích thích hắn, cố ý kích sần hắn. Chân Long nhất định phải ổn định. Hắn nắm giữ không thể tưởng tượng nhục thân lực lượng, dù cho bị rút gân nhổ xương lột da cũng không tính là gì. Ngược lại nếu là hắn không vững vàng thật bị Ngụy Long chạm chân Long độ mới là lớn nhất chuyện xấu. Chân Long còn có 3 tấm áp chủ bài. Đứng mũi chịu sào là chân Long độ.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 đều bị Ngụy Long đoạt đi, ta muốn hắn chết chí thượng long thần tại âm cực dưới sự nghiệp vạn thần điện bị Ngụy Long nhổ tận gốc tự thân tu vi. Tương lai nói độ, giả lập đạo quả bị cướp đoạt, hết thảy tất cả đều bị đoạt đi như là đã mất đi hết thảy. Cái kia liền không có cái gì tốt mất đi trên thực tế. Chính là mất đi hết thảy, vừa phản kích thích chí thượng long thần bản tâm, tìm về đã mất đi nhiệt huyết. 300 năm Ba trăm năm chúc ta ba trăm ta do dự qua một lần. Liện để ngụy long triệt để lớn mạnh. Lần này ta chẳng lẽ còn muốn do dự không không thể lại do dự. Ta không thể lại sợ ta tất nhiên muốn quả quyết trí thượng long thần ở trong lòng hò hét. Cách này là cuối cùng hò hét nhân tục cùng hoang thú đại chiến. Chiến đến cực hạn. Ngụy long cùng chân long đều sức cùng lực kiệt. Cái này là cơ hội cuối cùng để báo tố đến mãnh liệt hơn một ít đi chí thượng long thần đảo qua đại lực ngưu thần vương, huyết điện thần vương, lam ma thần vương, tâm mắt bên trong lộ ra không thể lay động quyết tâm. Kia lạc lãnh khốc lại lại kiên định chiến đấu chi tâm cũng là tất phải đoạt lại hết, thái bá chủ hùng tâm toàn bộ xuất kích chí thượng long thần ý chí không thể lay động thời gian hồng lưu ở giữa bao phủ bốn người. Ta sẽ tăng nhanh chúng ta chung quanh tốc độ thời gian trôi qua. Bằng nhanh nhất tốc độ đánh lén, trực tiếp chém giết Ngụy Long Chí thượng Long thần im ếm gầm thét. Long thủ dân chào lần này, Long Long muốn nghịch cảnh phản kích, muốn rửa sạch toàn bộ sỉ nhục không do dự nữa. Quả quyết xuất kích trăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 13 chương 321 Long Long một lần cuối cùng mạo hiểm hạ sát na ở giữa. Tư không trực tiếp nổ tung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 Biến xấu cố nén Ngụy Long kinh nhìn chính mình thân thể chân long, nội tâm nhảy một cái. Chân Long kỳ thực đem hy vọng ký thác tại những cái kia tán loạn hoang thú, đợi đến Ngụy Long thanh lý bọn hắn, những cái kia đạo tổ cổ lão thuần huyết tất nhiên sẽ đến cứu hắn. Chân Long không nghĩ tới đến là Chí Thượng Long Thần, hơn nữa còn đến nhanh như vậy mặc dù Chí Thượng Long Thần không phải cứu nó, có thể cho lão Long mang đến một tia cơ hội thở giúp. Trân Long nhìn xem nhanh chóng Thăng Không Ngụy Long. Lúc này, bày tại Trân Long trước mặt có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là cùng Chí Cường Long thần ăn ý liên thủ. Quả quyết đánh cược một lần lựa chọn thứ hai, là kéo lấy dập nát thân thể. Chuồn mất đáp án không nói hiển nhiên Chí Thượng Long thần ta hiểu lầm ngươi Trân Long đi qua những năm này đại chiến. Đắc minh bạch. Ngồi xem Ngụy Long lớn mạnh, cũng không phải Chí Thượng Long thần sai lầm.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 Ta là một cái lão hồ đồ à chân long hối hận sớm ngay từ đầu. Ngụy long cự tuyệt hóa đàm thời điểm. Không nên phản ứng cái kia đại bây giờ suy nghĩ một chút. Thắng thì thế nào đâu lại dùng mấy vạn năm. Đi bước ra một cái nhân tục thiên tài. Chống đỡ lấy xích hà bản nguyên một bên cũng quá muốn đương nhiên. Thế gian này chỉ có một cái ngụy long. Có thể nói, cùng ngụy long vạch mặt. căn bản là không có tất yếu thắng Ngụy Long, sẽ thua toàn thế giới mà thua Ngụy Long, cũng là mất đi hết thảy. Chỉ dựa vào lão Long vô pháp mở lại con đường phía trước chân Long hắc sát bản nguyên chúa tể giả chi vị bị chém xuống. Nếu không phải Chí Thượng Long thần đến kịp thời, chỉ sợ chính mình giả lập âm cực đạo quả cũng sẽ bị trảm. Cũng may, tất cả những thứ này cũng không phải là vô pháp bồ đắp. Thôi thôi, lão Long thở dài.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 Đại lực Ngưu Thần Vương thân bên trên xuất hiện một đầu cửu ngưu hư ảnh. Thí chân vạc thiên địa, mãng ngưu trùng thiên. Kia là cực hạn lực lượng Lam Ma Thần Vương quanh thân kỳ dị pháp cắt vần quanh. Tám đạo pháp cắt diễn sinh ra vô số khủng bố tư ảnh, tựa hồ là rãễ xu linh hồn. Hóa thành cường thế công kích mà huyết điện thần vương thì là đầy người như điện, hình thành từng tòa huyết pháp sát trận.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 Trạng thái thoi thóp ngụy long trạng thái xác thực không tốt, không phải chăng? Từ trọng đến nhẹ hết thầy tám cái trạng thái. Tử vong. Sắp gặp tử vong. Thoi thóp, cực độ trọng thương. Trọng thương. Trung độ thương thế. Vít thương nhẹ. Rất nhỏ thương thế. Ngụy long ở vào đếm ngược cái thứ ba trạng thái thoi thóp. Đến mức chân long thì là thứ hai đếm ngược cái trạng thái sắp gặp tử vong. chỉ là đỉnh cấp cường giả sinh mệnh lực kinh người, dù cho đi vào tử vong cũng không phải không sống tới khả năng. Ngụy Long không ngụy trang trạng thái, chỉ là lưu lại ức điểm điểm áp chủ bài, cho ta thêm điểm Ngụy Long hỉ nộ không hiện ra. Ba năm này, Ngụy Long một mực bên cạnh cùng chân long đánh, bên cạnh gặm chân long huyết nhục. Đương nhiên, còn có chết đi cổ lão hoang thú, cơ hồ đều bị Ngụy Long xuống miệng. Ngụy Long vốn có thân thể năng lượng Không chỉ có là vừa rồi ăn long cân và gần phân nửa hỏa loan, còn có 3 năm này lấy chiến dưỡng chiến lưu lại nổi tỉnh. Tất cả người coi là ngụy long thoi thóp thời điểm, ngụy long xác thật thoi thóp. Có thể đây không phải là thật thoi thóp, ngụy long tùy thời đều có thể khôi phục. Ngụy long cho tới bây giờ không nghe ngại đánh lâu dài bang bang bang thân thể năng lượng tiêu tán non nửa. Từ thoi thóp, trực tiếp khôi phục lại trung độ thương thế.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 không giả lập quả vị, Long thần liền là da giòn, để ta xem một chút cực hạn của mình một hai. Ngụy Long trong lòng hơi động, 3 năm này chiến đấu toàn bộ tích lũy, hết thảy tiêu tán chống 0. Đoạn thời gian trước, Ngụy Long đột phá đến 56, lần này lại lần nữa để thăng. Bất Diệt Kim Thân 66 chỉ để thăng 10 điểm, nhưng mà lại đột phá Bất Diệt Kim Thân trung kỳ đến hậu kỳ cánh cửa.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 lại lần nữa vỡ vụn ông treo ở Ngụy Long bên hông. Chàn lập viết máu hắc thiết chi thư, có vô số thể chữ bỗng nhiên vang vọng mà ra. Ngăn trở chí thượng long thần tập kích chí thượng long thần long thần tiên rất mạnh, lại không phải tối cường sắc bén công kích, mà là năng lượng công kích. Hắc thiết chi thư càn không hề phí sức không chỉ như thế hắc thiết chi thư còn tọc tọc tọc ghi chép cái gì? Cái này là hắn trong 3 năm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 ngăn trở khủng bố tập kích Hắc Thiết Chi Thư không dám nói Ngụy Long nói giấu, nhưng là hắn muốn đem sự tích của mình che giấu lại. Ngụy Long rất nhỏ yếu, là hắn cường đại, không thể hủy diệt. Tại Hoa Kinh người Hắc Thiết Chi Thư tại cấu chủ cái gì chí thượng long thần kinh ngạc, liên tục mấy chục roi không đột phá Hắc Thiết Chi Thư công kích, mấy lần kém chút đột phá, lại lại bị thư tịch cái kia lưu động thể chữ chắn.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 Còn có thể lâm trận đột phá cái này là nói đùa bất diệt kim thân cường giả lâm trận đột phá đây chính là nói đùa sao vì cái gì có những này áp chủ bài. Ngụy Long không dùng để đối phó đầu kia lão Long chí thượng Long thần cảm nhận được âm mưu vị đạo. Bởi vì cái gọi là lão đại cùng lão nhị đánh nhau thường thường hội đem lão tam cạo chết. Cái này cái giới vực, hiện nay lão đại là Ngụy Long, lão nhị là Trăn Long. Lão tam không cần nói cũng biết nhằm phảo người nào. Rốt gió thế giới này làm sao vậy? Còn có thể hay không tốt long thần khí run lạnh chỉ là Chí Thượng Long thần sơ sót một điểm. Ngụy Long cũng không phải là muốn âm người nào, chỉ là trước đó không cần đệ khăn mà thôi nếu không phải Long thần nhúc tay. Lão Long cũng chạy không được đều phải chết, Ngụy Long ngăn trở Chí Thượng Long thần tấn kích. Cái kia tam kiếm cũng rơi tại ba vị thần vương thân bên trên. Hắn nhóm cũng đã vượt qua Lôi Kiếp, lại không có ít lời gì. Tại cái này loại giới vực đỉnh phong chi chiến bên trong, chưa nhập đỉnh phong trung uy chỉ là sâu kiến. Đại Lực Ngưu Thần Vương, Huyết Điện Thần Vương, Lam Ma Thần Vương tỉ mỉ chuẩn bị công kích. Bị một kiếm kia tính cả hắn nhóm thần thể cùng chảm phá. Quanh ba viên thần lực hạt tâm xuất hiện, muốn chạy trốn.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 Lão Long đã chạy rất xa. Hắn nhìn lại, lão Long kém chút không có hô chết ngụy Long trạng thái không chỉ không đê mê, còn càng cường đại suy nghĩ tỉ mỉ khủng cực lão Long may mắn không hành động thiếu suy nghĩ, không ỷ vào chính mình áp chủ bài nhiều, thịt dày phản kháng. Nếu không thấu quả khó mà lượng được bảo bảo bảo lão Long trực tiếp bảo tạc chính mình huyết nhục, cơ hồ hóa thành một bộ không xương. Không xương cũng là lỗ rách nhiều hơn. Cơ hồ chó gầm đồng dạng. Lão long thật sợ hãi Chí Thượng Long Thần phải quỳ, lão long đều cảm thấy Chí Thượng Long Thần quá thảm có thể cũng vừa mới là long thần quỷ, ta muốn chạy trốn còn sống thật là tốt, lão long muốn khóc. Đón mặt trời mới mọc xuyên toa hư không cố gắng đào mệnh, cái kia quay về không được là hắn tranh vành túi nguyệt. Long thần tiên cho ta đánh a đánh Chí Thượng Long Thần không tin Ngụy Long thật còn có dư lực. Hắn không tin Ngụy Long là đang lừa gạt, nhất định là chơi lừa gạt đối mặt đánh tới Chí Thượng Long Thần. Ngụy Long đem ba viên thần lực hạt tâm thu hồi. Cái kia ba vị thần vương vượt qua kim thân lôi kiếp, cái này ba viên thần lực hạt tâm rất mạnh, không phải phía trước kia loại yên lặng vô số túi nguyệt, khôi phục về sau còn không có khôi phục, lại trầm tích suy yếu thần lực hạt tâm có thể so sánh Hơn nữa Lam Ma nhất tộc thần lực hạc tâm, ầm ầm có kỳ dị, tựa hồ cùng trước đó Thiên Sư thần vương có chỗ tương tự. Oanh Ngụy Long chém ra một kiếm, song phương đều có thời gian hồng lưu. Ngụy Long hơi chậm một ít, nhưng cũng là trực tiếp đem Chí Thượng Long thần nhất trảm hai đoạn. Ăn ngay nói thật, Chí Thượng Long thần, Long thần tiên không vật tính cực hạn thuộc tính. Nói cách khác, cũng không phải là tại âm cực giới thành tựu vì cách chí thượng long thần mất đi giả lập âm cực đạo quả. Thiếu khuyết trọng yếu nhất nhục thân gia trì, đến mức nhục thân trạng thái vô pháp khóa chặt tại đỉnh phong hơn nữa chí thượng long thần cường độ thân thể rất mạnh không giả. Nhưng là so với chân long nắm giữ hoang thú nhất tộc, chân long thân thể song trọng gia trì, loại kia cá nhân vĩ lực đỉnh phong cường độ kém một chút Chí thượng long thần so chân long kém một chút, nhưng mà cách này một điểm. Kỳ thực liền là sinh cùng tử chinh lệch vì cái gì vì cái gì ngươi mạnh như vậy gãy thành hai đoạn chí thượng long thần khôi phục nhanh chóng. Hắn gầm thét thời gian quay lại chí thượng long thần một lần nữa thi triển bảo mệnh bí thuật có kinh nghiệm của lần trước. Hắn có nắm chắc thi triển thành công. Nhịp chuyển thời gian. Tim tìm sinh cơ long long lại song nhược muốn chạy trốn lấy mạng thời gian ra, tốc san bằng ngụy long hự lạnh một tiếng. Cùng ngạo vô địch, giống như bá đạo đế vương vô cực diễn hóa thời gian pháp tắc, cùng chí thượng long thần thời gian quay lại bí thuật vừa vặn tương phản. Hắn là gia tốc ngụy long tại thời gian pháp tắc tạo nghệ. So chí thượng long thần yếu, nhưng ít ra ngăn cản một cái sát na, liền đầy đủ chí thượng long thần muốn lạnh. Chép Ngụy Long một kiếm chém tới tại Chí Thượng Long thần muốn hồi tố thời gian sát na, chém ra một cấu nguy cơ tử vong. Bao phủ tại Chí Thượng Long thần tâm đầu, Vô Pháp nói nói sợ hãi: "Để Chí Thượng Long thần kinh cuồng, ta phải tình cáo xuống tới thời gian pháp cắt cho ta bảo Chí Thượng Long thần gặp đại thế đã mất, lại lần nữa thi triển thời gian Hồng Lưu Long thần tạo nghệ so Ngụy Long muốn cao, một lần nữa bắt một cái sát na."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 Cũng không phải long thần điện ngụy long nhìn về phía chỉ để lại một tia không gian ba đồng hư không. Cười lạnh liên tục. Ngụy long lại quét về phía đại địa bên trên chiến trường cái kia rào hoạt lão long cũng trốn. Cộc cộc cộc cộc cộc hắc thiết chi thư ghi chép hết thầy. Khí chủ ngu xuẩn hắn muốn khóc vậy mà để hai người địch nhân đều chạy. Có thể nói cho hắn mất đại nhân ngươi viết cái gì đồ chơi ngụy long sắc mặt tối đen.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 Nơi này tràn đầy hư vô khí tức, giống như từng quen biết, cách đó không xa thì là thần bí không gian, ở vào giới vực ngoại tầng hư không. Tiền nhiệm chí thượng Long thần tại hư không chỗ sâu quan chiến hơn 300 năm, hắn nhẫn nhịn tính tình, tìm cơ hội. Long thần ở trong lòng mô phỏng rất nhiều lần. Ngụy Long suy yếu, thật rất tư, chỉ cần đắc thủ, hắn phải chết không nghi ngờ. Đáng tiếc, nghĩ quá đẹp Ngụy Long còn ẩn dấu đi thủ đoạn, cơ hồ liền là tại diễn hắn. Nếu không phải đầu kia lão Long cũng là cực kỳ bi thảm bị rút gân lột da thống khổ. Hoang thú cùng nhân tộc đều là tử thương thảm trọng. Chí thượng Long thần thật tưởng rằng hai người liên hợp diễn một ra. Nếu là hết thảy đều không thành lập, cái kia sẽ chỉ chỉ hướng một cái khủng bố sự thật. Ngụy Long phía sau có lai lịch lớn cái này cách âm cực dưới rất cổ quái. toán mệnh không biết ở nơi nào. Hiện nay lại phát sinh những chuyện này, Chí Thượng Long Thần nhìn về phía thần bí không gian, kém một chút không có khóc lên. Trước đó hắn ở trong hư không quan sát, cái gì sự tình đều không làm, đã cảm thấy toàn thân không thoải mái, không thể chịu đựng được núi Long đối vạn thần điện, đối những gì hắn làm, thật không thể nhịn. Lúc này nghĩ đến, cái kia liền là ăn no không có việc gì làm mà xanh ý nghĩ. Vạn thần điện cơ nghiệp hoàn toàn hủy đi. Tự thân nói đồ cũng bình chỉ, đều là đại thống khổ. Nhưng mà hắn còn có mệnh, còn có chân quý mạng nhỏ. Vì buồn cười trả thù, trước đó đi theo chí thượng long thần ba vị thần vương, ba vị khôi phục kim thân tầm thứ thủ hạ, hết thảy gãy tại một trận đánh lén bên trong. liền bọt nước đều không có lật lên. Còn là quen thuộc ư không, nhưng mà lại không thủ hạ, ngay cả mình cũng là trong lúc chạy trốn. Chí thượng Long thần không khỏi tâm sinh đau thương. Không ta còn có sau cùng nỗi tình sau lưng ta có Vũ Hóa thần chiếu. Giới Tử Bảo Lũy có thể vì ta cung cấp phù hộ sơ sẩy. Chí thượng Long thần tiến nhập thần bí không gian. Cái này là hắn sau cùng kích phát bảo mệnh thủ đoạn. Chỗ này thần bí không gian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 Tại vật chất giới vực bên trong là một chỗ đồng thiên, mà tại năng lượng bản nguyên chi hải thì bản thân đủ cốt linh tính, nắm giữ huyền kỳ lực lượng. Giới Tử Bảo Lũy tại Dương Cực giới cũng là một loại trọng bảo chí thượng long thần tiến nhập giới Tử Bảo Lũy, tâm buồn xuống hơn phân nửa. Cái này là hắn lớn nhất sức lực, dù cho tiến nhập thời không loạn lưu, ngộ nhập bản nguyên chi hải tầm ngoài cùng loại kia hỗn tạp vòng xoáy, chỉ cần giới tử bảo lúy vẫn còn, hắn liền có thể trở về. Chỉ tiếc âm cực giới rơi xuống quá nhanh, bằng vào ta thực lực căn bản là không có cách hoàn toàn khởi động giới tử bảo lúy. Nếu không sớm đã nắm giữ âm cực giới, lúc này nghĩ đến chí thượng long thần hối hận đan sen, nhất đại thánh hoàng chết về sau, chém xuống hắn giả lập đạo quả, một phân thành hai. Bản tâm có mất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 Ngụy Long dùng Thánh Hoàng chi kiếm trảm hắn, dẫn đồng đảo quả tổng minh. Chí thượng Long thần căn bản không nghĩ tới nhất Đại Thánh Hoàng hội đem đảo quả giấu ở chỗ nào. Giấu quá sâu, liền lực Đại Thánh Hoàng đều không thể được đến. Giới Tử Bảo Lũy bên trong, y nguyên như ngày xưa cái kia yên tĩnh, tràn đầy khí tức thần bí. Với tư cách Vũ Hóa Thần triều trọng bảo, Giới Tử Bảo Lũy là công phạt hạ tầng giới vực chiến lực khí cụ. Dương cực giới lực lượng tầng thứ càng cao, có lấy các loại huyền kỳ thần dị, trong đó có cướp đoạt những giới khác vực năng lực, cướp đoạt tầng ngoài cùng giới vực hệ thống sức mạnh, giới vực tài nguyên, thậm chí bên trong văn minh tài nguyên, dùng đến tăng cường tự thân. Âm cực giới liền là yêu ma sơn một chỗ trọng yếu bảo địa, là nổi tình chỗ út. Vì sau phát sinh một loại nào đó khủng bố biến hóa, yêu ma sơn không thể không chạm đoạn liên hệ. Có thể ngay cả như vậy, cũng không có hoàn toàn từ bỏ. Thập Tam thuần huyết hoang thú tộc đàn liền là sau cùng hậu thủ bố trí. Vũ Hóa thần triều cũng phải âm cực giới có bố trí. Sử dụng giới tử bảo lũy cái này loại trọng bảo, đồng thời phụ trách chấp hành cuối cùng kế hoạch. cũng là chí thượng long thần cái này vì xuất thân vạn long thần đế đế tộc thiên tài. Giới tử Bảo Lũy sở dĩ có thể tại bản nguyên chi hải tung hoành, có thể rất mạnh mẽ cùng giới vực cấu kết. Trọng yếu nhất là hắn nắm giữ cường đại nhất thể hệ. Chí thượng long thần nhìn qua thần bí động thiên hư không, chỗ đó có vô hình lực lượng lưu chuyển, là tại luyện hóa hắc sát cùng xích hà. Nếu là đơn độc rút ra một loại trong đó Có thể thuần tối ra cao hơn năng lượng. Còn nếu là đem tất cả hợp thành. Hắc sát cùng xích hà tương sinh tương hòa. Liện có thể hình thành một loài tiếp cận bản nguyên chi hải trung tầng một loài sức mạnh. Tên là tiên lực lượng giới tử bảo lũy chế tạo. Vô cùng phức tạp. Dương cực giới bên trong cũng chỉ có cái kia mấy nhà có thể đoán tạo. Bởi vì hắn đến từ tiên vực là bản nguyên chi hải trung tầng.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 tổn thương bản nguyên, lại dựa vào bán tiên lực lượng khôi phục. Bán tiên lực lượng rất là khủng bố, có thể cũng không phải là không có hạn chế. Giới vượt bản nguyên hồi áp chế toàn bộ không phải bản giới vượt lực lượng, tránh ngoại giới ăn mòn. Liền như là mảnh vỡ đại đạo tại âm cực giới nội bộ trực tiếp ảm đạm. Bán tiên lực lượng là một loại cao hơn năng lượng không giả, có thể là chí thượng long thần chưa có loại kia san bằng giới vượt thực lực. Dù cho Chí Thượng Long Thần đã có thể tái giới vực bên trong tung hoành, là một trong tam cử đầu, hoang thú nhất tộc tối cường giả, thần tộc tối cường giả, nhân tộc tối cường giả một trong có thể giới vực đỉnh cấp, không có nghĩa là có thể hoàn toàn cải biến giới vực quy tắc, để giới vực đến thích ứng chính mình. Một cách đơn giản ví von, giới vực bên ngoài cường giả đi đến nơi nào đó giới vực liền như là kình đi đến lục địa phía trên. Thân thể rất khổng lồ, lực lượng cũng rất mạnh, nhưng là biết bơi thổ không phục. Trừ phi cái này đầu kình khủng bố tuyệt luân, có thể làm cho giới vực cái biến pháp các chủ động thích ứng, hoặc là kình đi thích ứng pháp tắc, hóa xa hai chân, hóa thành nhân hình. Nếu không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 từng bước mở rộng, đầy đủ một người tiến nhập. Một cái ở Trần Thanh niên nhất cước đạp vào. Thanh niên mặt như biểu lộ nhìn không ra hỉ nộ, lộ ra bắc chân. Có nhất tầng nồng đậm hắc sắc long chân, vẹn vẹn long chân tựa hồ liền muốn đâm rách không gian. Mà người thanh niên này chần chừ chân, phảng phất có được đạp diệt thiên địa chi uy. Cái này cá nhân chính là Ngụy Long ngươi còn tại thi triển tiên thuật chí thượng long thần toàn thân cứng đờ. Hắn không nghĩ tới Ngụy Long hội đuổi tới nơi này đến, hơn nữa tốc độ nhanh như vậy. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính vật hắc 13 chương 323 cách không giao thủ chung Ngụy Long tan tác tứ phương. Thần sắc nhàn nhạt, chỉ là khóe miệng dương lên. Khá có cuồng dụ chi khí. Mặc dù không có xiết chít đầu kia nhục long Nhưng là Ngụy Long cũng chém xuống lão Long hắc sát bản nguyên chúa tể chi vị, triệt để nắm giữ sức hạ, hắc sát bản nguyên, thành vị giới vượt bản nguyên chúa tể. Dùng Ngụy Long thực lực hôm nay, cái này loại vị cách biến động, chỉ có thể để hắn nhiều một chút năng lực bay liên tục. Nhưng là đối chiến lực để tăng không lớn. Nắm giữ hắc sát bản nguyên chúa tể chi vị bổ sung lão Long đều không có Ngụy Long bền bỉ có thể nghĩ Ngụy Long, có bao nhiêu bệnh bị? Ngụy Long nhanh, ở chỗ tần thứ, có thể một dây vô số trạm, hắn là chém giết chi vương thời gian cắt chém người, đấu chiến tiểu đạt nhân. Thực tại là Ngụy Long cá nhân vĩ lực quá hung hãn, cho nên trường khống hắc sát bản nguyên chiến lực đệ thang chỉ là thứ yếu, càng nhiều hơn chính là cảnh giới tầng thứ biến hóa. Trước đó nhất đại thánh hoàng vẫn lạc về sau, lực đại thánh hoàng đều không thể hái Sích Hà bản nguyên một bên Chúa Tể chi vị. Lão Long ngược lại là vững vàng ngồi lâu, đến mức chí thượng Long thần, thực lực không yếu, có thể cũng khá có hai không dính vị đạo. Hắc sát một bên Long thần so ra kém lão Long, mà về phần Sích Hà một bên, Dương Cực xả lập đạo quả mỹ trảm, tâm cảnh cũng vô pháp viên mãn. Mà ngụy long tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Chấp trường hắc sát. Xích hà hai đại bản nguyên. Vị cách cao tuyệt. Có một không hai âm cực giới cứ như vậy. Ngụy long có một chút cách khác tiện lợi. Chí thưởng long thần rời đi tốc độ rất nhanh. Vô tung vô ảnh có thể như cú tải vư không bên trong lưu lại vết tích. Loại dung động này rất yếu có thể yêu nguyên có lưu vết tích. Một ngày có lưu vết tích. Đối với nắm giữ sợi vượt bản nguyên Ngụy Long đến nói, liền như là là Chí Thượng Long Thần dẫn hắn tiến đến. Nhìn qua Chí Thượng Long Thần cái kia kinh ngạc biểu lộ, Ngụy Long cảm thấy buồn cười. Chỗ này thần bí động thiên phòng ngự kinh người tới cực điểm. Nếu là chậm thêm một cái chớp mắt, Ngụy Long đều không nhất định có thể tự ngoại bộ mở ra. Mà Ngụy Long sở dĩ có thể mở ra, chính là dọc theo Chí Thượng Long Thần lưu lại một tia dấu vết.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 Vô số kiếm ảnh bao phủ, mà sau Ngụy Long phát huy tự thân xích hà, hắc sát bản nguyên chúa tể trưởng khống, đem chí thượng long thần chung quanh xích hà, hắc sát lực lượng hết thảy rút đi. Ngụy Long có thể cảm giác được chí thượng long thần mượn dùng chỗ này thần bí không gian, tại hợp thành một loại phi thường cao cấp năng lượng. Từ ba động đến xem, muốn viễn siêu âm cực, dương cực lực lượng, có thể cũng vẹn vẹn như thế.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 Hai người toàn bộ chiêu thức đều là vĩ lực quy về bản thân. Đi đến đỉnh cấp chi vị thiếu có hồi bên ngoài cầu lực lượng kia là đối với mình không tự tin. Dù cho trước đó Chí Thượng Long Thần cũng không làm như vậy. Ngược lại là giờ khắc này Chí Thượng Long Thần tuyển trạch mượn nhờ ngoại lực, oanh bị giúp sạch hắc sát. Xích Hà, tiên thuật sụp đổ. Chí Thượng Long Thần ngạc nhiên nhìn qua một màn này. Trước người hắn đã chống chân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 chỉ có thể dựa vào ngoại lực sát na có bao nhiêu hối hận, liền có bao nhiêu không nên chí thượng long thần dù cho muốn chết, cũng tuyệt không hi vọng là kiểu chết này. Hắn tình nguyện không chạy trốn tới nơi này, chí ít đánh lén ngủ long thời điểm, hắn còn là ôm lấy toàn bộ huyết tâm. Có thể là lúc này, hắn sợ vỡ mật chết buồn cười ngủ long mắt lạnh nhìn tất cả những thứ này, căn bản không quan tâm chí thượng long thần tâm lý ba độ. địch nhân liền là địch nhân. Địch nhân càng là thâm khổ, cái kia Ngụy Long sẽ chỉ càng phát vui vẻ. Oanh Chí Thượng Long thần thần huyết sục đổ, sinh cơ tiêu trừ. Hắn chết buồn cười. Ký thác hy vọng tiên thuật trực tiếp sụp đổ. Oanh một khỏa viễn siêu Ngụy Long trước đó nhìn thấy thần lực hạt tâm suất hiện tại không chung. Chí Thượng Long thần tử vong sát na toàn bộ năng lượng đều bị dùng huyền diệu huyết mạch bí thuật bắt giữ. Sau đó tụ hợp lại với nhau, muốn phá vỡ không gian. Đi đâu Ngụy Long thần sắc nhất biến. Ngụy Long phát hiện, viên kia thần lực Hạc Tâm Tuyệt không hướng trên tay mình bay tới. Ngụy Long nghiên cứu huyết nguyệt thần vương thần lực Hạc Tâm. Phân tích hơn phân nửa, có thể để cho thần lực Hạc Tâm chạy đến trong tay hắn. Nhưng mà, lúc này phát hiện cái này thần tộc mỹ thuật còn có ảo diệu, không phải đơn giản như vậy. Mơ tưởng trốn Ngụy Long một kiếm chém ra, trực tiếp chằm diệt liên hệ nào đó, đem thần lực hạt tâm lưu lại. Sát na ở giữa, Ngụy Long sắc mặt đột biến. Cái này nhất khắc ầm ầm dẫn động mạch xanh vô tận không gian bên ngoài. Dương cực giãy. Dương cực giãy bên trong xích hà lồng đậm tới cực điểm, bao trự khắp nơi, lầu tắc tiên đài, đạo vận trời sinh. Nơi này không ở khắp mọi nơi hắc sát, chỉ có nhẹ nhàng xích hà mà phải chỗ thì là phủ đầy càng cao tầng thứ dương cực lực lượng, đầy là huyền kị. Nơi nơi này cơ hồ trời sinh đều có tương đương tại mệnh luân cảnh giới thực lực. Thọ mệnh cũng là viễn siêu tầng ngoài cùng giới vực dân chúng. Vũ Hóa Thần Triều. Long Ẩm Xuyên. Vũ Hóa Thần Triều là thần tộc thế lực phàm chủ, trong đó có một tòa tràn đầy vạn trưởng đại trạch, tên là Long Ẩm Xuyên. Bởi vì cái gọi là sơn không tại cao, có tiên thì có xanh thủy không tại sâu, có long tắc linh. Long ầm xuyên là dương cực giới một đại bá chủ, Vũ Hóa thần triều thập tam vương tộc, một trong Hạo Long thần tộc đỉnh cư chỗ. Thuật lại bên trong. Hạo Long thần tộc tộc trưởng, có được khó có thể tưởng tượng thực lực. Đắc nhịch phản tiên thiên thần thể, tương đương tại nhân tộc tu luyện thể hệ bên trong trước thiên đạo thể, là nửa bước tiên nhân cường thế tồn tại. Nếu không phải cái kia thông hướng tiên vực vẫn đạo sơn chi lộ, bị thiên đế phong trấn, chỉ sợ hảo thiên nhất tộc tộc trưởng sớm đã nghe đạo phi thăng, tiến nhập tiên vực, chạm đến bản nguyên chi hải trung tầng, truy cầu chân chính thiên mệnh, long ngầm xuyên chỗ sâu nhất, vạn trưởng hàn đàm phía dưới. Nơi này âm cực lực lượng cùng dương cực lực lượng đạt đến một loại nào đó cân bằng, là một chỗ tiên gia bảo địa.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 Sau cùng từ âm cực giới tin tức truyền đến, rõ ràng là tình thế nhất phiến tốt đẹp. Nếu là thường ngày, Dung Hạo Thiên thập tam thần vương tộc tộc trưởng thân phận, một cái thất bại bỏ mình đế tộc chi mạch, hắn căn bản sẽ không để ý. Vạn Tiểu Phong tiến nhập âm cực giới rất nhiều năm, còn là thượng nhiệm tộc trưởng lúc tại vị, gánh vác việc này, mà tiền nhiệm Hạo Long nhất tộc tộc trưởng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 Rõ ràng Vạn Tiểu Phong còn có giá trị, giá trị còn không nhỏ. Như thế, Hạo Thiên không do dự nữa, nhẹ tay nhẹ một chút, Tiên Thiên thần thể bỗng nhiên khởi, oanh vũ hình ba động đẩy ra, tựa hồ có đại đạo oanh minh. Một đầu thông thiên đại đạo tại trung quanh hắn vần quanh. Đạo văn mờ mịt, lại lại bị mạc xanh khống chế tại phương hướng ở giữa. Mày ra Hạo Thiên khủng bố lực khống chế. Luân hồi luân chuyển khai trăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 13 chương 324 cách không giao thủ hạ hảo thiên trong tay nhất đạo mâm tròn hình bóng hiện lên. Hắn nhấn một ngón tay, tìm tìm tối tâm cảm ứng, chiếu vào tầng dưới chót giới vực một vệt luân hồi bên trong. Luân hồi bí thuật là hảo long nhất tộc hung hãn nhất nói thuật, cơ hồ đạt đến tiên thuật tầng thứ. Cái này đạo bí pháp liền là can thiệp luân hồi. Âm cực giới đáp trầm luân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 Hạo Thiên một chỉ điểm ra, soi sáng ra tầng dưới chót dưới vượt luôn hồi tư ảnh. Tìm giới tử bảo lũy cái này nhất trọng bảo khí tức, tìm được vạn tiểu phong thần lực hạt tâm. U, Vinh, Quỷ, Quỷ, Mực, lại có người ngăn cản Hạo Thiên vốn cho rằng hồi dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới xuất hiện ngoài ý muốn. Giới tử bảo lũy bên trong, Ngụy Long sắc mặt khó coi nhìn qua một màn này, có thần bí cường lực tồn tại nhục tay hắn sớm đã trông mà thèm chí thượng long thần thời gian pháp cắt. Nếu là được đến, cái kia liền luyện hóa thời gian mạnh vỡ đại đạo. Ngụy Long có thể nhớ, tiền nhiệm có người hắn xưng hô cái gì vạn long thần đế loại hình. Ầm ầm cùng chí thượng long thần và vạn pháp lực lượng có liên hệ. Đến miệng thịt mỡ, còn có thể bay không thành trảm trảm trảm ngụy Long chớp mắt chém ra vô số kiếm quang. muốn trảm diệt tất cả mọi thứ, đem chí thượng long thần thần lực hắc tâm lưu lại. Non đóng chi quang cũng dám ở Hạo Nguyệt trước mặt thả huy hảo thiên giận tím mặt, thần sắc bỗng nhiên giữ tợn. Không cái gì cái gọi là cường giả khí độ ra trị, khí độ thứ này là ngang cấp tồn tại giao phong mới có. Liền như là chính đang ăn cơm, một cái rồi bay vào trong chén. Đó nhất định là chơi chết.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 một loại khủng bố thủ đoạn rơi xuống tựa hồ muốn tước đoạt Ngụy Long Sinh cơ kia là càng cao tầng thứ chiêu số. Đáng tiếc, nơi này là âm cực giới Ngụy Long Yêu Nguyên Huy kiếm liên trảm. Quanh trảm phá không gian, chém xuống hết thảy tất cả. Đồng thời, tột tột tột tột Hắc Thiết chi thư cũng rất là hưng phấn. Cái này nhất khắc nó là trung tâm chủ động hộ chủ một trận chiến này qua đi.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 Còn tưởng rằng là địch nhân đánh lén, lại không có địch nhân, chỉ có thể suy đoán lung tung. Âm cực giới Tiền Niệm cũng tại bản Nguyên Chi Hải ngoại tầng. Dù cho không bằng Dương cực giới gần phía trước, nhưng cũng là một chỗ cường hãn giới vực. Đồng thời ầm chứa hoàn chỉnh pháp, là một chỗ luyện thể bảo địa. Tiền Niệm có đại năng ở trong đó thí luyện. Hiện nay vật đổi sao dời, sớm đắc sinh biến hóa. Nhưng là Hạo Thiên thật đúng là không có bản lãnh xóa đi âm cực giới. Dù cho không siêu phàm lực lượng giới vực, đó cũng là một cái giới vực, là một cái sống sờ sờ thế giới. Một thế giới cao cấp nhất người tuyệt không đơn giản. Âm cực giới cũng không phổ thông. Đương nhiên, Hạo Thiên hắn mong muốn là cứu đi đế tộc chi mạch, vì ngày sau mưu đồ, thuận tiện lại giết chết Ngụy Long. Hạo Thiên căn bản không để ý long ầm xuyên biến hóa, co ngón tay bắn liền chấn động luân hồi, ầm ầm chạm đến khủng bố. Chíp chíp chíp chạm chạm chạm, Ngụy Long cũng là liên chạm, Thánh Hoàng chi kiếm vô cùng sắc bén. Hai người cách không giao thủ đáng chết, Hạo Thiên trợn mắt tròn xoe. Cuối cùng lại không gieo kiệt lực lượng, bỗng nhiên tăng lực, Hạo Thiên một chỉ điểm ra, cường xuyên giới vực. Vượt qua bản nguyên chi hải, liền gặp giới tử bảo lúy bên trong một ngón tay xuất hiện. Chít chít là ngươi Ngụy Long cũng là động hỏa khí. Cái kia ngón tay rất là khủng bố, nhưng là vượt qua vô số không gian. Hắn không sợ Ngụy Long bạo phát toàn bộ lực lượng. Âm âm chém tới bỗng nhiên ở vào Long Ẩn Xuyên Hạo thiên sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Ầm ầm sợ hãi. Hắn cái kia chỉ một cái trực tiếp trệch hướng nhẹ điểm nhẹ tại chí thượng long thần thần lực hạ tâm phía trên. Vất chí thượng long thần một tia chân linh, Ngụy Long trường kiếm chém xuống, vô số kiếm ảnh rơi tại người thần bí chỉ trên bụng. Giới vực đỉnh phong phong sắc bén, chém xuống tích một giọt màu xám bạc thần huyết rơi xuống. Sát na ở giữa tựa hồ liền không gian cũng theo đó vỡ vụn, không chịu nổi cái này một giọt tiên thiên thần thể thần huyết. Hạo Thiên chỉ đem đi chí thượng long thần một tia chân linh, trực tiếp thu món tay về. Ta ghi nhớ ngươi Hạo Thiên Nghiễn răng nghiến lời hắn, ghi nhớ Ngụy Long khí tức. Loại kia sắc bén tới cực điểm khí tức, hắn sẽ không quên. Người thần bí tiêu thất, thiên địa một thanh, liền giống như là cái gì cũng không có phát sinh. Giới tử bảo Lũ hư không bên trên. Chí thượng Long thần thần lực hạt tâm còn tại nơi nào, chỉ là ẩn ẩn có một tia u ám. Viên kia thần huyết cũng lơ lửng ở giữa không trung, tản ra khủng bố thần uy. Tất cả những thứ này tỏ rõ lấy trước đó phát sinh không phải ảo giác. Dương cực giới, long ầm xuyên bên trong. Hạo Thiên trước mặt nhiều một luồng long thần nhân thân hư ảnh, chính là chí thượng long thần Vạn Tiểu Phong một tia chân linh. Vạn Tiểu Phong cơ hồ tất cả lực lượng hết thảy mất đi, chỉ để lại chân linh. Muốn khôi phục lời nói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 Hạo Thiên mới nhìn hướng tay phải của mình ngón trỏ chỉ Thiên. Phía trên xuất hiện một tia lục mao, không rõ mà lại buồn nôn lục mao. Đây mới là Hạo Thiên trệ hướng chỉ một cái, chỉ là mang đi chí thượng long thần một tia chân linh, cũng không để ý bị Ngụy Long đâm rách ngón tay nguyên nhân. Chỗ đó có đại khủng bố Hạo Thiên cẩn thận mượn dùng giới tử bảo lũy cảm ứng, vòng qua trực tiếp tồn tại khủng bố nhưng vẫn là phát sinh ngoài ý muốn. Bản nguyên chi hại đến cùng phát sinh cái gì? Cái kia rơi xuống bụi trần người đến cùng mang đến cái gì? Còn Cốc Thiên Đế, hắn đến tột cùng biết rõ cái gì hảo thiên sắc mặt tái xanh, tầm mắt đầy là kiêng kỵ cùng kinh hãi. Oanh Hạo Thiên cấu kết đại đạo trực tiếp chém xuống tay phải của mình ngón trỏ. Không chỉ như thế, giống như một lát Tính cả cánh tay phải cùng ước mất Hạo Thiên sớm đã tu thành Tiên Thiên thần thể, là nghịch phản Tiên Thiên tồn tại, có thể Y Nguyên không dám khinh thường. Hạo Thiên có một loại cảm giác, cái này Lục Mao càng đến gần bản nguyên chi hải chỗ sâu càng là khủng bố, không rõ thần diệu hết thảy phát huy, ngược lại là tại âm cực giới, bởi vì giới vượt áp chế, trọng vật tính nhẹ nhàng tính, dù cho khủng bố cũng có cực hạn, phải chờ tới Vạn Tiểu Phong sống tới mới biết được đến cùng phát sinh cái gì. Âm cực giới, giới tử bảo lũy, Ngụy Long cách không nhất chiến, lưu lại chí thượng long thần toàn bộ thần lực và người thần bí một giọt thần lực tiên huyết, cũng trực diện cảm thổ dương cực giới cường giả thực lực. Đáng sợ, thực lực so hắn tưởng tượng hiểu thắng, thủ đoạn cũng là kỳ diệu. Hạo Thiên rõ ràng chưa vận dụng toàn lực,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 Ngụy Long tự nói, lại lại không để ý. Không mất đi lực lượng trước đó, Chí thượng Long thần cũng không tính là cái gì, hiện nay mất đi tất cả lực lượng, càng sẽ không nhấc lên nhiều thiếu sóng gió. Ngụy Long chân chính để ý còn là một điểm nữa. Sau cùng xuất thủ mang đi Chí thượng Long thần một điểm linh quang người là người nào? Người kia bỗng nhiên rời đi. Phải chăng cùng âm cực giới biến, hóa có quan hệ còn có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 Cái này của người thần bí thần huyết ầm chứa năng lượng rất là khủng bố. Theo về sau, Ngụy Long cũng là chí thượng long thần thần lực học tâm thu hồi. Cho tới giờ khắc này, Ngụy Long mới có nhãn tâm tuần sát chỗ này thần bí không gian. Nơi này hẳn là Vũ Hóa thần triều tại âm cực giới hang ổ, không có gì bất ngờ xảy ra cũng là vạn thần điện hang ổ.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 Ngụy Long vậy mà nhìn không thấu. Thần bí động thiên chỗ sâu, có một tòa đại điện, là thần linh ngủ say chỗ, bên trong có rất nhiều thần tộc thần lực hạt tâm. Cái này là cái gì Ngụy Long rất là kinh hỉ. Tiến nhập chỗ sâu nhất đại điện, bên trong phóng tải lấy đại lượng thần lực hạt tâm, về số lượng ngàn. Tầng thứ thấp nhất cũng là thiên mãn, thiên dục những cái kia thần vương tầng thứ ầm chứa mạnh vỡ đại đạo. dung hiện nay nhân tộc nổi tỉnh, chí cường thần ma vương cũng bất quá mấy chục số, thậm chí bất quá trăm. Đây là rất nhiều năm tích lũy. Thật là một tòa chiến tranh thành lũy, nếu là toàn bộ khôi phục, cái kia cũng quá khủng bố. Cũng may đều là hắn. Ngụy Long trực tiếp tiếp tục hướng đại điện chỗ sâu đi tới. Bên trong có một cái hình tròn ngọc đài, từng cây ngọc đồng tản ra nhẹ nhàng quang huy. Ầm chứa dương cực khí tức mà tại hình tròn ngọc đại chỗ sâu. Có một cái hình mũi khoan ngọc khung. Phía trên đảo vận tràn ngập, cầm lấy một cái ngọc đồng, Ngụy Long cảm giác tiến nhập, chỉ là xem xét, liền lông mày nhíu lại. Mà sau lại đem toàn bộ ngọc đồng nhìn xong một lượt, Ngụy Long thần sắc dần dần ngưng trọng. Những này ngọc đồng phần lớn là một ít thuyết minh, cùng loại với đi thuyền nhật ký đồ vật. là giới tử bảo lũy công phác, giới vượt hy chết. Trong đó cũng không chỉ tại âm cực giới, tại trước đó, ít thầy có 3 cái ngoại tầng giới vượt mỹ chiếm lĩnh, có sa tốc giới vượt diệt vong, cũng có tiến hành cải tạo hóa thành nội tình chỗ. Tại dương cực giới, những bá chủ kia thế lực cơ hồ đều hội công phác tầng dưới chót giới vượt. Tầng ngoài cùng giới vượt địa vị có chút cùng loại với âm cực giới đồng thiên, là một loại tài nguyên địa Nguyên lai cái này thần bí động thiên gọi là giới tử giới vực công thiên bảo lữ. Ngụy Long cũng biết cái này thần bí động thiên danh xưng cùng với lai lịch. Là đỉnh cấp chức thiên đạo khí. Nửa bước tiên khí trọng bảo Ngụy Long từ triệu thì nhất tộc điển tịch bên trong, cùng với nhất đại thánh hoàng lưu lại sách, biết rõ một chút dương cực giới khí cổ phân chia. Âm cực giới trọng vật tính, dương cực giới bảo vật trọng linh tính. Nói đơn giản, âm cực giới chiến đấu dù cho có pháp tắc phụ trợ, nhưng cũng là thẳng tới thẳng lui, mà dương cực giới thì có rất nhiều không lượng được huyền diệu. Đạo vận mờ mịt, tên là đạo khí, cũng phân làm tứ giai, hạ, trung, thượng, cực tứ phẩm. Lại phía trên là thiên khí, sinh ra linh, nắm giữ rất nhiều thần diệu uy năng. Cũng chính là hiện nay thất đại siêu cấp thế lực vốn có chí cường thần binh.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 Mị thần vương tộc, Thạch thần vương tộc, Thanh rượu thần vương tộc, Lam ma thần vương tộc, Huyết nguyệt thần vương tộc, Thủy thần vương tộc, Đại lực ngưu thần vương tộc, Huyết điện thần vương tộc, Ngân nguyệt thần vương tộc, Vân lam thần vương tộc, Hạo long thần vương tộc, Bạch ngân thần vương tộc, Thần linh vương tộc, Chí thượng long thần vậy mà là cổ đại đế tộc Vạn Long thần đế nhất tộc chi mạnh là nhân vật tiên tài, đến tầng ngoài cùng giới vực lực luyện, xem luyện nhục thân. Ngụy Long từ thành Lũy nhật ký một ít ghi chép bên trong phát hiện càng nhiều tin tức, có quan hệ tại thành Lũy đời cuối cùng chủ nhân Chí Thượng Long thần giới thiệu, hơn nữa còn có kinh người phát hiện, Tiên niệm, âm cực giới cũng là bản nguyên chi hải ngoại tầng giới vực. Đồng thời trầm luôn, chỉ là vị trí thấp Sau cùng chẳng biết tại sao sinh dị biến, tựa hồ liên quan đến càng cao bí ẩn. Âm cực giới là yêu ma sơn nổi tình chỗ. Tới đây thần tộc cùng nhân tộc đều có mục đích. Vũ hóa thần triều là muốn đào gốc tường, đến mức nhân tộc những cường giả kia thì là có khác sở cầu. Phần lớn nhân tộc cường giả là nhập cư trái phép mà đến, vì đoán tạo nhục thân, tiến hành giới vực lịch luyện, lắng đọng tự mình pháp Cánh này một điểm yêu ma sơn cũng có phát giác thường thường hội tiến hành vây công rảo sát. Tại mấy chục vạn năm trước, âm cực giới đã có gì biến? Nắm giữ âm cực giới yêu ma sơn phát hiện chức nhất, cũng giúp khỏi rất nhiều cường lực tộc đàn. Nhìn thấy đây, Ngụy Long hít sâu một hơi. Âm cực giới sớm trước thật là hoang thú nhạc viên, cũng là lịch luyện chỗ. Hiện nay thập tam thuần huyết tộc đàn chỉ là một góc vất quá, dù cho âm cực giới phát sinh dị biến, thậm chí tiền lộ đoạn tuyệt, y nguyên có giá cao giá trị vũ hóa thần triều không muốn từ bỏ, mà Chí Thượng Long thần còn chủ động ôm đồn việc này, cho nên mới có một lần cuối cùng trinh phạt. Vạn Tiểu Phong, Ngụy Long thì thảo tự nói cười, Chí Thượng Long thần danh tự Mạc Sanh Khả Ái, nguyên lai đây chính là giới tử bảo lữ a, Ngụy Long nhìn xong toàn bộ chỉ có một cái cảm giác, cái kia liền là kiếm bộn cách này giới tử bảo lũy thật là nổi tình đồ vật, giống như thần binh đồng dạng, có thần binh liền có thành lập vương triều tư cách, mà có giới tử bảo lũy, cái kia cũng có thể dùng tiến hành giới vực thăm dò cùng công phạt. Thăm dò giới vực có thể đổ từ những giới khác vượt cướp đoạt tài nguyên. Dương cực giới ở vào bản nguyên chi hải ngoại tầng, đối lập gần bên trong giới vực đẳng cấp không thấp, trên có tiên vực phù hộ, có thể nói phi thường cường đại, khai thác không ngừng, nhằm vào ngoại tầng giới vực xung công kích mãnh liệt, là một chỗ tiềm lực giới vực, có được thăng vị tiến nhập bản nguyên chi hải trung tầng tiềm lực, lực lượng thượng hạn cũng là tương đương cao. Ngụy Long chỉnh lý một lần suy nghĩ, cái này một đợt quá mập. Người thần bí thần huyết còn có chí thượng long thần thần lực hạch tâm, giới tử bảo lũy cùng với nội bộ tài nguyên. Mỗi một loại đều là trọng bảo, hiện nay lại một khối thu hoạch. Giới tử bảo lũy, chuẩn xác mà nói là hai hiện bộ, tương đương tại thần binh cùng động thiên đóng gói nhất thể, là nội tình trọng bảo. Thần lực hạch tâm cố nhiên rất tốt, có thể là ngụy long hay là trước bắt đầu luyện hóa giới tử bảo lũy. Giới Tử Bảo Lũy Hạc Tâm liền là hình mũi khoan ngọc khuê, vô pháp mang đi. Tiền nhiệm có lưu chí thượng long thần khí tức, hiện nay chí thượng long thần bị chém giết, khí tức kia cũng tiêu tán. Cái này giới tử bảo lũy là vũ hóa thần triều trọng bảo. Không biết ta có thể không luyện hóa ngụy long lòng đầy nghi hoặc, có thể tay không ngừng. Thôi động tự thân vô cực pháp tắc, bỗng nhiên quán chú trong đó lại phát hiện ngọc khuê không sáng. cho ta diễn hóa vạn pháp ngụy long khẽ quát một tiếng, bất diệt vô cực pháp cắt trực tiếp chấn động thiên địa, có đại khủng bố hàng lâm. Bỗng nhiên vốn bất động ngọc khê theo chi tỏa sáng, lóe ra kinh người quang huy. Quả là thế, vô cực diễn hóa vạn pháp, thật là mọi việc đều thuận lời ngụy long tại hình mũi khoan ngọc khê phía trên lưu lại chính mình ấn ký. cái kia hình mũi khoan ngọc khê trầm rãi biến hóa, tựa hồ trở nên càng thêm mượt mà. Vẫn chỉ là sơ bộ luyện hóa Nguy Long một chút cảm giác. Không khỏi hít sâu một hơi giới tử bảo Luy rất là phức tạp. Đạo vận vô số, vẻn vẹn vẻ ngọc khê cũng không phải là thời gian ngắn có thể độ luyện hóa. Nguy Long luyện hóa giới tử bảo Luy, đánh xuống chính mình lạc ấm, có chỉnh thể cảm giác. Giới tử bảo Luy ngoài hình giống như một cái toa thuyền Bên ngoài tràn ngập các loại thâm bất khả trắc nói văn, thần bí khó lường, bởi vì đi đến âm cực giới ngoại tầng, đạo văn ẩn tàng tại bên trong, ngoại tầng biến thành pháp tắc cốt văn. Đây cũng là giới tử bảo lũy một cái trọng yếu công năng. Cái kia chính là có thể phân tích giới vực hệ thống sức mạnh, cũng bắt trước diễn hóa. Tại toa thuyền hai đầu có to lớn ốm tròn, là công kích khí cụ, tên là giới tử pháo. là có thể thương tới giới vực bản nguyên thủ đoạn tấn kích. Cảm thổ khí tức, dùng Ngụy Long thực lực cũng khá có cảm giác ra đầu tê dại, ầm ầm có đại nguy cơ. Trừ cái đó ra, còn có một bộ phòng ngự thể hệ. Lực phòng ngự kinh người, nếu là toàn bộ mở ra, Thánh Hoàng chi hiếm cũng vô pháp chân chính chém xuống. Mà hiện nay đây chính là ta. Ngụy Long cười mơn trớn ngọc khung. Hiện nay, bất kể là giới tử pháo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 tự năng lượng thể hệ liền có thể nhìn ra, luyện chế giới tử bảo lũy bí thuật đến từ tiên vực. Không nói hắn với tư cách một tòa công pháp thành lũy ý nghĩa, còn có một điểm rất trọng yếu, cái kia liền là giới tử bảo lũy, có lợi cho nhận biết bản nguyên chi hải. Lúc này, Ngụy Long liền đối bản nguyên chi hải có so trước đó rõ ràng hơn nhận biết. Bản nguyên chi hải đát là năng lượng hải, vô cùng vô tận càng là đi đến bản nguyên lực lượng càng là cường đại. Đồng dạng cũng là bàng đại uyển như thực thể tồn tại. Liền tại lý giải, Ngụy Long đem tất cả hiểu thành cùng loại không gian vũ trụ. Giới vực liền như là tinh thần, dựa theo một loại nào đó uy khắc sắp xếp, càng đến gần bản nguyên chi hải trung tâm, bản nguyên lực lượng càng là cường đại, lực lượng thượng hạn cũng liền càng cao.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 cũng liền nói, hắn chỉ có thể dùng động thiên trạng thái tồn tại ở âm cực giới ngoại tầng giới vực, không có tính cơ động. Tiên thuật thể hệ, giới tử bảo lũy đối ta tương lai hữu dụng, nhưng làm trước kỳ thực còn có một cách đại tác dụng. Ngụy Long luyện hóa giới tử bảo lũy, giải bên trong phận hành cơ chế. Bên ngoài đại điện tên là Thần Vẫn Chi Địa, cũng là thành lũy một chỗ trọng địa. Là dùng đến sắp đặt in lặng thần lực hạt tâm chỗ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 Nếu là ta chết rồi, còn có thể xuyên qua hư không đi tới nơi này, cậy mở sách quan tài một lần nữa hồi phục. Ngụy Long nghĩ đến cái này, không khỏi vui. Nếu là cải tạo hoàn tất tiên thuật thể hệ, đem giới tử bảo lũy một lần nữa vận hành, triệt để luyện hóa thành lũy, mang theo một khối siêu thấu giới vực, vượt ngang bản nguyên chi hải. Ngày sau, thật là trêu chọc cường địch, liền có thêm một cái mạng. Ta hiện tại có 2 viên giả lập đảo quả càn kiếp, còn có phục sinh bí thuật, hiện nay nhiều thần tộc hồi phục chi pháp. Mệnh thật đổ cứng, người nào cũng không giết chết được ta Ngụy Long dù cho đi đến giới vực đỉnh phong, cũng rất là cẩn thận. Đối nhục long cùng long thần quyền đâm cước đá, mà đối mặt khó giải quyết âm cực giới vấn đề, bởi vì phía sau ầm ầm có cường giả nhúc tay. Cái kia liền điên cuồng chuẩn bị hầu thủ Dù sao đường lui cái này đổ vật không chây nhiều. Trước khi đến càng cao giới vực trước đó, Ngụy Long hồi tiến hành đủ nhiều bố trí. Ngụy Long lưu lại một đạo khí tức không ngừng ôn dưỡng ngọc khuê trầm rãi luyện hóa, mà sau đó ra đến bên ngoài đại điện. Nhìn qua những cái kia thần lực hạch tâm, Ngụy Long thở phào nhẹ nhõm. Tiếp xuống liền là triệt để phân tích huyết tịch chi thuật, lại luyện hóa thần lực hạch tâm.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 có thể liên quan đến bí ẩm nhất chỗ, tiến bộ vẫn là tương đối khó khăn, cơ hồ mỗi một bước đều có một chút cửa ải, ẩm ẩm vượt qua nguy long bây giờ lực lượng cực hạn, hơn nữa hiện nay vừa cùng hoang thú nhất chiến, nhân tộc cũng là tổn thất nặng nề, ta không thể tại nơi này ở lâu. Chí thượng long thần tại chiến đấu kết thúc thời khắc đánh lén, sử dụng cực hạn một đổi một, làm cái kia lão đầu long trốn, chính mình chết rồi. 3 năm chiến đấu, Ngụy Long đánh sụp đồ hoang thú nhất tộc Sĩ Khí, tham chiến mấy chục chi thuần huyết hoang thú, tử thương hơn phân nửa, sống sót đến cũng đều là chật vật chạy trốn. Bất quá nhân tộc nguyên khí cũng là đại thương. Ngụy Long đã chém giết Chí Thượng Long thần, xếp nhà vạn thần điện nổi tình, kịp thời quay lại tốt nhất. Quanh Ngụy Long một bước đi đến hư không bên ngoài. Nơi này là giới vực chỗ sâu nhất. Giới tử Bảo Lũy sống như một tòa toa thuyền, tại dư không phiêu dãng. Nếu là không có chuẩn xác tọa độ, vẫn là rất khó mà tại Minh Mông dư không tìm tới hắn. Giới tử Bảo Lũy trong hư không giống như nhất diệp toa thuyền, nhưng mà thực thể lại phi thường khổng lồ. Tại tiên thuật thể hệ không có vận chuyển tình huống dưới, đều là dựa vào vật tính trèo chống, cũng liền lộ ra càng phát khổng lồ. Lĩnh hội tiên thuật thể hệ cần thời gian. Hiện nay một đống sự tình cần Ngụy Long xử lý, khó tránh khỏi muốn dùng cuồng bảo một ít thủ đoạn. Ngụy Long thổ tức thành lôi, tư không chấn động. Giới vượt pháp tắc oanh minh mà động, một loại đại uy năng tại thiên địa ập ồ. Hắc sát, xích hạ bản nguyên cuồng vũ ngưng tụ, nhìn như dữ tợn, thực tế thuận theo, phủ phục tại Ngụy Long dưới chân. Hóa thành Lưỡng Đạo Cuồng Long. Ngụy Long chỗ mi tâm hai mai giả lập đạo quả từng cái hiển hiện, trải vuốt thiên địa bản nguyên lực lượng. Đúng vào thời khắc này, Ngụy Long nội tâm bỗng nhiên sinh ra một loại minh ngộ. Nếu là lĩnh hội tiên thuật thể hệ, không chỉ có là có thể độ hoàn toàn phát huy giới tử bảo lữ tác dụng, hơn nữa cho tới nay vô pháp hợp hai làm một giả lập đạo quả, chỉ sợ cũng phải có đột phá. Chí thượng Long thần theo sau tại Tiên vực, địa vị khá lớn. Hắn đến âm cực giới lịch luyện. Như vẻn vẹn vì đoán tạo nhục thân hiển nhiên không có khả năng. Rõ ràng là có đại mưu đồ. Rơi vào điểm không có gì bất ngờ xảy ra tiểu tại hai mai giả lập đạo quả phía trên. Âm cực giả lập đạo quả tại âm cực giới mấy chục vạn năm có thể hình thành một khoả, mà dương cực đạo quả lại chỉ là một khoả. Chỉ sợ cũng là một viên cuối cùng.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 luyện cho ta ngụy long giống to dưới chân hai đầu bản nguyên trường long, âm âm mà động, hướng giới tử bảo lũy đánh tới tiên thuật này thể hệ ngụy long còn chưa lĩnh hội, nhưng là sơ bộ luyện hóa giới tử bảo lũy, hắn cũng không phải gì đó đều không thể làm. Dù cho cái này giới tử bảo lũy là đỉnh cấp trước thiên đạo khí, là bán tiên khí, có thể đạt tại âm cực giới, cái kia liền muốn thủ thiên địa pháp tắc Theo bản nguyên lực lượng, cùng với ngụ long bất diệt vô cực pháp các âm vang rơi xuống, giới tử bảo lũy ngoại tầng cốt văn đột nhiên rung động. Với tư cách giới vực công phạt khí cụ, chủ động thích ứng giới vực hệ thống sức mạnh bản thân liền là trong đó công năng một trong. Quanh quanh giống như một khối lục địa toa thuyền bỗng nhiên ở giữa thu nhỏ, từng bước biến thành lớn chừng bàn tay toa thuyền.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 Ngụy Long trong tay nhờ vả không chỉ cót là một tiểu toa thuyền, nội tại có không gian lực lượng, có đại địa chi lực, còn có đỉnh cấp chức thiên đạo khí bản thân trọng lượng cái này cái trọng lượng tương đương khủng bố hơn nữa có thể thấy được. Nếu là từ âm cực giới ngoại tầng tư không trở về âm cực giới nội bộ, căn cứ âm cực giới trọng vật tính áp chế linh tính đặc thuộc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 Ta Ngụy Long dụ cho một tay nhờ nâng giới tử bảo lũy, tiếp nhận vu tần trọng áp. Có thể ta Yêu Nguyên có thể độ tung hoành âm cực giới Ngụy Long thét dài một tiếng, tay phải cơ bắp giống như cầu long mạch máu bảo khởi oanh trực tiếp đạp phá hư không. Một mực nâng ông ông treo ở bên hông. Tắm rửa tiên huyết hắc thiết chi thư phát ra một tiếng vù vù, cũng là tại phù hỏa. Chiến thắng cái kia cường giả bí ẩn, đại đại phong phú hắc thiết chi thư chiến tích Hiện nay nhờ nâng giới tử bảo lũy, theo Hắc Thiết Chi Thư, cũng muốn phát huy từ thân tác dụng, tương lai làm tự truyện cũng tốt có sức thuyết phục. Hắc Thiết Chi Thư ý lưu động quay lại, tập tập tập phía trên thể chữ trực tiếp bảo tẩu, hóa thành một loại chèo chống, vì ngùi long trầm lại áp lực. Cái này Hắc Thiết Chi Thư ý càng phát vô sỉ, chỗ tốt gì đều muốn. Vốn là ngươi chính là một quyển sách, gồm cả cục gạt đặc tính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 Phát huy đại tác dùng hiên ngang lấm liệt nhật ký ngươi cho ta thêm cái gì loạn ngụy long dẫn để chống một bàn tay hô tải hắc thiết chi thư lên hắn ngụy long muốn là một tay nhờ nâng thành lũy một tay xếp địch bảo liệt phong thái. Cách này cái thần binh còn muốn chia lãi chính mình hào quang. Ngụy long tình nguyện chính mình cắn răng sử suất mỗi một phần lực. Cũng không nguyện ý để cho mình hình tượng bị ha tổn hắc thiết chi thư bị đánh. Không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Khí chủ gấp, khí chủ gấp hắn gấp hắn gấp cộp cộp cộp hắc thiết chi thư yên lặng ghi chép hết thầy. Ở bên trong ý càng phát tươi sống. Ông ông ông ông ông ông. Khí chủ thất thố càng phát nổi bật bản thần binh bất phàm. Ngụy Long không có lại để ý tới thiểu năng hắc thiết chi thư. Rõ ràng là một bản giấy trắng một chương thư. Đi theo hắn cách này dạng một vị phẩm tính cao thượng. Thực lực bất phàm. anh tuấn tiêu sái khí chủ bên cạnh, thân cư thơm lan chi thất, lại thối không ngửi được. Nếu không phải Hắc Thiết chi thư có thể thời khắc ghi chép từ thân hiền hách chiến tích, Ngụy Long thật không biết còn giữ cái này ra hỏa làm cái gì. Cái này giới tử bảo lũy còn có thể rèn luyện thân thể của ta. Ngụy Long tại hư không bon ba tốc độ so trước đây chậm rất nhiều. Ngụy Long cảm thấy toàn thân cơ bắp đều đang run rẩy. Vô Tần hắc sát lực lượng quán chú trong đó, không ngừng rèn luyện mỗi một khối huyết nhục, cường độ thân thể cũng theo đó đề thăng. Nhân tộc phía Tây, khủng bố chiến trường phía trên, vô số tu sĩ còn chưa lấy lại tinh thần, liền thấy vốn là trạng thái đay mê ngủ long, dậy lắc ở giữa bảo loại, truy chí thượng long thần biến mất. Đây chính là sư phụ Hung Tàn Vô Bịch chi tâm một thanh niên nằm tại một phiến huyết bạt bên trong. Cái kia huyết tại thiêu đốt, cái này là một cái khủng bố đại bằng điểu đổ máu. Hắn thu biến từ thân huyết mạch đạt đến thuần huyết tầng thứ, hiện nay lại chết rồi. Giết chết đại bằng điểu chính là thanh niên trước mắt. Mà tại cái này đại bằng điểu chung quanh, còn có không ít nhân tộc tu sĩ thi thể. có thể thấy được không chỉ là cái này thanh niên một người tông lao, bất quá đánh trúng đại bằng điểu đầu ấp nhất kích, lại là người thanh niên này xuất thủ. Một mai ngọc hoàn kẹt ở đại bằng điểu đầu ấp, bên trong cũng phá hủy hắn toàn bộ hoạt tính. Cái này ngọc hoàn tên là Thánh Linh hoàn, tiền nhiệm là một vị chí cường thần vương thần binh, là người thanh niên này sư phụ ban tặng. Người thanh niên này liền là Yến Hạo. 3 năm chiến đấu để yếm hảo càng thành thục hơn. Máu và lửa là làm cho nam nhân thành thục chất xúc tác. Chỉ là yếm hảo cảm thấy mình vô địch con đường thật còn rất dài con đường muốn đi. Cái kia như sơn như phủ thân ảnh cơ hồ che đậy cả bầu trời. Chiến trường trung tâm một bên, một nữ tử định đầu một cách bình trạng thần binh phun ra nuốt vào lấy hoang thú tinh hoa. Đồng dạng tinh luyện thiên địa xích hà. Hắc sát lực lượng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 An Hàn tâm tư phức tạp, nhìn về phía hư không không phải đang suy nghĩ cái gì. Oanh bỗng nhiên thiên địa một trận rung động, một thân ảnh từ hư không bên trong đi ra. Hắn ở Trần, một hơi nhỏ xuống. Lúc này, trời chiều chính nồng, đem cái kia cơ hồ hoàn mỹ dáng người thiếu giỏi phát sáng. Tại cái nào người trên tay phải kéo lên cái gì, lại lại thấy không rõ lắm. chính là trở về Ngụy Long từ Ngụy Long rời đi, còn tâm có lo lắng đám người. Lúc này nhìn qua một màn này, kích động không thôi. Thánh hoàng trở về cường thế trở về quả nhiên. Dù cho tiến đến Thiên Băng địa hãm, Thánh hoàng Yêu Nguyên cường đại có người vô to. Cơ hồ tất cả mọi người rất là hưng phấn. Chiến đấu lúc kết thúc vẫn chỉ là thật sâu mỏi mệt. Thẳng đến Ngụy Long truy sát chí thượng long thần, rời đi về sau, đám người trì hoãn quá thần, mới hiểu được hắn nhóm làm đến cái gì, đem hoang thú nhất tộc cường công ngăn trở, không chỉ như thế, chém giết cực kỳ cường đại tồn tại. Hoàn thành chức nay chưa từng có hành động vĩ đại trăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 13 chương 327 bất diệt kim thân viên mãn hạ ngụy long thân thể tại không trung định. Một tia vết nứt không gian dưới chân hắn tạo ra, giống như vỡ tan mặt kính, hắn miễn cưỡng cười khoát tay áo, lộ mặt theo về sau, một bước đi đến cung điện của mình. Lô Diện liền đi tiếp xuống chiến trường kết thúc công việc không cần hắn nhọc lòng, đem những cái kia chết mất cổ lão hoang thú cho ta bảo chế nhắm rượu ngụy long thanh âm từ cung điện bên trong truyền ra, đã khôi phục một chút thực lực tần vũ điền lĩnh mạnh mà đi.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 Âm cực giới đem giới tử bảo lũy trọng lượng hoàn toàn bại lộ. Vô pháp khôi phục tiên thuật thể hệ, liền một điểm linh tính đều không có. Ngụy Long trước đó trạng thái, liền là một tay kéo đầu máy. Hiện nay trạng thái thì là xe lửa phủ lên trăm khoang xe, trong xe còn lắp đặt than đá. Người cay này tên hỗn đản cho ta chia sẻ một ít áp lực Ngụy Long vỗ vỗ hắc thiết chi thư. Ùm ùm Hắc Thiết Chi thư biểu thị chính mình chỉ là hèn mọn thư tịch, tác dụng lớn nhất cũng chính là y chép vô xỉ khí chủ một ít sự tích, hơn nữa còn không thể tả thực, còn muốn khuyết đại hắn chỉ là thư tịch mà thôi. Biết cái gì chia sẻ? Ngụy Long im lặng. Cái này Hắc Thiết Chi thư có ý về sau tính cách để hắn một câu khó nói hết, bị một quyển sách cho khinh bỉ. Ngụy Long chống đi tay, bỗng nhiên vỗ Hắc Thiết Chi thư ầm ầm cho ta chính mình đồng hắc thiết chi thư pháp tắc xiêm xích dung động, giúp hắn làm dịu một ít ác, lực bị ép cũng muốn kinh doanh không chỉ như thế, còn muốn cho Ngụy Đại Sa cười một cách ong ong ong ong ong hắc, thiết chi thư cộc cộc cộc lung tung tung ra các loại thể chữ, giống như loạn mã, đoán chừng là khí nổ. Nhân gia hảo tâm hỗ trợ thời điểm, đánh ta nhân gia không muốn giúp thời điểm bận rộn.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 trước từ phủ thông thần vương huyết mạch vào tay, đến mức những cái kia thần vương tộc thần lực hạt tâm, sau đó đến hấp thu. Một cơn lốc xoáy xuất hiện trực tiếp đem toàn bộ thần lực hạt tâm bao phủ. Ngụy Long nhẹ khẽ nhắm con mắt. Những này thần lực hạt tâm dù cho khôi phục, cũng bất quá là chí cường thần vương tầng thứ. Đối Ngụy Long thực lực đệ thăng có hạn.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 nhưng là cùng những cái kia thần vương tộc bất đồng. Thần tộc thần vương tộc là đi qua rất nhiều huyết mạch ưu hóa, là một cái tộc đàn, cùng cả thể thần vương toàn nhưng bất đồng. Có thể bảo đảm thực lực hạn cuối. Ngụy Long tay vừa nhấc, giới tử bảo lũ nổi một cái kia cái gọi là thần vẫn chi địa dư thần lực hạt tâm trực tiếp bay ra. Còn lại đều là thập tam thần vương tộc thần lực hạt tâm. bên trong ẩn chứa minh mông đại đạo lực lượng. Bạch Ngân nói, Mị nói, phụ đạo, ma đạo, huyết nói, lực đạo, nguyệt chi đạo, đường đất. Trong đó Hạo Long thần tộc ẩn chứa luân hồi đại đạo thần linh vương tộc đại đạo rất là kỳ diệu. Ẩn ẩn cùng thần hồn có quan hệ. Thẳng thông căn bản mà Vân Lam thần vương tộc thì là một loại vân chi đại đạo. Khí tức khác nhau. Ta đã tích lũy rất nhiều mảnh vỡ đại đạo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 đến cuối cùng thậm chí có thể độ công kích giới vượt bản nguyên. Cái này có chút cùng loại với giới tử bảo lui giới tử pháo. Nếu là huyết nguyệt cường hoành đến trình độ nhất định, huyết nguyệt giữa trời có thể trực tiếp cải biến giới vượt pháp tắc. Huyết nguyệt có một loại cổ thực lực lượng có thể cường ngạnh vặn vẹo giới vượt lực lượng, đem thẳng biến thành cong cũng không phải không thể dùng. Vì sau thì là đại lực Ngưu Thần Vương, Huyết Điện Thần Vương, Lam Ma Thần Vương thần lực hạt tâm. Cái này ba vị đều là khôi phục về sau, khôi phục thực lực bản thân một lần nữa tích diệt. So với cái kia im lặng không biết bao nhiêu năm thần lực hạt tâm càng thêm cường hoành. Đại lực Ngưu Thần Vương tộc đi là lực chi đại đạo, đi đến cực hạn có thể đổi một quyền đánh nát dư không. Bộ tộc này truyền thừa còn có một chút tuyệt kỹ. Có mãng ngưu hẫm. Mãng ngưu đoán thể thuật các loại huyết điện thần vương tộc thì là huyết chi đại đạo. Đi là huyết điện một bên, đem huyết đạo hóa vào lôi điện chi lực, đi qua lôi điện chi lực tỉnh hóa, hình thành thuần túy huyết nói, không có rụt gì, có rất nhiều đại khí, cùng huyết nguyệt nhất tộc hổ thực cuồng bạo hình thành so sánh rõ ràng. Trong đó có thể độ tự sinh đại trận rất giết nhiều trận cổ có cường đại uy lực sau cùng Lam Ma thần vương tộc. Thần lực có chút cùng loại với Thiên Dụ thần vương, nhưng lại có khác biệt. Thiên Dụ thần vương huyết mạch là rượu gì, mà Lam Ma thần vương thì là bá đạo thôn phệ thần hồn. Bộ tộc này cũng rất là hung tàn. Cái khác khác hai cái thần lực hạt tâm còn dễ nói, gia tăng ta nội tình mà thôi.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 hấp thu những này thần lực hạt tâm, không chỉ có là gia tăng nội tình. Bất diệt kim thân. 78 càng là một hơi đề thăng rất nhiều tu vi. Từ trước nó 66. Đề thăng 12. Ngụy Long kéo lấy giới tự bảo lũy tay phải, cũng cảm thấy một tia nhẹ nhõm. Vốn có mảnh vỡ đại đạo càng nhiều. Mảnh vỡ đại đạo. Ngân Nguyệt. Bạch Ngân. Thôn Phệ. Thủ dị. Thần thánh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 lại là cùng thời gian lĩnh ngộ cơ hồ nổi danh lĩnh vực. Ngụy Long đưa tay xuất ra một khỏa hoàn toàn bất đồng thần lực hạt tâm, chính là Chí Thượng Long thần thần lực hạt tâm. Lực lượng càng mạnh, đồng thời áp dụng huyết tịch chi thuật cũng có khác biệt. Chí Thượng Long thần độn đi phương hướng không tại giới tử bảo luy, mà tại càng xa xôi dương cực giới. Luyện hóa Ngụy Long trực tiếp đem Long thần thần lực hạt tâm bao phủ,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 Đạo Phật huyết tịch chi thuật đăng đường nhập thất chí thượng long thần thần lực cảm ngộ thật khủng bố. Còn có rất nhiều một ít chờ phân phó đào địa phương. Ngụy Long hai mắt nhắm lại, rất nhiều cảm ngộ trong tim lưu chuyển. Tiên thuật hợp tiên thuật sơ khu môn kính tàn không sai, Ngụy Long từ chí thượng long thần thần lực cảm ngộ bên trong, cũng đào được nhất môn tàn khuyết tiên thuật. Cũng chính là giới tử bảo Lũy vận hành nhất môn tiên thuật. Tin là hợp tiên thuật tên như ý nghĩa, cái này là nhất môn cơ sở hợp thành tiên lực tiên thuật. Cách khác thần lực hạch tâm bên trong cảm ngộ, đáng giá ta đi tổng kết không nhiều. Có thể Chí thượng Long thần cảm ngộ thật có quá nhiều bảo tàng. Long Long thật là bảo tàng Nam Hải giả lập đạo quả, tiên thuật, giới tử bảo lữ. Mỗi một hạng thả tại dương cực giới, thậm chí vô tận giới vực bên trong cũng là trọng bảo tồn tại. Chí thượng Long thần tiềm lực có thể dùng tiếp tục đào móc. Ngụy Long dự định ngày sau chậm rãi đem Chí Thượng Long thần toàn bộ thần lực cảm ngộ trải vuốt một lượt. Còn có? Ngụy Long trong lòng hơi động, quanh thân bỗng nhiên trở nên chậm, trực tiếp tiến nhập 10 lần nhanh chậm tiết tấu. Thời gian hồng lưu cảm ngộ cũng càng vi cường đại. Trừ cái đó ra, còn có bất diệt kim thân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 Sau cùng liền là thần bí nhân kia một giọt máu. Ngụy Long xuất ra viên kia có chút tối sầm máu màu xám. Cái này thần huyết phi thường khủng bố. Vẹn vẹn một giọt máu, liền ầm chứa vô tận thần uy. Để ta xem một chút vị cường giả này nổi tình đi. Ngụy Long một cơn lúc xoáy đem tất cả thôn phệ. U. Vinh. Quỷ. Quỷ. Mừng. Ngụy Long chú ý thể nội biến hóa. Tựa hồ cảm nhận được cái gì, có chút ngoài dự đoán, sắc mặt vội vã nhất biến. Cái này là trăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 13 chương 328 hệ sợi thượng ngụy long làm tốt đại bổ một trận chuẩn. Dù sao cũng là dương cực giới cường giả, là càng cao tầng thứ giới vực tồn tại. Cái kia thần huyết bên trong lực lượng, tất nhiên là khủng bố, chỉ là tựa hồ xảy ra chút vấn đề. Hạo Long Thần Vương tộc cường giả bí ẩn một giọt thần huyết, trong cõi u minh phát sinh một loại biến hóa kỳ quái. Từng sợi cực kỳ nhỏ trong suốt hệ sợi tại thần huyết nổi tảo ra. Cái kia hệ sợi cấu kết thần huyết bên trong mỗi một điểm đại đạo hạt, ầm ầm muốn thôn phệ toàn bộ. Cái biến thần huyết sinh thái, liền như là một giọt màu đỏ đen mực nước, nhỏ vào một cái vạc lớn bên trong. Bởi vì sức chịu nén Sắc tố cắt loại quan hệ, sẽ từ từ nhuộm dần một tòa vạc lớn. Nếu là áp xúc mực nước, rất có thể đem tròn tòa vạc lớn đều nhuộm thành đỏ thẫm. Hoặc là, giống như trí mạng khủng bố tế bào đồng dạng, đi công kích các khác tế bào thành tế bào, hóa thành tự thân chất sinh dưỡng, hiện nay thành tế bào, biến thành đại đạo hạt. Cái kia hệ sợi muốn đem đại đạo hạt khống chế, chuyển hóa thành một trạng thái đặc biệt Ngụy Long quan sát đến, hệ sợi tựa hồ cảm nhận được ngoại giới uy hiếp, một tia bạch sắc trong suốt tuyến bỗng nhiên ở giữa xuyên thấu qua cái kia Hạo Long thần huyết, hướng Ngụy Long chỗ phát động công kích. Hà thật cường hãn công kích ý thức, một ngày phát hiện uy hiếp, không chỉ không sợ còn muốn trực tiếp thôn phệ. Ngụy Long thần sắc trầm trọng, cái này hệ sợi mang đến cho hắn một cảm giác cực kỳ dị dị tràn ngập không rõ. Giống như là Lục Mao hình thức ban đầu thể, không hề đơn độc ý thức, nhưng lại có một loại thôn phệ bản năng. Đỉnh Nguy Long trở nên chỉnh trọng. Vô số bí thuật hết thảy thi triển. Các loại cấm chí rơi tại cái kia hệ sợi phía trên. Vô cực diễn hóa vạn pháp, các loại bí thuật tầng tầng lớp lớp. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Phong, Nguyệt, Lôi, Thần, Điện đủ loại trấn phong thủ đoạn toàn bộ sử dụng. Hệ sợi ẩm ẩm liên lụy Lục Mao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 hồ toàn bộ cấm chí cũng vô hiệu. Không chỉ như thế, tựa hồ tính cả Ngụy Long đối với bí thuật bản thân quyền khống chế cũng phát sinh rời đi, biến thành hệ sợi chất sinh dưỡng. Loại thủ đoạn này là đem toàn bộ thuộc tính hóa thành chính mình tư bản gần như có thể thôn phệ tất cả mọi thứ. Ngụy Long xuyên thấu qua trong tay thôn phệ tuyển qua, cảm thủ được giọt kia thần huyết biến hóa. Hỏa, thần thánh, lôi bất quá cũng có chút thuộc tính lực lượng có thể phát huy tác dụng, thiên hướng về cuồng bạo năng lượng công kích, hoặc là loại kia tinh khiết lực lượng hủy diệt, cùng với trấn tà có liên quan thuộc tính. Hỏa pháp trấn phong, thần thánh trấn phong, quang minh trấn phong, lôi pháp trấn phong một tiếng nhẹ uốn, khủng bố pháp khắc xiềng xích trên người Ngụy Long cuồng vũ. Nếu là người bình thường rất khó nhanh chóng phản ứng, có thể là Ngụy Long bất đồng Ngôn xuất pháp tùy, vô số pháp tắc xiển xích xem lẫn, các loại bất đồng lĩnh vượt hỏa pháp, cùng với bất đồng lĩnh vượt quang minh thần thánh pháp tắc, còn có các loại lôi pháp, hủy diệt chi lôi, sinh cơ chi lôi, thủy lôi, hỏa lôi vân vân. Hít thải trấn phong duy trì ăn mòn tứ thái hệ sợi, cuối cùng dừng lại. Ngụy Long còn chưa buông lỏng một hơi,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 muốn dựa vào thêm điểm tiêu hóa lực lượng, đồng thời muốn làm tốt phản nhất mất khống chế chuẩn bị, Tình nguyện bỏ qua cái này khỏa thần huyết, cũng không thể dính nhiễm cái này loại nhuộm dần. Ngụy Long còn nhớ rõ độ bất diệt kim thân lôi giáp, sau cùng tử vong giải thoát nhất đại thánh hoàng. Loại kia hoàn cảnh thật khủng bố, thời gian hồng lưu Ngụy Long trong lòng hơi động, từng đạo thất thải thời gian chi lực xuất hiện. Vòng qua giáp kia thần huyết bản thân xây lát ở giữa, chính Ngụy Long tốc độ thời gian trôi qua biến nhanh 10 lần, mà thần huyết hệ sởi còn như là thường ngày thời gian như thế. Như thế, liền có thể tranh thủ đến 10 lần chinh lệch thời gian. Thời gian như tiến, một năm rồi lại một năm đi qua. Nhân tộc phía Tây chiến trường từng bước bị quét dọn. Cái kia phiến trung tâm chiến trường cũng bị phong cấm. Dù cho đem cổ lão thuần huyết cùng với thuần huyết hoang thú thi thể mang đi, vẹn vẹn lưu lại uy áp, cũng đầy đủ nghiền ép thần ma vương phía dưới tu sĩ. Nhân tộc bên này thương vong thống kê cũng ngay tại tiến hành. Trung đây tầng tu sĩ thương vong vô số, cần thời gian. Bảy vị siêu cấp cường giả bỏ mình ba vị, có chút chết thời điểm, chí cường thần binh cũng không đủ sức thu hồi, tản mát tại nhân tộc chiến trường phía trên. Vừa rồi thành tựu kim thân cường giả vẫn lạc một nửa, bốn vị kim thân cường giả tử chiến trong đó. Đến mức chí cường thần ma vương cũng đảy đổ chết đi 28 người. Những này người là nhân tộc bao nhiêu năm tinh hoa, lại vẫn lạc. Ngụy Long trọng thương lão Long, vẫn lạc tại hắn trong tay cổ lão thuần huyết hoang thú nhiều đến năm vị, thuần huyết cũng không ít. Siêu cấp cường giả, kim thân cường giả cùng với các cường giả cũng có thu hoạch.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 Một ít hoang thôn cũng bắt đầu khai thác, thậm chí thế hệ tuổi trẻ người rất nhiều đều chưa thấy qua thú triều. Đảo mắt, khoảng cách nhân tộc cùng hoang thú nhất tộc xúc sức đại chiến đi qua 10 năm. Cung điện bên trong, một thân ảnh tỏa lạc ở đây đã nhiều năm, cơ hồ bất động, chỉ là một tay géo lên bàn tay toa thuyền, thỉnh thoảng thay cái tay. Mà tại bên hông một bản hắc sắc cổ lão thư tịch, thỉnh thoảng ông ông Ông ông ổng, hoặc là cộc cộc cộc, cộc cộc, triển lộ không giống bình thường ý. Cái kia thân ảnh vẻn vẻn ngồi ở chỗ đó, tựa hồ trấn áp vô tận thiên địa. Tại trung quanh hắn, tư không cũng phải run rẩy. Vô tận vĩ lực từ hắn nắm giữ. Gian ngoài 10 năm tại thời gian hồng lưu cải biến phía dưới đã qua trăm năm. Cái này một tia hệ sợi thật đúng là khủng bố, phí nhiều tiểu lực lượng.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 10 lần trinh lệch thời gian để Ngụy Long có thể hào hào quan sát cái này cái khủng bố đồ vật. Không chỉ như thế, Ngụy Long còn làm một chút thí nghiệm. Hệ sợi quả nhiên là lục mao hình thức ban đầu thể. Nếu để cho cho đầy đủ kích thích, có thể độ tạo ra lục mao. Còn nếu là trưởng thành là lục mao, cái kia liền không chỉ là vô ý thức ăn mòn, còn có bất tường hội bao phủ. Loại kia bất tường hội mang đến cái gì, Ngụy Long còn không thể nào đoán trước. Có thể sinh mệnh bản năng để hắn không nguyện ý đi tùy tiện thử nghiệm. Trăm năm thời gian, Ngụy Long tựu tại một tia từng bước xâm chiếm hệ sợi. Hệ sợi có thể thôn phệ nhộm dần đại đa số năng lượng, thậm chí toàn bộ năng lượng. Dù cho những cái kia có thể độ kiềm chế hắn khuyết chương hỏa pháp, lôi pháp, quang mịn, thần thánh các loại pháp tắc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 Tại Ngụy Long nhiều năm khai phát lợi dụng phía dưới, thêm điểm thiên phú cũng cải tiến bộ, cơ hồ có thể tiêu hóa hết thảy. Bất kể bao nhiêu buồn nôn, bao nhiêu dục dị đồ vật đều có thể bị hắn tiêu hóa. Trên bản chất là tiêu hóa mà không phải luyện hóa. Tiêu hóa là sẽ có dùng đồ vật hấp thu, không có sinh dưỡng bài xuất. Khi tiến vào thân thể trước đó, nhiều nhất tầng tuần hoàn. Mà luyện hóa Thì là trực tiếp luyện vào trong cơ thể của mình. Cho dù là vì tiết kiệm thời gian tinh lực, vì đẹp tiêu sái, mà sáng tạo bí thuật thôn phải tuyển qua. Trên bản chất vẫn là tiêu hóa. Người có thể dùng nút vào một cái không khí. Có thể không thể đem không khí trực tiếp rót vào mạch máu khẩu phục một loại nào đó dô tê in độc dược. Nếu là khoang miệng không có sách ra, cái kia cũng không phải là độc dược. mà là sinh dưỡng, nếu là tiêm vào, khả năng liền muốn lành lạnh. Mặc dù không phải đồng dạng đạo lý, có thể không sai biệt lắm là ý tứ đại khái. Làm tự thân tao ngộ khủng bố thời điểm thêm điểm tiên phú tiêu hóa năng lực, có thể đem hấp thu. Đương nhiên, còn không thể rời đi đã thành thể hệ vô địch pháp con đường. Mười lần trinh lệch thời gian, để Ngụy Long có đầy đủ thời gian nghiên cứu hệ sợi đặc tính.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 lại từ thích ứng lôi pháp đến thích ứng quang minh pháp tắc, chỉ là tại thích ứng, liền tương hệ sợi tại sắp khuyết chương trạng thái, duy trì rất nhiều năm. Còn có một điểm rất trọng yếu, đây chỉ là một tia hệ sợi, nếu là lục mao, ta khả năng sẽ trực tiếp bị nhuộm dần. Cùng với nơi này là âm cực giới, hết thảy linh tính đồ vật đều lại biến thành vật hữu hình. Có thể nói Nếu là người long trước đó không để ý từ thân sinh mệnh bản năng sợ hãi, nếm thử một miếng lục mao, khả năng đã phát sinh một loại nào đó không rõ biến cố. Hơn nữa nơi này là âm cực giới. Như giới tử bảo lũy tại âm cực giới ngoại tầng tư không, còn có thể có chút thần gì, đến âm cực giới nội bộ, trọng lượng trực tiếp tăng gấp bội, linh tính bị áp chế tới cực điểm, chỉ có vật tính tồn tại.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 Có thể không hề nghi ngờ đồng dạng cực hạn áp chế là có trợ giúp ngụy long. Nếu là đến dương cực giới. Linh tính bảo phát. Cái kia thời điểm vẹn vẹn hệ sởi bản thân liền muốn khủng bố gấp 10 gấp trăm lần. Cũng không biết. Hảo long nhất tộc cường giả bí ẩn có thể hay không xử lý cái này loại nhộm dần nếu không dương cực giới cũng tất nhiên sẽ xuất hiện dù gì biến hóa. Hoặc là. Vạn nhất Dương cực giới đã sớm phát sinh một loại nào đó biến hóa nữa nha, dù sao Chí thượng Long thần tìm tìm toán mệnh. Loại kia chỉ thị đến từ Dương cực giới Vũ hóa thần triều. Ngụy Long sau lưng run lên tựa hồ có thể dùng thử nghiệm thôn phệ một điểm lộc mao nhớ tới đến đây. Ngụy Long mặt đều xanh lét. Ngụy Long đè xuống cái này loại khó tà ý nghĩ. Hiện nay sự tình rất nhiều. Dù cho Trung Quy muốn đi làm cũng không vội ở cái này nhất thời. Một quả ấm ánh sáng long lanh thần huyết xuất hiện tại ngụy Long lòng bàn tay. Loại bỏ hệ sợi về sau, Ngụy Long có thể dùng yên tâm hấp thu giọt này thần huyết. Bất quá, còn là chức khao khát ta cái này đã đói khát khó nhìn rã rày. Gian ngoài đi qua 10 năm, nhưng là đối với Ngụy Long đến nói, cùng cái này hệ sợi đấu chiến đấu dũng trăm năm. được đến một luồng nhìn như địa vị rất lớn, có thể trước mắt còn không cái tác dụng gì thiên ma khí. Ngụy Long cũng không phải thật băng lãnh cơ khí, khó tránh khỏi có chút mỏi mệt. Đại điện trung ương có một cái vòng tròn bàn, phía trên có 9 cái đại đỉnh, bên trong tản ra các loại khí tức khủng bố. Cái này 9 tòa đại đỉnh đều là thần binh, hiện nay lại để dùng cho Ngụy Long nung thực vật. 9 tòa đại đỉnh bên trong có tính liên cũng có cái khác hoang thú, chọn vẹn 7 con cổ lão thuần huyết, mặt khác hai cái trong đỉnh thì là hai cái có chút đặc thổ thuần huyết, là tận vũ điện tự mình chuẩn bị thực vật, sớm tại 2 năm trước đều chuẩn bị kỹ càng, nhưng lúc đó Ngụy Long ngay tại thần yếu quan đầu, kéo tới hiện tại. Suy nghĩ một chút, thật rất khó. Phảng phất hơn nửa đêm, rất đói, có thể phải nhịn, xác thực không dễ chịu. Hắc hắc. Ngụy Long đi đến trong đó một tòa đại đỉnh trước mặt, hắc hắc cười không ngừng, vui giống như là 300 vạn cân hài tử. Bên trong chiếc đỉnh lớn là một đầu cổ lão chân long. Chân long nhất tộc nội tình rất là khủng bố. Ngụy Long liền không cần phải nói, vĩ lực đỉnh phong. Tiền nhiệm bị Ngụy Long nhất trảm vì hai chân long cũng là cổ lão. Hiện nay tại bên trong chiếc đỉnh lớn cổ lão chân long là cái thứ ba cổ lão thuần huyết. Lý tưởng của ta yêu nguyên giản dị, cái kia liền là ăn một bữa tốt." Ngụy Long nâng lên đại đỉnh, mở ra miệng lớn, đem chịu đựng luyện đan tông sư cùng với đỉnh tiêm ngự chủ bảo trì chân tu. Một cái nuốt mất. Chân Long động, một chỗ hắc sát nồng đậm đến cơ hồ kết tinh động thiên. Nơi này tiền nhiệm từ yêu ma sơn đoán tạo, tại âm cực dưới còn chưa trầm luân trước đó,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 Trân Long Động cũng là Trân Long nhất tộc tại Âm Cực giới tổ địa. Nguyên bản Chí Cường Trân Long thích tắm rửa thiên địa gió mát. Tại Âm Cực giới chân thực giới vượt cảm thu thời gian biến hóa, hiện nay lại trở về tổ địa. Trong 10 năm, Chí Cường nhục long thương thế đã khôi phục. Đối với cái này nhóm cường giả đến nói, chỉ cần có một cái cơ hội thở giúp, thương thế cũng không khó khôi phục. Cổ lão thuần huyết chết đi bảy vị thuần huyết chết đi 20 vị, cơ hồ ba quạt thập tam thuần huyết hoang thú tộc quần toàn bộ chủng tộc, tổn thất quá lớn nhục long phi thường đau lòng. Trận này, hắn buộc lên kinh thiên đại chiến, không chỉ không có đạt đến phá hủy Ngụy Long, nô dịch nhân tộc mục đích, hoang thú nhất tộc càng là tổn thất nặng nề, càng đáng sợ là chí thượng long thần vẫn lạc. Chí thượng long thần là âm cực giới một trong tam cử đầu, Năm đó nhất đại thánh hoàng cũng chỉ có thể chém xuống long thần bản tâm, vô pháp diệt sát đối phương. Hiện nay chí thượng long thần khí tức đã tiêu tán. Không chỉ như thế, Nhục Long cũng mất đi tự thân hắc sát bản nguyên chúa tể vi cách. Nhục Long có thể cảm nhận được Ngụy Long còn tại biến cường. Thanh danh của ta cũng rơi xuống tới cực điểm. Nhục Long phát khởi trận đại chiến này. Sau cùng cả cái hoang thú tộc đàn đều tao ngộ một trận khủng bố đại kiếp. dung nhục long địa vị, tại chân long nhất tộc cũng nhận chất vấn. Một cái cổ lão chân long hoàn toàn chết đi, còn có một cái bị chém tới một nửa bảo cốt, còn tại khôi phục. Chân long nhất tộc huyết mạch mới có nhiều thiếu tổn thất như vậy. Chí cường chân long cũng là có chút điểm không mặt mũi gặp người. Có thể cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Đi qua một trận chiến này, Ngụy Long Quang Huy triệt để bảo phát. chỉ sợ tụm mượn con đường phía trước, hy vọng liền ở trên người hắn. Hắn đổ dùng chống lên xích hà một bên. Dù cho tổn thất nặng nề, nhưng nếu có thể giải quyết triệt để cái kia đảo hồng câu, Yêu Ma Sơn liền có thể một lần nữa đem âm cực giới từ trầm luân bên trong lôi ra tới. Sớm tại rất nhiều năm trước, âm cực giới phát sinh khủng bố biến cố thời điểm, Yêu Ma Sơn cường giả liền có khẳng định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 Trần Long chỉ có một cái ý nghĩ, bày một cách tốt tư thế, đem Ngụy Long liếm tốt, Ngụy Hoàng cung điện, Ngụy Long một đỉnh một đỉnh ăn xong, thể vị bất đồng. Trần Long tuyệt vời nhất chất thịt tươi ngon tới cực điểm. Đây vẫn chỉ là cổ lão Trần Long, khó có thể tưởng tượng đầu kia nhục long chất thịt sẽ đạt tới cỡ nào trình độ. Mỗi một sát na, Ngụy Long thật nghĩ rút kiếm, đem cái kia nhục long chém giết. nhắm rượu nhất định rất thoải mái chu tức như lửa, muốn dùng thủy pháp nấu nướng, đây cũng là cần luyện đan tông sư phối hợp nguyên nhân, có thể cực lớn kích phát chu tức hỏa pháp đặc tính, làm cho trở nên càng thêm ngon miệng. Đã có hỏa cực nóng, dư vị bên trong cũng bao hàm thủy ôn hóa bạch, hổ như dao, bạch hổ chất thịt ẩm chứa sắc bén chi khí, có thể chém giết hết thảy. cũng đáng giá từ thân chất thịt sạch sẽ, trắng loá như tuyết. Bạch hổ là thuần túy nhất chất thịt, chạm đến bóng loáng, ăn chi ngon miệng huyền vũ chất thịt tối lão, cần dùng hung hãn hỏa pháp xào nấu, nếu không không thể đem bên trong thủy chi ý phát huy. Ngụy Long đắc từng tại một vị thánh thú môn phó môn chủ thân bên trên nhìn thấy oa huyền vũ gia chỉ. Huyền Vũ thường thường tỏ mệnh cực kỳ lâu dài, Cho nên cần chậm hầm đến mức cái khác cổ lão hoang thú, càng không cần nhiều lời, bản thân liền là vĩ lực tột cùng nhất, bên trong chứa khủng bố pháp tắc thần dị, hóa thành huyết nhục, càng là bổ dưỡng, mỹ vị chi chỗ, nói chi vô tận, ý cũng vô biên. Thiếu có chắc bụng cảm giác a Ngụy Long thư sướng nhìn một cái. Những ngày mỹ vị phía trước, hắn có thể nhẫn cho tới hôm nay, đã khó Ngụy Long cảm thù một cái. Bất diệt kim thân, 98 chứa đựng thân thể năng lượng còn chưa thêm điểm. Vẹn vẹn những cái kia thần lực hạt tâm thuỷ biến thừa số, nhiễu sóng thừa số, cùng với chí cường long thần tích lũy, lại thêm những này hoang thú bảo cốt, vẹn vẹn những này, liền để Ngụy Long tu vi thúc đẩy đến tiếp cận đỉnh phong. Không chỉ như thế, Ngụy Long có loại cảm giác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 đi đến bất diệt kim thân tầng thứ cơ hồ giơ tay nhấc chân, liền muốn siêu thấu, có thể đủ rõ ràng hơn cảm nhận được đầu kia hồng câu đáng sợ. Dùng Ngụy Long hiện nay thực lực, nếu là chính hắn siêu thoát, kỳ thực đã có thể dùng. Đây chính là tu vi đi đến cực hạn cảm giác Ngụy Long cảm thấy mình sẽ cùng tại bất diệt vô cực pháp tắc xiêm xít, cùng phiến thiên địa này phù hợp tới cực điểm. Đây là một loại đặc thù cảm giác tiến lên một bước, liền là siêu thoát giới vực, không dung tại giới vực. Mà giờ khắc này lại là nhất là gián vào giới vực vĩ lực. Đồng thời, vô địch pháp đánh đâu thắng đó thực lực đi đến phần cuối. Siêu thoát chi lộ cũng càng tiến một bước, vô địch pháp cũng cuối cùng chạm tới cấp bậc cao hơn, đạt đến không tan tác tầng thứ. Siêu thoát chi lộ đã đến cực hạn, nhưng là vô địch pháp còn chưa tới cực hạn. Ngụy Long một chút cảm giác cũng hơi kinh ngạc. Vô địch pháp con đường thật đúng là lâu dài, hiện nay vẻn vẹn vô cực con đường, còn không có đạt đến đỉnh phong. Có thể là ta hiện nay có khả năng diễn hóa pháp các cơ hồ đạt đến cực hạn, cũng đi đến dùng pháp cực hạn, đến bất diệt phần cuối. Vô cực con đường chỗ sâu nhất còn có cái gì Ngụy Long nghi hoặc? Hắn sát na liền có thể diễn hóa vạn pháp trừ cực kỳ đặc thù pháp tắc, đại bộ phận cơ sở pháp tắc đều đạt đến bất diệt pháp tắc đỉnh phong. Có thể ngay cả như vậy, vô địch pháp bên trong vô cực con đường còn chưa tới đỉnh phong. Ngụy Long đến lúc này trực giác rất là đáng sợ. Hắn ầm ầm cảm thấy còn có nhất trọng biến hóa cần hắn đi thăm dò. Bất quá không vội. Tiếp tiếp còn là trước tiên đem cái kia cường giả bí ẩn thần huyết hấp thu. Bất kể là thăm dò cái gì con đường phía trước, tự thân nội tình thâm hậu, đều có thể nhiều ra mấy phần tự tin. Trở lại hoàng tọa, lại đem giọt máu kia lấy ra. Hệ sợi đã hoàn toàn tiêu thất. Giọt này Hạo Long nhất tộc cường giả thần huyết cực kỳ thuần túy. Ngụy Long còn có một loại phòng đoán. Hạo Long nhất tộc tu luân hồi đại đạo, bởi vì luân hồi là chư thiên giới vượt cơ bản pháp tắc.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 Không phải là khế cơ chỗ trăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 13 chương 330 cho dù hóa thành quang ảnh. Cũng muốn níu lại cái kia sau cùng viết tích a thượng trừ bỏ hệ sợi, hấp thu giọt này thần huyết lại không trở ngại. Ngụy Long tay khẽ vút, vòng xoáy bao phủ thần huyết tiêu thất, quanh chỉ là sát na. Ngụy Long thần sắc nhất biến, chỉ cảm thấy nhất đạo khủng bố đại đạo lực lượng tại cơ thể bên trong nổ tung. Cảnh này cái cường giả, ít nhất là Tiên Thiên Đạo Thể tầng thứ Ngụy Long chấn động trong lòng Dương Cực giới thực lực phân 6 cái cảnh giới. Đạo luân, thần hồn, đạo thể, thiên nhân, Tiên Thiên Đạo Thể, một bước cuối cùng thì là tiên nhân. Âm cực giới tu nhục thân truy đuổi là siêu thoát khổ hải, mà Dương Cực giới thì là trọng thần hồn, sở cầu là sáng nghe đạo triều chết cũng cam. Lúc này Ngụy Long cảm ứng đến xem, cái này vẻn vẻn một giọt thần huyết, uy năng liền có chút vượt qua tưởng tượng, hiển nhiên tầng thứ không thấp, thậm chí ầm chứa trong đó nói vận, cho dù ở âm cực giới nổi bộ, cũng vô pháp hoàn toàn áp chế, tựa hồ có đại đạo oanh minh, ầm ầm chấn động bản nguyên. Lực lượng thật kinh khủng tại cái này tầng ngoài cùng giới vực, kinh khủng như vậy đại đạo lực lượng thật là có khả năng dẫn bảo một loại nào đó không tốt biến hóa, dẫn tới giới vượt áp chế. Ta phải nhanh chóng hấp thu, nếu là người bình thường hấp thu giọt này tiên thiên đạo thể cảnh giới thần huyết, chỉ sợ sẽ trực tiếp bảo tạc. Dù cho may mắn sống qua ban đầu một đợt, theo sau cũng sẽ dẫn tới giới vượt bản nguyên chèn ép. Có thể là ngụy long bất đồng chân hắn đạp xích hà, hắc sát lưỡng đạo bản nguyên. càng là đạt đến âm cực giới cao nhất vì cách. Như thế, cái kia đại đạo oanh minh bị Ngụy Long áp tại thể nội, nhanh chóng luyện hóa. Oanh rầm rầm rầm giọt này thần huyết ẩm chứa đại đạo hạt. Thật khủng bố. Còn có đến từ thần tộc nhiễu sóng thừa số, cùng với thú biến thừa số. Dù cho dùng Ngụy Long cường độ thân thể, cũng có thể cảm nhận được một loại rõ ràng đề thăng loại cấp bậc này thần huyết thật giống như điểm mắt chi búp thân thể của ta tích lũy tiến thêm một bước có thể nói, nguyên bản cần dài thời gian sền luyện thân thể, càng thêm hòa hợp. Lúc này so đầu kia Ngự Long cũng không tính kém. Thân thể tầm bổ, đề thăng chỉ là trong đó một khâu mà thôi, càng đáng sợ là Ngự Long thần hồn cũng đang biến hóa. Ngự Long còn chưa luyện thành thần hồn, nhưng lại lại lần nữa nhiều ra nhất đạo mảnh vỡ đại đạo.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 Đương thời tại giới Tử Bảo Lũy bên trong có chút quá tài khinh thường. Nếu là một cái không tốt, chưa hồi không có lật thuyền khả năng. Luân hồi là một cái giới vượt cơ bản pháp tắc. Câu thông sinh cùng tử, người sống cùng chết người, cũng là giới vượt cân bằng điểm. Ngụy Long tiền nhiệm cảm thọ qua khổ hải đại ma bàn liền có một tia luân hồi vận vị cái này cũng không phải ảo giác. Luân hồi lực lượng quán xuyên bất kỳ một cái nào giới vượt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 đều chờ đợi ta đi phạt trần cái này loại nghi hoặc, cũng không thể để Ngụy Long quấy nhiễu. Hắn giống như một cái hiếu kỳ hài tử, làm không biết mệt từng chút một làm rõ đầu sợi. Tưởng tượng lần đầu tiên nghe nói giới vực còn là từ năm đó Yến Vương Yến lập phong miệng bên trong. Ngay lúc đó Ngụy Long nghe nói thập tam thuần huyết hoang thú tộc đàn cũng đã là kinh hãi không thôi. Đối với cái kia rồng lớn tinh không phía sau giới vực sinh ra vô hạn hướng tới Tiên niệm ngẫm vọng hết thảy, hiện nay cũng không còn là ngẫm vọng, mà là có thể đụng tay đến chân thực. Hơn nữa biến hóa còn không chỉ dừng lại. Theo viên kia thần huyết tiêu hóa, Ngụy Long nhục thân tiến thêm một bước, giới tử bảo lũy lại nhẹ một điểm. Tu vi tại siêu thoát trên đường đi đến cực hạn, ngược lại đề thăng vô địch pháp các vô pháp xuất ra, nhưng cũng sinh ra một loại biến hóa. Ngụy Long muốn xuất ra luân hồi pháp các lại phát hiện ầm ầm có nhất trọng trở ngại. Luân hồi pháp tắc cũng là giới vực, nên tạng đồng dạng pháp tắc đồng dạng cũng là cùng vô cực pháp tắc nâng cấp chí cường pháp tắc. Ngụy Long vô cực pháp tắc là chính mình một đường tu luyện mà đến, từ bên trong ra ngoài tạo ra. Ngụy Long nếu là cưỡng ép rút ra luân hồi pháp tắc, khả năng hồi dẫn động không tốt biến hóa. Theo Ngụy Long càng mạnh, âm cực giới liền lộ ra bó tay bó chân. Tiền niệm âm cực giới là Đại Hải. Ngụy Long liền là tại bờ biển chơi đùa hải đồng. Có thể dùng tùy ý dùng hạt cát xếp thành thành lũy có thể là hiện nay Ngụy Long trở nên quá mạnh. Âm cực giới không còn là đại hải, càng giống là một tòa hồ nước. Ngụy Long xếp thành thành lũy nếu là sập đổ, là có khả năng đem hồ nước chặn lại. Hơn nữa chí cường pháp cắt ở giữa ầm ầm cũng có bài xích.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 Tầng dưới chót luôn hồi tư ảnh tại lòng bàn tay hiển hiện, đạt đến đánh đâu thắng đó tầng thứ vô địch pháp con đường. Ầm ầm ẩn phát sinh cực hạn thôi biến, vô số pháp tắc xiển xích lòng bàn tay sinh ra, mà sau hóa thành một đoàn khủng bố mê vụ. Cái này nhất khắc, với tư cách âm cực giới vị cách cao nhất người, Ngụy Long có thể cảm nhận được giới vực sinh ra một loại xóa bỏ xúc động.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 Ngụy Long có thể cảm giác được tại cái này đoàn trong xương mù có một tòa không gian, có thể so với một chỗ đại động thiên không gian tại không ngừng sụp đổ cùng hiển hiện. Ngụy Long liền minh bạch, đây chính là vô địch con đường bên trong vô cực con đường con đường phía trước, cái kia liền là diễn hóa giới vực. Cũng biết dùng hắn hiện nay thực lực, còn vô pháp làm đến lăng không diễn sinh giới vực. Thời khắc này mê bộ càng giống là một chỗ động thiên. Có thể cho dù là động thiên cũng đầy đủ kinh người. Âm cực giới là không có mở động thiên chi pháp. Âm cực giới động thiên tự nhiên chỉ có tại cao hơn giới vực mới có động thiên mở chi pháp, là rất đỉnh cấp bí pháp. Trừ cái đó ra còn có bất đồng. Cái này đoàn mây vô không gian cũng không phải là phụ thuộc vào nơi nào đó giới vực hư không, mà là phụ thuộc vào Ngụy Long tự thân. Sở Sẹp Ngụy Long tay khẽ động, nhờ nâng giới tử bảo lũy cổ tay phải bỗng nhiên nổ tung một đường vết xách. Cơ bắp xé rách lại không lưu tiên huyết. Ngụy Long đem đoàn kia mê vụ nhét vào huyết nhục bên trong, từ từ hóa vào huyết nhục bên trong. Có lẽ tương lai ta có năng lực đem giới vực mở, có thể trước mắt còn chưa đủ dùng. Ngụy Long suy tư. Cái này nhất khắc hắn minh ngộ ba loại bí thuật, một loại là mở động thiên, Một loại là đem tự mình mở động thiên tàng tại bản thân, còn có một loại thì là căn bản nhất mở giới vực chi pháp, vô địch pháp con đường. Chiêu kỳ một loại nào đó tương lai, vô địch tại thiên địa, hết thảy đều là tại nội mộ tẩu lấy. Ngụy Long cướp đoạt tạo hóa, có thể sau cùng hết thảy pháp đều có thể chính mình minh ngộ. Theo vô địch con đường tiến bộ, liền giới vực mở chi pháp đều có thể đổ hiển nhiên. Cái này đạo bí thuật, liền gọi là Trưởng thượng giới vực đi hấp thu hảo long nhất tộc cường giả bí ẩn thần lực. Trong đó tảo hóa không ít đều dùng tại thi triển cái này trưởng thượng giới vực bí thuật phía trên. Ngụy Long có một loại cảm giác, cái này môn bí thuật hạn mức cao nhất rất cao, thậm chí muốn so Tàn huyết tiên thuật còn muốn cao. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 13 chương 331 cho dù hóa thành quang ảnh. cũng muốn níu lại cái kia sau cùng vết tích a hạ thời gian từng giờ trôi qua. Đảo mắt lại là 3 năm. Ngụy Long thích ẩn mê vô không gian, cảm thù pháp tắc diễn biến, bắt giữ sợi vượt hình thức ban đầu. Mà đối với nhân tộc đến nói, 3 năm này là nhân tộc huyết chương thời đại. 10 năm thời kỳ dưỡng bệnh về sau. Nhân tộc trước đây không có tinh thần phấn chấn, hướng không thể biết chỗ sải bước xảo bước tiến lên. Cái này loại nhệ khí là nhân tộc trước đó không có, là Ngụy Long mang đến biến hóa. Trải qua 300 năm đại chiến, cùng với sau cùng 3 năm huyết chiến, dù cho siêu cấp cường giả cũng dùng huyết tẩy đi từ thân mục nát. Lúc này siêu thoát, là chân chính siêu thoát. Tại huyết bên trong ma luyện, tại Mạn Thiên Hắc sát bên trong ma luyện. Con đường này chú định gian nan, có thể cũng nguyên nhân chính là gian khổ càng hiển vĩ đại.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 tư tâm mà nói, Ngụy Long cũng muốn chém giết cái kia lão Long nhắm rượu. Hơn nữa Ngụy Long cũng muốn tìm toán mệnh, không chỉ có là tại nhân tộc, còn có tại hoang thú để bàn tìm tìm. Cái gọi là không thể biết chỗ cũng muốn biến thành có thể mà biết địa, biến thành nhân tộc đại hoang. Cái này là một cái cơ hội khó được. Bất kể toán mệnh đến cùng có nhiều đáng sợ, tại âm cực giới cũng phải bị giới vực bản nguyên áp chế. Ngụy Long tại nơi này chiếm cứ cũng đủ lớn ưu thế. Hạo Nhi, ngươi ngũ hành vô địch quyền còn thiếu một chút hỏa hầu." Ngụy Long cười lớn trêu chọc đại đồ đệ của mình, đối mặt đánh tới Huyền Phong, lấy tay làm đao, chém ra một trường, trực tiếp xuyên thấu qua cái kia ngũ hành vầng sáng, đánh vào Yến Hạo trên ngực. Thật mạnh, Yến Hạo nhìn qua cười xấu xa, lấy sư phụ, cảm giác lại trở lại chính mình tuổi nhỏ thời điểm. Tuổi thư bóng ma hiện hiện, chinch lịch không chỉ không nhỏ lại, tựa hồ còn biến lớn. Sư phụ ngươi bây giờ đi đến một bước kia tại Bất Diệt Kim Thân tầng thứ cũng đi đến sâu xa tình trạng rồi sao? Yến Hạo hiếu kỳ hỏi. Ngụy Long cùng đại độ đệ phá chiêu, cười không nói. Ngụy Long chỉ là nói, những năm này huyết chiến xác thực ma luyện ngươi, đi đến chí cường thần ma vương cảnh giới, dùng ngươi thiên phú cũng có thể không dựa vào chí cường thần binh vượt qua kim thân lôi kiếp. Đó chính là ta truy đuổi nghe đến sư phụ Khích Lệ Yến Hạo vô ý thức trả lời. Toàn thân hắn ngũ thải quang huy tràn ngập. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ các bốn đầu pháp tắc xiêm xích tại quanh người hắn vần quanh. Nắm giữ bất hổ bảo cốt yến hảo xác thực thiên nhiên lưu đãi. Ngụy Long đáy mắt xuất hiện một vẻ trầm tư. Thời khắc này Ngụy Long có thể độ nhìn đến rất xa, có một chút suy đoán. Giới vực tại trầm luân kỳ thực hồi thúc đẩy sinh trưởng một loại nào đó ẩn kiếp chi tử. Cái này là giới vực dãy xưa. Hắc sát một bên không cần phải nói, con lão long tại, mà Sích Hà một bên. Ngụy Long có loại cảm giác, con lẽ Yến Hạo cùng Yến Trần khả năng liền là Sích Hà một bên ẩn kiếp chi tử. Nếu là không có Ngụy Long nhúng tay, có lẽ hai người bọn họ hội tranh đấu ra chọn người sau cùng. Vì sao? Hoặc là cùng vạn thần điện vật lộn, hoặc là trực tiếp hợp tác, lại cùng hoang thú liên hợp. Vì âm cực giới tương lai đánh cược lần cuối, bởi vì Ngụy Long biến số này phát sinh thay đổi nào đó, mà đối với Diến Hạo đến nói, loại sửa đổi này có càng nhiều chỗ tốt. cái gọi là ứng kiếp chi tử, dựa theo mùi long đến xem cuối cùng vẫn là muốn đưa mệnh. Âm cực giới nước rất sâu, dùng hắn bất hắc thủ đoạn đều cảm thấy khó giải quyết, huống chi là yến hạo đâu. Chẳng bằng làm đồ đệ của hắn thoải mái hơn, cắt loại truyền thừa, bảo bối cầm tới nương tay, cùng theo ăn ngon uống say. Anh nhị, không muốn đánh lén an hàn quanh thân nhất đạo hỏa diễm vần quanh. Đột nhiên đánh tới An Hàn đem tiền nhiệm Ngụy Long cho cái kia sợi hỏa diễm. Biến thành chính mình thần dị, đồng thời mấy lần thu biến, uy năng không thể khinh thường, có thể so với thần binh. An Hàn ở sau lưng đánh lén, mà Ngụy Long một chân trực tiếp khắc ở An Hàn trên bụng, tương tập đến nhị độ để đạp bay cơ hồ gặp huyết. Khụ khụ, sư phụ. An Hàn tức giận từ dưới đất bò dậy, khóe miệng chảy ra một tia tiên huyết, ngực kinh đào hải lãng. Nhìn về phía Ngụy Long một quang tựa hổ muốn giết người. Ngụy Long lắc đầu. Hắn một tay nhờ nâng giới tử bảo lữ, một cái tay khác ứng đối Yến Hạo. Đối mặt đánh lén cái kia chỉ có thể ra chân. Suy nghĩ một chút, Ngụy Long trước đó còn cảm thấy một tay nhờ nâng giới tử bảo lữ một bên chiến đấu tràn diện, rất hăng hái. Tay trái khắc thiết số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 Ngụy Long xuất thủ, phong ấm rất nhiều lực lượng, cũng vô dụng từ thân pháp tắc ngoại phóng. Cho nên An Hàn khá có bán thảm hiểm nghi. An Hàn nhìn qua Ngụy Long mục quang, lộ ra ba phần chờ đợi, ba phần oán hận, lại dẫn bốn chia khát vọng. O o không đến lúc này, một bên yến hảo biểu lộ đại khái như thế. Hắn chỉ hy vọng sư phụ cùng sư mùi vui vẻ là được rồi, vừa tranh loại hình hoàn toàn không có. Ngụy Long còn muốn nói điều gì? Bỗng nhiên, hắn nhìn về phía nhân tộc một chỗ hư không, tựa hồ phát hiện cái gì, trầm giọng nói: "Yến Hạo, ngươi lạc thẩu một bước." Yến Hạo còn đắm chìm trong ăn dưa cảm xúc bên trong, không có kịp phản ứng. Nghe vậy, lập tức nghĩ đến cái gì, Yến Hạo trầm mặc 2 giây. "Thảm quá thảm." Yến Hạo hỏi: Người kia đi ra một bước kia rồi sao yến hảo không có nói là kẻ đó. Nhưng là sư đồ ba người. Đều biết nói tới ai. Đương nhiên là yến hảo cái kia ngu xuẩn ca ca á ngụy long không nói gì. Nhẹ tay nhẹ một chút. Trước mắt hư không cúng theo đó vỡ vụn. Hóa thành một chiếc gương. Chiếu ứng ra vô số trong ngoài tràng cảnh. Kiếp vân dày đậm. Hơn nữa đồng tính không nhỏ. Giáp vân kia rất là khủng bố, kia là một người tại độ giáp, còn là kim thân lôi giáp, tại âm cực giới, cái này cái huyền diệu không hiển giới vực, vượt qua vô tận không gian khoảng cách, thi triển mỹ thuật như vậy, là một loại cực kỳ khoa trương thủ đoạn, có thể bất kể là An Hàn hay là Yến Hạo đều không cảm thấy kinh ngạc. Lúc này, ai cũng không biết Ngụy Long đến tột cùng cường đến cỡ nào tình trạng. Hai cây độ để bị thiên không tràn cảnh hấp dẫn, kia là một người tại độ kiếp. La Yến Trần tại độ kiếp. Những năm này, theo nhân tộc hồi phục, những siêu cấp cường giả kia vẫn là siêu cấp thế lực. Cùng với từng bước hoàn thành thôi biến hạt sen luyện chí cường thần ma vương, cũng đều có độ kiếp. Đặc biệt là cây sau thường thường hồi mượn nhờ Ngụy Long Hắc Thiết chi thư.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 thật coi là hết thảy tất cả đều là chính mình được đến sao còn không phải hắn cái này cái khí chủ trợ giúp, làm người không thể quá khắc thiết chi thư bất quá. Yến Trần Tuyệt không thỉnh cầu sử dụng khắc thiết chi thư. Sa sôi thiên địa, kia là đại yên thiên không. Yến Trần chính đứng sừng sững ở cầu thiên. Lúc này hắn một thân khí tức cổ xưa vần quanh, khí thế chi bộc phát, ầm chứa lực lượng vô cùng kinh khủng.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 chỉ là nhiều năm qua thói quen Yến Trần học được che giấu mình. Chiến tranh kết thúc, Yến Trần không có tiếp nhận Ngụy Long Phong thường, liền trở về Đại Yên. Cái này là người ngạo khí. Yến Trần chân đạp tư không cổ lão lực lượng tại cơ thể bên trong khuấy động, nỗi lòng sục sôi. Nhiều năm ma luyện, cuối cùng để Yến Trần có thể đột phá huy truyền thừa của hắn lực lượng. Cái này cái truyền thừa là từng tại âm cực giới lịch luyện một vị cổ lão cường giả lưu lại. Không có danh tử, chỉ có cũng chỉ là một cái xưng hào, tên là Cổ Chi Đại Đế. Thiên địa rung động. Yến Trần lệnh bước cổ lão bộ pháp, đi hướng kiếp vân. Thời gian là vô tình nhất, trào lên hướng về phía trước, xóa bỏ tất cả mọi thứ, vô số phức tạp ăn oán tình kỷ. Cái gọi là nhân kiệt kiêu hùng, liền thời gian trường hà bên trong một đóa bọt nước cũng không tính là Tiễn niệm còn có thể áp chế Ngụy Long Yến Trần, hiện nay chỉ có thể xa xa nhìn qua cái thân ảnh kia. Mà Tiễn niệm nhỏ yếu ấu đệ, sớm đã thành tựu vô tần uy danh, công nhận thế hệ tuổi trẻ đỉnh cấp thiên tài một trong. Có thể, hắn Yến Trần cũng còn trẻ không có lão, cũng không có ảnh đảm oanh khủng bố lôi kiếp chi uy tại không ngừng ập ùa. Yến Trần thực lực hoàn toàn kích phát tay cầm đại yên vương tộc truyền thừa thập cổ hoang côn. Hiện nay cái này hoang côn đã đề thăng tới trung phẩm thần binh đỉnh phong cấp độ. Dưới tay hắn, mạc xanh phù hợp. Hắn yếm Trần Chính là như vậy đi tới. Từ nhỏ đã lạ nhận hết lặng lẽ, bất kể làm bao nhiêu tốt, cũng không đổi được cái kia bận rộn phủ vương một tiếng khích lệ. Cho dù ở người kia bất lực nhất thời điểm, Hắn đem hết toàn lực bình định vương triều náo động, chém xuống đại trưởng lão đầu lâu. Cũng y nguyên không cách nào làm cho người kia mở mắt nhìn hắn. Yến Trần sớm đã học được không ôm lấy oán, hắn toàn bộ cũng chỉ có im lặng hướng về phía trước. Yến Hạo quật khởi, hắn hướng về phía trước. Yến Hạo lập nên vô số chiến tích, hắn hướng về phía trước. Thậm chí cả Ngụy Long một tay già thiên, hắn cũng không ngừng hướng về phía trước. Thời gian, thời gian tổng hội cho đáp án oanh hiện nay liền là đáp án cái này nhất khắc. Hắn Vũ Nguyên chỉ dựa vào chính hắn. Hắn Vũ Nguyên chỉ có chính hắn cho dù hóa thành quang ảnh, cũng muốn níu lại cái kia sau cùng viết tích A Yến Trần để khí hướng về phía trước, đón lôi quang mà đi trăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hắc 13 chương 332 khủng bố tiên lực lượng thượng không nghĩ tới hắn vậy mà tới mức độ này. Ngụy Long cả kinh nói: Suỵ mí một chút cũng liền thoải mái. Yến Trần rõ ràng có truyền thừa tại thân, hơn nữa tâm tính thật hiếu thắng. Dùng Ngụy Long hiện tại ánh mắt đến xem, thiên phú có thể cải biến, tài nguyên có thể mưu đồ, có thể duy trì cốt nội tâm cường hãn, là ngoại lực không thể tố tạo. Cực khổ có thể ma luyện nhân tâm, có thể càng nhiều hơn chính là trong cực khổ bị đè sập người. mà chân chính có thể nghị cảnh đề bạc, đi ra từ mình con đường người ít càng thêm ít. Một khoản kiên cường tâm, đã cần dưỡng thành cứng cỏi tính cách, sẽ không bị nhỏ bé khó khăn đánh bại, cũng tương tự cần một chút may mắn. Tại trưởng thành trước đó, không yêu cầu xa vời một bước lên trời, trực tiếp thu hoạch được cái gì thành tựu, có thể cũng không cần tại ban đầu bắt đầu bị tai nạn lớn. Ngụy Long nhìn đến Mỗi người tự thân lý tưởng là bất đồng, chỗ hoàn cảnh cũng là bất đồng, theo đuổi đích đạo đường đồng dạng bất đồng, nhân sinh hành trình điểm cuối cùng cũng khác biệt. Một cái gia tộc tử, con lẽ nguyện vọng lớn nhất liền là đột phá thần ma, đem gia tộc lớn mạnh đến gia tộc quyern thí, tự thân thành vị lão tổ một cách động thiên đệ tử. Nếu như không phải cái kia thiên tài, con lẽ cả đời truy đuổi liền là trở thành chân truyền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 cũng không phải là mỗi người đều như Ngụy Long như vậy nắm giữ thiên phú. Nhưng mà có một chút có lẽ là giống nhau, cái kia liền là khởi đầu tốt. Ngụy Long sa vào hồi ức. Hắn khởi đầu tốt là tham gia Linh Tư Động Thiên, có trưởng lão dẫn đường, có sư huynh trợ giúp. Tại đoạn thời gian kia, ý chí của hắn tái nhanh chóng đề thăng. Tử thủ Lục Tuyền quận thành 30 năm. Tại huyết tẩy lễ hạ,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 Lúc này, trên bầu trời, chín đạo lôi kiếp toàn bộ rơi xuống. Yến Trần mắt sáng như sao, đứng tại tư không bên trên, nhìn bầu trời xa. Cái này nhất khắc, Yến Trần khí thế bộc phát tới cực điểm. Trong mơ hồ, Yến Trần có minh ngộ. Hắn không phải bùi Trần, có thể hắn cũng không cần làm mặt trời. Hắn chỉ là một ngôi sao, có lúc lại ảm đạm, có lúc lại tỏa sáng. Am đảm lúc kia là tại xúc tích lực lượng, tỏa sáng thời điểm kia là hắn tại bạo phát tích lũy. Mỗi một lần am đảm đều là vì về sau càng dễ tỏa ánh sáng sáng lên. Ta càng là cường điều chỉnh mình là tinh thần, càng là thuyết minh ta vẫn là vô pháp buông xuống. Tinh thần như thế nào bụi trần lại như thế nào yến trần sơ thẳng lên trời gầm thét. Cho dù hóa thành bụi trần Hắn cũng có thể nhất niệm trảm Lạc Tinh Thần chín đạo lôi kiếp về sau là hắc sát phản phệ. Lạc Tinh Thần yến Trần khẽ quát một tiếng. Lần này lại không dựa vào truyền thừa lưu lại linh cơ, hắn tại thế hấp. Cái này là tinh thần chi ấm, cũng là độc thuộc về chính hắn ấm khí. Cổ lão khí ấm dẫn tới hư không chấn động, tại xa xôi giới vực bên ngoài tinh thần tựa hồ cũng đang rung động. Yến Trần vậy mà cấu kết bản nguyên chi hải, Thông qua hắn tự thân đặc thù truyền thừa, đã trải qua hắn nhiều năm cảm ngộ, nhất cử dẫn tới tổng minh. Hắc sát bản nguyên cuồng vũ như long. Yến Trần đầu ngón tay nhất đạo ánh sáng ấm ánh thoáng hiện, đem cái kia hắc sát bản nguyên hóa thành từng đạo dấu vết cổ xưa. Áp tiến thân thể của hắn, ma luyện thể phách. Cái này đạo bí thuật có chút ý tứ, yến Trần thân bên trên truyền thừa cũng có chút ý tứ.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 phải rơi vào Yến Hạo cùng An Hàn Thân bên trên. Không nghĩ tới, Yến Trần cướp trước, mà đây là chuyện tốt. Đại Hạo sự, Ngụy Long là nhân tộc chi chủ, là hoàng triều thánh hoàng, là thiên địa tổng chủ. Hắn hy vọng có càng nhiều thiên tài xuất hiện. Nhân tộc trên bầu trời không nên chỉ có hắn một người lấp lánh. Một ngày nào đó, Ta sẽ đánh bại ngươi Trứng Minh, ngươi làm hết thảy đều là sai lầm cùng Ngụy Long Tán Thượng hoàn toàn tương phản." Yến Hạo ánh mắt bên trong thiếu có giấy lên một vẻ hung ác. Dù cho đi qua mấy trăm năm, có thể còn nhỏ tao ngộ vết thương, yêu nguyên tắc ghi chết tại Yến Hạo trong lòng. Đâm lưng Yến Trần, phản bội Yến Bắc Thần, thờ ơ máu thân. Tất cả những thứ này đều giống như thật sâu bóng ma, cho cái này cái dương quang thanh niên tâm lý chỗ sâu nhất. bịt kín một tầng bóng ma. Khổ Hải tối say cũng không có khó trụ hắn, nhìn tới cái này trận kíp số không có bao nhiêu phong hiểm. Ngụy Long nhẹ nhàng điểm một cái, trên bầu trời mặt kính âm vang vỡ vụn, kết thúc đối yến Trần Thâm giọ. Tần Vũ Điền. Ngụy Long nhẹ khẽ gọi một tiếng, một cái lão giả thân ảnh xuất hiện, lẳng lặng đứng sừng sững. Từ nội khố xuất ra một kiện bảo đan, đưa đến Đại Yên Vương tộc cũng đại biểu hoàng triều biểu đạt chúc mừng. Tần Vũ Điền lĩnh mệnh rời đi. Hạo Nhi, ta vì ngươi đánh xuống đầy đủ căn cơ, ngươi cũng trải qua vô số huyết chiến, tương lai đường cần chính ngươi đi. Ngụy Long cũng không có an ủi mình đại độ đệ. Dù sao đều là hơn 300 tuổi đại hải tử. Lạc Hậu, vậy liền tự mình đuổi theo. Ngụy Long là sư phụ, có thể không phải bảo mẫu. Một bên An Hàn đối với phát sinh hết thảy thở ơ, chỉ là đem ánh mắt rơi trên người Ngụy Long. tang cấp nhìn chằm chằm, có thể đem người nhìn trong lòng run rẩy. Cái nơ a q q i a nơ, mắt tựa hổ muốn ăn thịt người. Thời gian như thoi đưa, Yến Trần tiếp đến bảo đan tâm bên trong khiếp sợ không thôi. Hắn độ kim thân lôi giáp, giữ bí mật làm rất tốt, không có đối ngoại tuyên truyền. Hơn nữa lựa chọn vị trí cũng là sâu trong hư không. Có thể chân trước càng vượt qua lôi kiếp, chân sau ngủy long liền để người đưa tới bảo đan. Tưởng tượng, tây cả ra đầu. Yến Trần vượt qua lôi kiếp về sau qua 10 năm. 10 năm này, nhân tộc tiếp tục hướng Đại Hoang xuất phát, cái này là trước nay chưa từng có khai thác thời đại. Trong bóng tối, hoàng triều nổi ngoại, gần trăm vương triều hít thải lật một lượt, không có tìm được toán mệnh bất cứ dấu vết gì.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 cạ tọa cung điện, trí tạo thành một tòa tử đại quan tài, toàn thân đen nhánh, khí tức cổ pháp thần bí. Tòa cung điện này danh tự không còn là nguyên lai danh tự, mà là một cái hoàn toàn mới danh tự, Ngụy Long ngủ say chỗ. Quan tài cùng bên trong pháo đại tiên thuật thể hệ tương liên, cũng tại chỗ sâu nhất. Ngụy Long thanh lý vốn có thần tộc mỹ thuật vết tích, đánh vào khí tức của mình, lưu lại một cái lạc ấm. Nếu là xảy ra bất trắc có thể trực tiếp trở về trong đó, tại tiên thuật thể hệ trợ giúp hạ, trong thời gian ngắn thực hiện tự mình khôi phục. Ngụy Long không muốn tùy tiện tắm cờ, nhưng là tại bảo mệnh chuyện này bên trên, nên làm chuẩn bị một cách cũng không thể thiếu. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 13 chương 333 khủng bố tiên lực lượng hạ ầm ầm bán tiên lực lượng một ngày rót vào. Chỗ sâu nhất Ngọc Khuê bỗng nhiên bùng lên, Một cỗ cùng nguyên lai bất đồng khí tức hiển hiện toa trên thuyền hạ, cực kỳ đáng sợ, tựa hổ muốn trảm diệt giới vực, chém xuống tất cả mọi thứ. Toa trên thuyền giới tử pháo cũng tựa hổ ngo ngoai muốn động, nội bộ vô số đạo văn cũng tại chấn động. Cái này nhất khắc, đỉnh cấp tiên thiên đạo khí, nửa bước tiên khí mới thể hiện ra vốn có phong mang nguyên lai đây chính là giới tử bảo lục. có thể hóa thành giới tử dựa vào bản nguyên chi hải, cũng có thể hóa thành thực thể rừng sát ở giới vực. Bán tiên lực lượng khu động giới tử bảo lũi nội bộ huyền diệu, cũng trình độ nhất định vượt qua âm cực giới áp chế. Từ nay, Ngụy Long không cần tiếp nhận giới tử bảo lũi trọng lượng. Bán tiên lực lượng đang trôi qua nhanh chóng. Muốn thôi động tiên thuật thể hệ vận chuyển không hề đơn giản. Không chỉ như thế, còn gặp phải đến từ âm cực giới phản kháng.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 tạo thành chân thực một mặt, bổ khuyết trống chỗ, hai người hình thành một loại nào đó kỳ lạ biến hóa. Động chỉ là một lát, Ngụy Long phát hiện, theo tồn chữ bán tiên lực lượng hao hết, cái kia giới tử bảo lũy lại động khẽ động. Là tiên thuật thể hệ tại vận chuyển, mặc dù rất chậm chạp, nhưng là tại vận chuyển. Ngụy Long đem xích hà bản nguyên, hắc sát bản nguyên tự tư không hút tới, đầu nhập trong đó, tiếp xuống liền là chậm rãi chờ đợi. Ngụy Long rất là kinh hỉ, nếu là tiên thuật thể hệ vận chuyển, cái kia giới tử bảo lũy liền có thể vận hành. Cái này cái chiến tranh thành lũy có thể là đỉnh cấp tiên thiên đạo khí. Đây chính là nhiều một chương đáng sợ áp chủ bài thời gian vội vàng. Lại là 1 năm. Tại thời gian hồng lưu phía dưới thì là qua 10 năm. Tiên lực lượng. Một tại Ngụy Long cảm giác bên trong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 các phương diện đều tại đề thăng. Đây chính là tiên lực lượng vẻn vẻn một điểm, liền có thể tất cả phương vị tẩm bổ thần hồn của ta cùng nhục thân. Ngụy Long không biết nên như thế nào hình dung, một điểm tiên lực lượng so trăm điểm bán tiên lực lượng năng lượng ẩm chứa còn muốn cao, mà một sợi dưới tiên lực lượng lại có thể vượt qua trăm điểm âm cực, dương cực lực lượng phân biệt điệp ra. Ngụy Long siêu thấu con đường đi đến đỉnh phong. Lúc này, lại còn có thể cảm nhận được tiến bộ. Có thể nghĩ, tiên lực lượng đáng sợ, không sai biệt lắm 10 năm mới có thể tạo ra một điểm, tốc độ này rất chậm, có thể ta lại kiên nhẫn. Ngụy Long cảm nhận được tiên lực lượng diệu dụng, nhất niệm chớp động. Ngụy Long tiêu thất tại giới tự bảo lữ bên trong, xuất hiện lại thật thực giới vực. Bỗng nhiên, Ngụy Long thần sắc đột biến. ta chỉ còn lại 300 năm thời gian. Tiên lực lượng dư vị còn tại thể nổi quanh quẩn. Cái này loại huyền diệu lực lượng có thể đủ khiu động âm cực giới áp chế. Ngụy Long trong cõi u minh nhiều một cách trực giác, cũng không thể nói trực giác mà là sự thật. Ngụy Long phát hiện, lưu cho hắn thời gian chỉ có 300 năm. Dù cho Ngụy Long lại không tu luyện, đình chỉ tu luyện có thể theo thời gian từng chút một trôi qua, Ngụy Long thực lực cũng sẽ tái tiến bộ. Cho dù Ngụy Long tận khả năng dừng bước lại, cũng nhiều lắm là có 300 năm thời gian. Qua thời gian này, âm cực giới liền không thể thừa nhận Ngụy Long lực lượng. Nhất cử nhất động, thậm chí hồi dẫn phát giới vượt bản thân náo động. Cái này một điểm, Ngụy Long cùng Ngục Long bất đồng. Ngụy Long tự thân đã thành thể hệ, trưởng thượng giới vực đang từ từ diễn biến.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 Ngụy Long có chút mộng bức, lúc này hắn thực lực bất diệt kim thân, 100 căn bản đại pháp, vô địch pháp đánh đâu thắng đó bí thuật trưởng thượng giới vực đăng đường nhập thất đạo thuật, huyết tịch chi thuật xuất thần nhập hóa tiên thuật hợp tiên thuật đăng đường nhập thất tàn thần dị tái diễn, cấu cực lực lượng thiên nhân hợp nhất tử cực mắt hoàng thiên nhân hợp nhất bảo Phật hỗn độn chi tử thiên nhân hợp nhất, vô cực ngũ hành quyền đánh đâu thắng đó trọng chất lực lượng pháp các Vô cực pháp các đánh đâu thắng đó ngũ hành pháp các. Kim mộc thủy hỏa thổ đánh đâu thắng đó lực lượng pháp các. Đánh đâu thắng đó trùng chất mảnh vỡ đại đạo. Ngân nguyệt, Bạch Ngân, thôn phệ, thủ dị, thần thánh, phong lôi, bất tử, mị học. Thuyết nói, Lực đạo luân hồi trùng chất hắc thiết chi thư, chí cường thần binh vật tính cực hạn không thể hủy diệt đạo quả. Âm cực giới âm cực đạo quả giả lập âm cực giới dương cực đạo quả giả lập dương cực lực lượng. 128 âm cực lực lượng, 354 ngụy long xác thật quá cường đại. Giới vượt khó có thể chịu đựng hắn uất xôi. Đây chính là vạn vật cân bằng. Cái này chẳng lẽ liền là tuyệt thế thiên tài buồn rầu ngụy long ngửa mặt lên trời thở dài.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 Hắn không muốn thật biến thành ngụy long miệng bên trong xương cốt. Lão Long dư uy vẫn còn, rất nhanh thuyết phục những tộc quần khác tiến hành nói gì. Những tộc quần khác còn có một chút giải giác thuần huyết hoang thú, cũng sợ hãi lão long lại lần nữa đầu ấp phát sốt. Đây chính là hoang thú, bọn hắn tàn nhẫn, có thể càng thêm thờ phụng cường giả. Ngụy long một người liền trấn áp cái này một cái tộc đàn. Ngươi đại biểu ý chí của ta, đi cùng hắn đàm phán đi. Lão Long phái ra sứ giả, còn là Thánh thú Môn môn chủ. Lần này vị môn chủ này mang theo không phải bất luận cái gì cái gọi là ngưng chiến hiệp định, mà là một loại rèn luyện thể phách phương pháp, là chân long nhất tộc đoán thể đỉnh cấp mỹ thuật chân long ngâm. Chân long ngâm. Thông qua thủ đoạn đặc thủ, kích phát long ngâm. Chấn động thân thể không ngừng khiêu chiến tự thân cực hạn, đem thân thể đoán tạo đến đỉnh phong. Đây là chân long nhất tộc trấn tộc bí thuật, cũng là phóng nhãn chư thiên giới vượt đỉnh cấp bí thuật. Âm cực giới quý giá nhất liền là có thể đoán tạo ra nhục thân cực hạn, có thể hoàn chỉnh hoàn thành nhục thân tu luyện. Không cần như chỉ ở lập tức đánh xuống căn cơ, càng là vì tương lai. Hơn nữa nội tại thân ý trọng yếu không phải cách này bí thuật, mà là chân long đã thần phục tâm. Lão Long triệt để cúi đầu, chỉ tần khẽ ngoắc một cái, lão Long liền hồi thấp tiền nhiệm giống như như núi cao đầu lâu, cúi xuống cái kia trải qua tang thương tầy lễ nặng nề lưng, thần phục trên mặt đất. Chương chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 13 chương 334 đột nhiên tỏ tình thượng nhân tộc cổ hoa hoàng triều. Trong hoàng cung, cổ hoa thánh hoàng Ngụy Long đã từ nhân tộc phía tây trở về hoàng đô.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 đả thông đi tới càng sâu giới vực con đường, sự tình liên quan tương lai. Yến Trần có thể tại không dựa vào ngoại lực tình huống dưới, vượt qua kim thân lôi kiếp, lại không có khả năng vượt qua lúc này bất diệt lôi kiếp. Trải qua bất diệt lôi kiếp nguy long rất rõ ràng, nếu là không lại mở ra con đường phía trước, cái này cái giới vực hồi dần dần chết đi. Chuẩn xác mà nói, cái này cái giới vực đã tại chết đi.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 phải bảo đảm siêu thoát vạn vô nhất thất, cũng chỉ có thể là giữ vững âm cực giới chỗ này tại Nguyên Bảo địa. Đúng vậy a. Ngụy Long ý nghĩ rất đơn giản. Những cái kia dương cực giới bá chủ thiết lực, có thể đem một chỗ giới vực hóa thành chính mình nổi tình chỗ. Cái kia âm cực giới thành tựu chính Ngụy Long cố hương. Vì cái gì không thể trở thành chính mình nổi tình chỗ đâu, cái này ba chuyện là lẫn nhau liên quan.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 chỉ là quỳ rạp trên mặt đất hắc cầu chi một tiếng, yếu ớt ngẩng đầu, đều không dám nói chuyện. Sợ hãi. Thánh hoàng chi ý âm lãnh lão giả Bích Lạc tốc tốc chủ hỏi thăm. Tốc chủ tại đại chiến bên trong may mắn sống tiếp được. Từ chiến tranh kết thúc, Chí cường thần binh Bích Lạc kiều tựu tại thúc dục, chỉ có mau sớm thanh lý Hồng Câu mới có thể một lần nữa trở lại dương cực giới.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 Đã cách nhiều năm về sau, Ngụy Long lại lần nữa nhìn thấy Thánh Thú Môn Môn Chủ. Lần này tại mọi người nhìn chăm chú. Thánh Thú Môn Môn Chủ quỳ một chân trên đất. Cung Kính nói. Bái kiến nhân tục Thánh Hoàng Thánh Thú Môn Môn Chủ nội tâm hiện ra vô tận sợ hãi. Quá khứ hơn 300 năm, vô số đại chiến thành tựu thanh niên trước mắt của y danh hiển hách. Lần trước gặp mặt thời điểm. Đem hoang thú coi là Man Di. Đệ Bạch Hổ bồi lên Đại hoàng triều hoàng thái tử Triệu Quân Vu mệnh. Người thanh niên này tràn ngập cuồng ngôn, mà giờ khắc này, cái gọi là cuồng ngôn, dùng không tính cuồng ngôn. Cái này cả cái giới vực liền sấm tại trước mặt nam nhân dưới chân. Mà tiện nhiệm tập kích Triệu Quân Vu Bạch Hổ cũng tại đại chiến bên trong vẫn lạc. Ta phụng chân Long chi danh, mang đến lễ vật. Thánh thú môn môn chủ sơ lên cao cao một cái túi. Là đặc trế túi chứ vật. Ngụy long nhẹ giọng lên tiếng. Một bên tần vũ điền dầm chân thượng thiên tiếp nhận túi chứ vật. Đưa đến ngụy long trên tay. Túi chứ vật bên trong là một cái long lân. Chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Lại lộ ra mạc xanh thần uy. Bên trong khắc lấy lít nha lít nhít chứ nhỏ. Là một bộ cường hãn đoán thể pháp môn. Chân long nhất tộc cường hãn bí thuật. Chân long ngầm. Ngụy Long nhìn xong trên vải rồng bí thuật, chớp mắt, đem toàn bộ quan chiếu minh ngộ. Cái này là nhất môn khủng bố đoán thể bí thuật, thành tựu tối cao là chân long chi thể, có thể coi là thể chất đặc biệt, có thể đề thăng chính mình bản nguyên, thu đến bản hoàng bảo khố. Ngụy Long tiện tay đem long lân ném cho Tần Vũ Điển. Cái này môn chân long nhất tộc bí thuật Dù cho phóng nhãn chư thiên giới vực cũng là trọng bảo bí thuật, đối với thời khắc này Ngụy Long mà nói, lại không có bao nhiêu tác dụng. Hắn chạy tới cực hạn, mà tới dương cực giới, con đường phía trước cũng có vô địch pháp môn. Thấy thế, thánh thú môn môn chủ lại lần nữa run lên trong lòng, cũng không dám nói chuyện. Trầm mặt một khắc đồng hồ, mới nghe được cái kia thanh niên nói ra. Nói cho đầu kia lão Long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 Ngụy Long nói câu nói thứ hai, đồng dạng, nhân tộc cùng hoang thú đỉnh cấp cường giả sẽ liên hợp. Chúng ta hội tại trong bể hổ kề vai chiến đấu, vì mở âm cực giới con đường phía trước. Nghe xong cái này lời nói, Thánh thú môn môn chủ thở ra một hơi thật dài. Còn không đợi hắn buông lỏng, cái kia thanh niên câu nói thứ ba, để hắn đột nhiên cứng đờ. Ngụy Long nói, "Tại tương lai, cho ta siêu thoát thời điểm,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 đó là âm cực giới tiến nhập siêu thoát thời đại. Và năm sau, khổ hải chỗ sâu, bốc lên bản nguyên hắc thủy giống như một chiếc gương, cổ sóng bất định, chỉ ngẫu nhiên tại một ít hiềm ác chỗ có vòng xoáy khủng bố, cùng với kỳ lạ hình dạng mặt đất. Nơi này là khổ hải, là giới vực tầng trong nhất cũng là tầng ngoài cùng, xem vào hư huyền cùng hiện thực ở giữa, Nơi này là thông hướng bản nguyên chi hải thông đạo, là bản nguyên một bộ phận, cũng là giới vực hạch tâm, là bắt đầu cũng là kết thúc. Siêu thoát thời đại năm thứ 3. Hoàn thú nhất tộc cổ lão người cùng thuần huyết cường giả, cùng với nhân tộc siêu cấp cường giả cùng kim thân cường giả, song phương đứng sừng sững ở khổ hải chỗ sâu. Một đầu to lớn lão long cùng một người trẻ tuổi song hành mà đứng,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 Âm cực giới đã phát sinh biến hóa, có lấy đến từ càng cao tầng thứ giới vực sâu lấn việp tích. Cái kia lộc mao cùng với phía sau hết thảy, ầm chứa đại khủng bố. Những này khủng bố, càng đến gần bản nguyên chi hải càng là đáng sợ. Ngược lại là âm cực giới trầm luân, có thể tìm tìm một tia sinh cơ. Lão Long lúc này mới lộ ra chân chính bí ẩn.